Mời các bạn cùng nghe phần 2B của chuyện Tiểu Chù Nương ở Biên Quan. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. 42, cùng ngày mở cửa tiệm gặp phá quán. Khương ngôn ý sau khi trở về nhìn nhà mình trong viện kia cây hồng thấu ớt cây, nghĩ đến lập tức liền có thể ươm giống, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng chi xuống tay nâng má cười ngây ngô không ngừng ớt cây hạt cầm đi ươm giống dư lại ớt cây xác nhi có thể làm như lưu, điểm này ớt cây làm hồng canh cái lẩu là không có khả năng nhưng đậu hù ma bà băm ớt cá đầu thịt luộc phiến ớt gà đinh tùy tiện một đạo món cây tứ xuyên khương ngôn ý chỉ là ngẫm lại đều có thể chảy nước miếng Thu quỳ thấy nàng vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại có chút lo lắng tiến lên sờ sờ khương ngôn ý cái chán hoa hoa người như thế nào lão nhìn chằm chằm này cây ớt ngây ngô cười a Lúc này liền ở cách vách sân phong sóc mới vừa sắc mặt âm trầm một phen nhéo lung tung học vẹt anh Vũ, nghe thấy ớt hai chữ, không khỏi tiếp tục ngưng thần lắng nghe bên kia sân động tĩnh. Anh Vũ dùng hai chỉ móng vuốt lay phong sóc tay, vốn là viên lưu một đôi mắt vào lúc này nhìn càng viên vài phần, phẳng phất là đem sợ hãi hai chữ viết ở điều trên mặt. Hoa hoa người buổi sáng không phải mới cho ớt tưới quá thủy sao, như thế nào lúc này lại tưới nước. Lòng ta cao hứng. Không uổng công hoa hoa ngươi như vậy, để bụng ớt lớn lên thật tốt. Nàng chăm sóc kia bồn ớt rất là để bụng, phong sóc khóe miệng không tự giác hướng lên trên dơ dơ lên. Anh Vũ nhớ kỹ kia nói hàm chứa ý cười mềm nhẹ giọng nữ, đối nó tới nói quả thực là âm thanh của tự nhiên. Bởi vì này cầu bức chủ nhân vừa nghe thấy kia nói giọng nữ, nhéo chính mình nhu nhược thân hình lực đạo liền nhỏ không ít. Nó hiện tại không muốn ăn cơm, nó chỉ nghĩ hồi chính mình lồng chim tiếp tục nhốt lại. Nhưng là cầu bức chủ nhân mang theo nó phiên thượng đỉnh hóng gió đỉnh Đỉnh hóng gió sợ kiến chỗ địa thế pha cao Phong sóc đứng ở đỉnh hóng gió trên đỉnh Vừa lúc có thể thấy tường viện bên kia tình huống Chỉ thấy khương ngôn ý nửa ngồi xổm trồng trọt ớt vườn hoa chỗ Phá lệ chiều mến mà khẽ vút mỗi một cái ớt Mà kia ớt cũng sớm đã từ hắn đưa cho nàng Khi thanh hồng biến thành đỏ thẫm Hiển nhiên là vẫn luôn bị tỉ mỉ chăm sóc Hắn tâm hồ như là bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ nổi lên từng vòng nhợt nhạt gợn sóng. ớt ly chân quý nhưng nàng tốt xấu là thế gia nữ không đến mức bị như vậy một chậu hoa cỏ liền mê hoặc mắt. Phong sóc ngồi ở đỉnh trên đỉnh, một chân uốn gối, một chân rừng ở đỉnh mái ngoại, nắm anh vũ tay nhẹ gác ở chính mình nửa khúc khởi đầu gối đầu bị thiền gió thổi rối loạn tóc mái rơi dụng ở trên chán hơi hơi che khuất cặp kia hẹp dài mà mát lạnh mắt phượng. Hắn nhỉ non giống nhau nói kỳ thật ngươi đối bổn vương cũng là cố ý đi. Nhưng mà. Ngay sau đó, liền thấy Khương ngôn ý tươi cười đầy mặt mà đem ớt cây cối thượng đỏ rực trái cây toàn kéo xuống dưới còn quay đầu đối thua quỳ nói, mong lâu như vậy, nhưng đem nó cấp mong đỏ, buổi tối xào nó làm tốt ăn. Phong sóc mới vừa gợi lên khóe môi liền như vậy cứng đờ. Cố tình trên tay Xuân Anh Vũ còn ở thời điểm này run cơ linh học hắn mới vừa rồi nói, kỳ thật ngươi đối bổn vương cũng là cố ý đi. Phong sóc, hắn quyết định đêm nay thêm cơm, làm trong phủ đầu bếp làm nói hầm anh Vũ canh đêm đó khương ngôn ý tháo xuống ớt cây sau dịch ra ớt cây hạt đem ớt cây hạt phô ở rổ phóng dưới hiên hong gió nàng dùng hai cái ớt cây làm xào một mâm cá hương thịt ti dư lại tính toán phơi không nghiền thành ớt bột dùng cơm thời điểm Thu quỳ mắt trông mong nhìn một chỉnh bàn thịt ti một đôi mắt đều mau nhìn chằm chằm thành trọi gà mắt vẫn là không tìm được một mảnh thịt cá khương ngôn ý đã gắp một đũa thịt ti đến trong chén bắt đầu lùa cơm thấy Thu quỳ làm bưng chén không ăn Không khỏi hỏi câu thua quỷ ngươi như thế nào bất động đũa. Thua quỷ dùng mộc chọc chọc trong chén gạo có chút mê mang nói, không có cá. Khương ngôn ý phụt một tiếng cười ra tiếng tới, tuy rằng món này kêu cá hương thịt ti, nhưng nó không phải dùng cá làm Thấy thua quỷ vẫn là không quá có thể lý giải bộ dáng, khương ngôn ý đánh cái cách khác. Người xem phía trước ở hỏa đầu doanh, chúng ta làm sư tử đầu, không cũng vô dụng sư tử trên đầu thịt. Thua quỳ ngây thơ mờ mịt gật gật đầu, lúc này mới không lại dối dám đồ ăn danh cũng dùng mộc khơi màu một lớn mộc nhĩ thịt ti ăn vào trong miệng vẻ mặt thiết đủ nheo lại mắt ăn ngon. Tuy rằng vô dụng thịt cá, nhưng ăn vào trong miệng tựa hồ lại có một cổ cá mùi hương. Nàng đột nhiên hỏi, hoa hoa, rau xanh củ cải cũng có thể làm thành thịt vị sao? Khương ngôn ý gấp đồ ăn động tác một đốn, nói đem rau xanh củ cải điều thành thịt vị phòng chừng lại điểm khó, nhưng xác thật có không ít thức ăn chay làm ra tới vị cùng loại món ăn mặn. Thua quỳ một đôi mắt nháy mắt sáng lấp lánh ta muốn học ăn không nổi thịt đem thức ăn chay làm thành thịt vị tốt nhất. Đứa nhỏ này là trước đây khổ nhật từ quá sợ. Khương ngôn ý nghĩ nghĩ nói, muốn học đồ ăn có thể à kia từ ngày mai khởi phải bắt đầu luyện kiến thức cơ bản các nàng hiện tại tuy là tại đây nơi này yên ổn xuống dưới nhưng về sau nhật từ ai lại nói được chuẩn đâu thua quỳ so người bình thường ngây người chút trước kia lại đương quá doanh kỹ khương môn ý không biết nàng về sau còn có thể hay không gặp được một cái không ngại nàng quá khứ hảo lang quân nếu thua quỳ nắm giữ một môn tay nghề tương lai đó là ra chuyện gì nàng bất luận là đi người khác tiệm ăn đương đầu bếp vẫn là đi đại quan quý nhân trong phủ đương cái đầu bếp nữ đều xem như một cái đường ra thua quỳ vừa nghe khương môn ý như vậy nói Buồn bát cơm liền phải đi phùng trà cho nàng. Khương ngôn ý vội nói, chúng ta liền không thịnh hành thầy cho kia một bộ, ngươi có thể học nhiều ít, ta sẽ dạy ngươi nhiều ít. Thua Quỳ nghiêm túc nói, ta chỉ học một chút như vậy phương tiện về sau cấp hoa hoa trợ thủ Thua Quỳ ở hòa đầu doanh đã quá một đoạn thời gian, biết mỗi cái đầu bếp đều sẽ không dễ dàng dạy người nấu ăn, rốt cuộc đó là nhân ra ăn cơm bản lĩnh khương ngôn ý đối nàng đã thực hảo nàng không lòng tham chỉ là nghe khương ngôn ý nói có thể đem thức ăn chay làm thành thịt đồ ăn lúc này mới tâm động khương ngôn ý lại nghiêm mặt nói muốn học cái gì phải nghiêm túc đi học bằng không ta chẳng phải là bạch dạy. người nếu là sẽ nấu ăn tương lai chúng ta cửa hàng khai lớn người còn có thể giúp đỡ ta không ít Thu quỳ cảm động đến nước mắt hoa hoa thẳng chuyển ta đây nỗ lực học về sau cấp hoa hoa kiếm thật nhiều thật nhiều bạc Khương ngôn ý ngực bởi vì nàng này đó ngốc lời nói mềm thành một mảnh, nàng nói, hảo chúng ta đều kiếm đồng tiền lớn ăn cơm trước. Thua quỳ hít hít cái mũi, lúc này mới cao cao mới phát lại bưng lên chén. Này một đêm Khương ngôn ý bên kia an bình tường hòa, hồ ra bên này lại là một mảnh gà bay chó sủa. Hồ trăm vạn đùa giỡn dân nữ không thành, ngược lại bị áp đi Tây Châu phủ nha sự kêu hồ phủ thiếu phu nhân biết được. Hồ thiếu phu nhân là Tây Châu phủ chi châu đại nhân thân chất nữ, nàng bởi vì từ nhỏ hình thể hơn người tới rồi tuổi cập kê trong nhà cũng không có người tới cửa cầu hôn. Hồ gia vì có thể ở Tây Châu càng như cá gặp nước chút mới kêu trong nhà con vợ cả cưới chi châu đại nhân chất nữ. Hồ thiếu phu nhân béo đến ngày thường đi cái lộ đều một bước tam xuyễn, ba cái nha hoàn chạm cùng nhau cũng chưa nàng một người hình thể đại. Cố tình lại là cái ái ghen tương tính tình, ỉ vào nhà mẹ đẻ làm quan đắc thế. Phàm là hồ trăm vạn nhìn nhiều trong phủ cái nào nha hoàn liếc mắt một cái, nàng đều có thể làm người trực tiếp đem nha hoàn cấp mua. Hồ gia nhị lão đối cái này quan lại nhà xuất thân con dâu, chẳng sở có bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ cần tiểu bối trong phòng nháo đến không quá phận, bọn họ đơn giản cũng liền lười đến hỏi đến. Đối với như vậy một cái cường thế lại phân lượng 10 phần tức phụ nhi, hồ trăm vạn 10 lần có 8 lần đều không thể đi xuống khẩu, chỉ có thể một phen qua loa lấy lệ, chạy ra đi trộm thanh. Tối nay hắn là bị người nâng trở về, mông suýt nữa bị đánh thành cái lạn quả hồng, một đường kêu cha gọi mẹ. Vạn đưa hắn đi nha môn chính là phong phủ phủ binh, tạ chi châu đó là có tâm che chờ cháu rể, cũng không dám lạc phong sóc mặt mũi, chỉ có thể thử nghiêm xử lý. Hồ thiếu phu nhân biết được trưởng phu làm những cái đó hoang đường sự tức giận đến trên cầm nửa cân mỡ đều đi theo rung động lên, dùng chổi lông gà tàn nhẫn chiều hồ trăm vạn mông hai hạ. Hồ trăm vạn phát ra giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết, hồ thiếu phu nhân lúc này mới phản ứng lại đây trượng phu mới vừa ăn bàn tử, không thể lại đánh. Hồ trăm vạn nhìn béo đến cơ hồ mau tìm không ra đôi mắt vở cả, nhẫn hạ tâm trung ghê tởm, khóc lóc thảm thiết nói kiều kiều ta sai rồi, nhưng thật là kia bà nương câu dẫn ta. Hắn một cái không học vấn không nghề nghiệp tay ăn chơi, có thể cưới được chi châu chất nữ, một khuôn mặt tự nhiên vẫn là không tồi, chẳng qua bởi vì hàng năm tầm. Dâm tiểu sắc hai mắt phao sưng, thân thể cũng khô gầy đến lợi hại. Hồ thiếu phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi về điểm này tiểu tâm tư thật khi ta không biết đâu. Hồ trăm vạn tức khắc bất chấp trên mông đau, lôi kéo tay nàng, tâm can bảo bối mà kêu một hồi hống. Hắn là phong nguyệt chàng khách quen, hống người thủ đoạn vẫn là có vài phần, hồ thiếu phu nhân thực mau bị hắn trần an xuống dưới. Đại bá cũng thật là, sao khiến cho thuộc hạ người hạ như vậy trọng tay. Tính tình một quá, hồ thiếu phu nhân lại đau lòng khởi chính mình trưởng phu tới. Lấy rượu thuốc muốn đích thân vì hồ trăm vạn thượng dược nhưng nàng tay kính nhi đại, xuống tay lại không cái nặng nhẹ, hồ trăm vạn cắn gối đầu rất nhiều lần thiếu chút nữa đau mất xỉu đi, thái dương mồ hôi lạnh ròng ròng, vẻ mặt thái sắc lại còn không thể không giả bộ một bộ cảm động rơi nước mắt bộ dáng Hồ thiếu phu nhân cái này đối chính mình trưởng phu là hoàn toàn không khí. Nàng làm trưởng phu nghỉ ngơi, chính mình đi ra ngoài. Từ hạ nhân trong miệng hỏi ra hồ trăm vạn cùng Khương ngôn ý quen biết trải qua sau, hồ thiếu phu nhân tức giận đến chùy ghế dựa tay vịn hai hạ chửi ầm lên, không biết xấu hồ tiểu yêu tinh, đánh mua hoa tên tuổi hướng nhà ta nhà ấm trồng hoa toàn, nhưng còn không phải là bôn ta tướng công tới. Bên cạnh mấy cái hầu hạ nha hoàn muốn nói lại thôi, nhưng đều biết nàng tính tình, không dám lên tiếng. Cũng liền hồ thiếu phu nhân đem hồ trăm vạn đưa cái bảo bối, bên ngoài những cái đó đàng hoàng nữ cái nào không phải đối hồ trăm vạn tránh còn không kịp. Hồ thiếu phu nhân ngồi ghế dựa là thợ mộc cải tiến quá tầm thường ghế dựa nàng thân hình quá béo, căn bản ngồi không đi xuống. Mất công này vật liệu gỗ rắn chắc bằng không bị nàng như vậy một đốn trùy, sợ là đến tan thành từng mảnh. Hồ thiếu phu nhân tiếp tục hỏi hôm nay đi theo hồ trăm vạn ra cửa gã sai vặt cũng biết kia tiểu yêu tinh ra sao lai lịch. Sau lưng dựa vào người nào. Tiểu nhân hỏi tham qua, nghe nói nàng không phải Tây Châu người địa phương, trước đó không lâu mới dọn tới đó, bàn hạ đô hộ phủ bên cạnh cửa hàng là tính toán khai tiệm ăn. Cửa hàng không cái nam nhân, là nàng chính mình đương ra, ngày thường không gặp nàng cùng nhà ai quyền quý đi được gần. Hôm nay thiếu gia bị đô hộ phủ người vặn đưa đi nha môn, ước chừng là chiếc công chúng phá cửa, nháo đến quá lớn, đô hộ phủ không hảo ngồi yên không nhìn đến. Biết được khương ngôn ý sau lưng không cái chỗ dựa, hồ thiếu phu nhân cứ yên tâm nhiều. Nếu là nàng có cái chỗ dựa, hồ thiếu phu nhân muốn làm cái gì, vẫn là đến đi trước tạ chi châu trong phủ thông cái khí, rốt cuộc kia chỉ là chính mình đại bá, lại không phải nàng thân cha. Mấy năm nay tạ chi châu giúp nàng thu thập không ít cục diện dối rắm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là hồ ra mỗi năm hiếu kính tạ chi châu tiền tài đủ nhiều. Hồ thiếu phu nhân khinh thường nói, gia đình đứng đắn nữ tử cái nào sẽ làm bực này suốt đầu lộ diện nghề nghiệp. Mình khai tiệm ăn bán thức ăn, sau lưng còn không biết bán cái gì. Nàng vừa không muốn mặt kia bồn phu nhân liền đem nàng ra mặt cấp kéo xuống tới, xem nàng sau này ở cái kia trên đường còn như thế nào làm người. Gã sai vặt nói, nàng này tiệm ăn còn không có khai lên, nếu là mấy ngày này nàng vẫn luôn đóng lại cửa hàng, chúng ta người đi phá cửa, sợ là còn phải bị vặn đưa đi phủ nha. Hồ thiếu phu nhân cười lạnh một tiếng còn không có khai lên vừa lúc đi xuống hỏi thăm hỏi thăm nàng khi nào khai trương. Chờ nàng tiệm ăn khai trương cùng ngày, bổn phu nhân thế nào cũng phải dẫn người qua đi đem nàng tiệm ăn tạp cái nát như không thể. Ta cũng không tin ta giáo huấn câu dẫn ta trưởng phu tiểu tiện nhân, đô hộ phù còn có thể phái người tới bắt ta không thành. Khương ngôn ý cũng không biết chính mình đã gọi người theo dõi. Mấy ngày này nàng vội vàng dục ớt cây mầm, mất công đô hộ phủ người gác cổng dễ nói chuyện, nàng mỗi ngày sớm muộn gì đều đi một chuyến cách phát trong phủ nhà ấm trồng hoa cấp tưới xuống ớt cây hạt tưới nước. Còn lại thời gian còn phải vội khai cửa hàng các loại việc vặt. Trong tiệm phần cứng phương tiện là đầy đủ mọi thứ, nhưng còn có không ít chi tiết địa phương yêu cầu chậm rãi hoàn thiện. Thời đại này nghiêu trên cơ bản đều là châu cây cùng chiến mã giống nhau chân quý, trong nhà có nghiêu nông hộ còn phải cấp nghiêu trước hộ tịch. Nếu là vô cớ giết châu cầy, bị người tố giác lợi hại ngồi sổm nhà tù cho nên trên thị trường cơ bản không có bán thịt bò. Thịt heo tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng xuyến canh xuông nồi liền tạm được khương ngôn ý đem ánh mắt chủ yếu tỏa định ở thịt dê thưởng. Mất công đây là quan ngoại, từng nhà đều chăn dê thịt phô thịt dê nguồn cung cấp sung túc. Đại để là bên này thịt dê cũng quá mức cầu, giá cả thật không có khương ngôn ý trong tưởng tượng như vậy quý, bất quá cũng không tiện nghi. Cái này triệu đại chỉ có quyền quý thương nhân mới ăn đến khởi thịt dê, chính mình tiệm lầu ngay từ đầu chính là trung cao cấp định vị, Khương Ngôn Ý biết chính mình tiệm lầu khẳng định là có thị trường. Bất quá nếu khách hàng quần thể là quyền quý phú thương, nhà bọn họ trung khẳng định đều có đầu bếp chính mình hiện tại phải làm là như thế nào làm những người này cảm thấy chính mình trong tiệm thịt dê nổi so với bọn hắn trong nhà đầu bếp làm được muốn ăn ngon. Khai cửa hàng 3 ngày trước Khương Ngôn Ý chạy nhanh lại tìm thợ rèn sư phó cho chính mình đánh cái nướng giá. Thua quỳ không hiểu lắm Khương Ngôn Ý lúc này lại thỉnh người đánh một cái nướng BBQ giá làm chi, Khương Ngôn Ý chỉ nói khai trương ngày đó có thể sử dụng đến. Vì tuyên truyền một chút nhà mình tiệm lầu, Khương Ngôn Ý tìm trên đường cái một cái thét to bán đường hồ lô người bán rong hỗ trợ. Nàng mua người bán rong chỉnh đem đường hồ lô còn nói ba ngày sau sẽ lại tìm hắn mua tam đem đường hồ lô chẳng qua muốn kia người bán rong đã nhiều ngày ở chợ thượng giao hàng đường hồ lô khi mang lên nàng cửa hàng danh. Người bán rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm cả ngày cũng không thấy đến có thể bán xong một chỉnh đem hồ lô ngào đường tự nhiên vui cùng Khương ngôn ý hợp tác. Vì thế kế tiếp liên tiếp ba ngày, Phạm là người bán rong đi qua địa phương đều có thể nghe thấy như vậy một câu thét to, ba ngày sau đô hộ phủ đường cái Khương nhớ đồ cổ canh khai trương, đến lúc đó vào tiệm thực khách toàn đưa một chuỗi hồ lô ngào đường. Cổ nhân đem cái lầu gọi đồ cổ canh, nhân đồ ăn đầu nhập nước sôi chung khi phát ra rầm thanh mà được gọi là chẳng qua lúc này xuyến phổ biến là canh xông nồi. Này marketing thủ đoạn tuy rằng không thể xưng là có bao nhiêu cao minh, nhưng ở hoàn toàn vô marketing chỉ dựa vào danh tiếng thu hút khách hàng cổ đại tẩy não hiệu quả vẫn là thập phần lộ rõ ít nhất ngừa cái Tây Châu thành người đều hiểu được đô hộ phủ đường cái có cái khương nhớ quán ăn muốn khai trương. Còn chưa tới khai trương ngày ấy, liền có không ít hài đồng thường xuyên sẽ tới Khương Ngôn Ý cửa hàng trước mặt lắc lư, lá gan đại chút còn sẽ hỏi nàng có hay không đường hồ lô tặng. Khương Ngôn Ý thông thường đều sẽ nhặt khối bánh ngọt đưa cho các nàng, nói khai trương cùng ngày vào tiệm dùng cơm sẽ miễn phí đưa tặng hài đồng nhóm lúc này mới cao hứng phấn chấn mà rời đi. Thua quỷ đau lòng Khương Ngôn Ý muốn đưa đi ra ngoài những cái đó hồ lô ngào đường cùng bánh ngọt, hoa hoa chúng ta này còn không có khai trương kiếm tiền đâu, liền trước tràn ra đi không ít tiền Khương Ngôn Ý cười nói, luyến tiếc hài từ bộ không được lang, dùng như vậy điểm tiêu dùng, khai hỏa danh khí, đã là chúng ta kiếm lời. Ở đời sau mặc kệ làm cái gì, chỉ là tuyên truyền đều đến trở thành một tuyệt bút phí tổn. Khương Ngôn Ý tại đây một khắc thật sự đột nhiên cảm thấy, ở cổ đại làm buôn bán khá tốt ít nhất cạnh tranh lực so đời sau nhỏ rất nhiều. Có thể là hai người đều có chút khẩn trương, khoảng cách tiệm lầu khai trương trước một đêm, Khương Ngôn Ý cùng Thua Quỳ đều ngủ không được. Hai người canh giữ ở phòng bếp Thu Quỳ một lần một lần mà lau chén đĩa, Khương ngôn ý vốn là tính toán canh bốn thiên tái khởi giường điếu canh, đơn giản cũng liền nhóm lửa đem canh trước treo lên, lại đem bên ngoài nướng lò hòa cũng bậc lửa, nướng mấy thế bánh tát trứng. Hoa hoa, bánh tát trứng ngày mai cũng là miễn phí đưa sao? Thu Quỳ liền sát chén biên hỏi, vâng chúng ta là trông cậy vào bán nồi kiếm tiền tự nhiên đến tưởng hết mọi thứ biện pháp làm người tiêu tiền tới ăn nồi. Khương ngôn ý nói. Nàng có tin tưởng, chỉ cần thực khách ăn qua một hồi các nàng nổi sau, về sau nhất định sẽ trở thành khách hàng quen. Thua Quỳ rất là thịt đau nói, nhưng ta cảm thấy như vậy hảo mệt a. Hồ lô ngào đường cũng liền thôi, bánh tát trứng chính là dùng sữa bò cùng trứng gà làm. Khương ngôn y an ủi nàng, yên tâm, này đó bạc đều sẽ kiếm trở về. Chờ đến Bình Minh, Khương Ngôn Ý cùng Thua Quỳ đều trở về phòng thay đổi một thân bộ đồ mới, sớm mà đem cửa hàng môn mở ra, bên ngoài bảng hiệu thượng treo lụa đỏ, nhìn liền vui mừng. Chẳng qua bởi vì canh giờ thượng sớm, trên đường còn không có vài người đi lại, ngay cả bán chiều thực đều mới bắt đầu bày quán. Mọi người đều là một cái phố làm buôn bán, Khương Ngôn Ý ngẫu nhiên cũng sẽ đi bên đường thiều quán mua thức ăn, nàng làm nổi sinh ý theo chân bọn họ mua chiều thực cũng không có gì cạnh tranh, ở chung đều rất là hòa thuận. Mùa hoành thánh đại nương cùng bán bánh rán giò cháo quẩy đại thuốc cùng nàng Hàn Huyên vài câu tặng chén hoành thánh cùng bánh rán giò cháo quẩy cho nàng xem như chúc mừng khai cửa hàng. Khương ngôn ý nói tạ không lại làm đồ ăn sáng, cùng Thu Quỳ cùng nhau ăn hoành thánh cùng bánh rán giò cháo quẩy đương sớm một chút. Thu Quỳ ngày thường yêu nhất ăn một người, trước mắt nhai hoành thánh thế nhưng cũng có vài phần ăn mà không biết mùi vị gì thường thường lại hướng cửa ra ngó liếc mắt một cái, lo lắng nói, hoa hoa, như thế nào còn không có người thượng chúng ta trong tiệm tới Khương ngôn ý cũng khẩn trương, bất quá so với Thua Quỳ vẫn là tốt hơn rất nhiều, nàng nói, mua nổi vốn chính là làm cơm chưa cùng cơm tối, hiện tại còn sớm đâu tự nhiên không có gì người. Thái Dương lộ ra nửa cái mặt thời điểm cửa hàng bán hoa lão bản nương mới đem Khương ngôn ý định ra một phù dung hoa chi đưa tới, gặp mặt liền nói, chúc mừng Khương trưởng quầy, khai trương đại cát. Đa tạ, đây là tiểu điếm tự chế điểm tâm, cầm đi nếm thử đi. Khương ngôn ý đưa cho cửa hàng bán hoa lão bản nương một cái bánh tát trứng. Bởi vì nướng bánh tát trứng dùng chính là hoa lê hình dạng chén nhỏ, bánh tát trứng thành hình sau cũng là hoa lê hình dạng, nhìn phá lệ đẹp. Cửa hàng bán hoa lão bản nương còn chưa gặp qua như vậy điểm tâm, rất là mới lạ, nếm một cái phát hiện hương vị cũng hảo, liên tục khen còn thân thủ giáo khương ngôn ý cắm hoa. Nàng đưa tới mộc phù dung hoa chi là vừa chết tiêu tốn còn mang theo xương sớm, nhìn liền kiều nộn thật sự. Khương ngôn ý tiễn đi cửa hàng bán hoa lão bản nương, đùa nghịch hào mỗi một bàn thượng cắm hoa cửa hàng ngoại bỗng nhiên truyền đến triệu đầu nhi cùng lý đầu bếp thanh âm. Khương trưởng quầy, Khương ngôn ý vội đầy mặt ý cười đón đi ra ngoài, sư phụ triệu đầu nhi. Lý đầu bếp cùng triệu đầu nhi đều thay đổi một thân sạch sẽ y phục thường, theo chân bọn họ cùng lại đây còn có mười mấy cái hỏa đầu quân, mỗi người trên lưng đều bó một đại bó phách tốt củi gỗ. Lý đầu bếp tươi cười sau so ngày thường hòa ái không ít nhìn Khương ngôn ý này một thân, đối triệu đầu nhi nói, nhìn một cái, nhưng không phải có kia nữ trường quê hình dáng. Gần nửa tháng không thấy, Khương ngôn ý đột nhiên cảm thấy hỏa đầu doanh người đều lần cảm thân thiết nàng cười nói, sư phụ ngươi nhưng đừng trêu ghẹo ta, mọi người đều vào tiệm ngồi. Triệu đầu nhi chỉ vào những cái đó hỏa đầu quân cõng cùi. Này đàn nhãi danh nghe nói ngươi ở bên này khai cửa hàng, một hai phải đi theo đến xem Tây Châu Đại Doanh bên kia bên không có, bọn họ cho ngươi chuẩn bị chút củi cũng đỡ phải ngươi khai cửa hàng ở củi gỗ thượng lại hoa tiền tiêu uổng phí. Khương ngôn ý trong lòng cảm kích đối ở Tây Châu Đại Doanh kia đoạn trải qua cũng không như vậy bài xích nàng nhất nhất cảm tạ đại thật xa bối củi lại đây hỏa đầu quân, một đám mau đầu tiểu tử xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Trang phục cửa hàng nương từ lúc trước không hiểu được khương ngôn ý chi tiết trước mắt nhìn một màn này còn tưởng rằng lý đầu bếp cùng triệu đầu nhi là nàng thân thích lại thấy nhiều như vậy đại tiểu hòa nhi cho nàng bối xài tới không khỏi trêu ghẹo đại muội từ ngươi này khai cửa hàng hảo A về sau củi đều không lo. Khương ngôn ý cười nói về sau trần tỷ tỷ sân không xài lại đây lấy đó là ta đây mà khi thật áo sơ mi cửa hàng nương từ cũng đi theo cười sáng sớm thượng khẩn trương nhưng xem như ở lý đầu bếp bọn họ lại đây sau tiêu tán đến không sai biệt lắm khương ngôn ý làm cho bọn họ đem củi đều bỏ vào hậu viện cấp hỏa đầu doanh người đều đồ trà lại muốn đi lấy bánh cát trứng chiêu đãi lý đầu bếp vội nói chúng ta đều là ăn chiều thực lại đây hiện tại còn no đâu có cái gì việc tất cả đều giao cho này đàn nhãi danh đi làm đại thật xa dẫn bọn hắn lại đây cũng không phải là làm cho bọn họ tới đi dạo khương ngôn ý nói Không có gì nhưng vội, đại gia chỉ đương nơi này là nhà mình, đừng câu nể. Lý đầu bếp chừng nàng liếc mắt một cái, buông bát trà, lúc này còn nói lại này khách khí lời nói, đi, mang sư phó đi phòng bếp nhìn một cái người điếu canh thế nào. Khương ngôn ý bị lý đầu bếp hung, lại chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp hòa hợp nàng mang theo lý đầu bếp đi phòng bếp. Triệu Đầu Nhi ngồi ở bên ngoài cửa hàng quầy chỗ tính toán chờ hôm nay vội đi lên, giúp Khương ngôn ý nhìn chướng thượng, hắn chính đánh giá này bố trí đến rất là lịch sự, tao nhã cửa hàng, chợt thấy một đám người đi theo một chiếc xe ngựa hùng hổ hướng tới bên này đi tới. Xem phục sức bọn họ tự cái nào trong phủ gia đình, trên tay đều cầm cùng nửa trượng dư lớn lên gậy gộc Chờ xe ngựa đỉnh tới cửa khi Triệu Đầu Nhi thầm nghĩ không ổn, hắn chạy nhanh hét lên một tiếng, ngô lăng tử, đem nhãi danh nhóm đều cho ta kêu ra tới Chương 43, bổn vương dạy dỗ có được không? Triệu Đầu Nhi trong miệng Ngô Lăng Tử, đúng là kia to con hỏa đầu quân. Hắn nhìn lên bên ngoài tới những người này sợ là tới bới lông tìm vết, vài bước bôn tiến hậu viện, đối với hoặc đứng hoặc ngồi hỏa đầu quân nhóm hô một tiếng, có người tới tạp cửa hàng, các huynh đệ chộp vũ khí. Khương Ngôn ý này hậu viện không có gì có thể đương vũ khí, mười mấy hỏa đầu quân trực tiếp trừ mấy cây củi ra bên ngoài biên đi. Ngô Lăng Tử giống kia một tiếng, trong phòng bếp cũng nghe đến rõ ràng. Thu quỳ phản ứng đầu tiên là hồ trăm vạn lại tới nữa, ngồi ở lòng bếp từ mặt sau tiểu ghế gấp thượng, mặt lập tức liền trắng, hoa hoa, làm sao bây giờ? khương ngôn ý cởi xuống trên người tạp dề, không có việc gì ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Lý đầu bếp gọi lại nàng, như thế nào đột nhiên có người tới tạp cửa hàng? Người chẳng lẽ là đắc tội người nào? khương ngôn ý răm ba câu đem hồ trăm vạn sự tình nói, lý đầu bếp sinh khí đem cái thì hướng nổi duyên thượng một khái cả giận nói, một đám du côn bất đắc dĩ dám khi dễ ta hỏa đầu doanh ra tới khuê nữ sư phụ cùng ngươi một đạo đi ra ngoài nhìn xem lý đầu bếp đi ở phía trước khương ngôn ý nhìn hắn khô gầy lại đỉnh đến thẳng tắp bóng dáng trong lòng ấm áp mũi lại ẩn ẩn có chút lên men có lẽ đều là ở bếp bị lừa cả đời đầu bếp duyên cớ khương ngôn ý cảm thấy lý đầu bếp cùng chính mình đời trước phụ thân rất giống tính tình giống đối nấu ăn kia cố chấp dùng sức cũng giống mỗi lần lý đầu bếp đối nàng hảo khương ngôn ý đều sẽ nhớ tới chính mình phụ thân tới Nàng đi theo lý đầu bếp phía sau đi vào phía trước cửa hàng, nguyên bản cũng không sợ hồ trăm vạn tới nháo sự, nhưng hiện tại hình như là trong lòng tìm được rồi cái gì lực lượng chống đỡ trở nên càng có tự tin chút. Hồ thiếu phu nhân ở mấy cái nô thì nâng hạ run run rẩy dày, dày xuống xe ngựa, vì hiện ra khi thế, nàng ra cửa trước cố ý mang theo mười mấy cái gia nô, vốn tưởng rằng chỉ bằng vào này trận trượng là có thể dọa sợ này cửa hàng nữ trưởng quầy. Ai ngờ nàng còn không có tới kịp phân phó ra nô nhóm tạp đồ vật cửa hàng liền đi ra mười mấy cầm trên tay đại khối củi đại hán. Có thể tiến quân doanh, thể trạng thượng khẳng định đều là quá quan, mỗi người đều sinh đến cao lớn uy mãnh So sánh với dưới, nàng mang đến này đàn ra nô liền cùng bọc tầng bố khỉ ốm nhi dường như. khí thế thượng đã thua một mảng lớn, cưng đối cứng nói các nàng bên này khẳng định không chiếm được hào. Hồ thiếu phu nhân sắc mặt khó coi, thầm nghĩ này tiểu hồ ly không kém sao thế nhưng biết được nàng hôm nay muốn tới cửa tới giáo huấn nàng, cố ý tìm nhiều như vậy chân đất tới nơi này tới sung bãi. Triệu đầu nhi là cái khôn khéo người, chẳng sợ hai đám người rõ ràng là dương cung bạc kiếm không khí, hắn còn có thể chắp tay cười hỏi một câu, phu nhân là muốn tới tiểu điếm dùng cơm sao. Hồ thiếu phu nhân bé nhọn nói kia chờ câu nhân trưởng phu thiện nhân làm được canh thang, bổn phu nhân sợ ăn thường phun. Nàng Hà quyết tâm là muốn cho Khương Ngôn Ý tại đây con phố thượng mang tay mang tiếng, về sau vô pháp ngẩn đầu làm buôn bán, trước mắt tuy kiêng kỵ đối phương cửa hàng mười mấy đại hán, không thể trực tiếp làm ra nô đem cửa hàng tạp nhưng mắng to vài câu làm Khương Ngôn Ý danh dự quét xác vẫn là có thể. Đúng lúc vào lúc này, Khương Ngôn Ý đi theo lý đầu bếp từ hậu viện đi tới cửa hàng chung. Lý đầu bếp vừa thấy nàng trên xe ngựa có hồ ra tiêu chí, đoán được này béo phụ nhân thân phận trực tiếp rỗi trở về, người này đưa miệng phụ nhân thật sự là không nói lý, người sao không hỏi một chút này toàn bộ phố hàng xóm láng giềng, xem ngày ấy rốt cuộc là người nam nhân ở cửa hàng trước lì lợm la liếm, vẫn là ta khuê nữ hành sự không hợp. Hồ thiếu phụ nhân nghe hắn một ngụ một cái ta khuê nữ, sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới, hung hăng xẻo phía trước tìm hiểu tin tức gã sai vặt liếc mắt một cái không phải nói cửa hàng trưởng quầy chính là cái bé gái mồ côi sao bất quá nàng cũng không sợ một cái 60 lão nhân chửi ầm lên nói ta sao biết được này trên đường cái có bao nhiêu người chui qua ngươi kia khuê nữ váy đế sẽ vì ngươi kia khuê nữ nói chuyện chê cười ta phu quân kiểu gì người nếu không phải này tiểu tiện nhân cầu lấy ta phu quân ta phu quân có thể nhìn thượng nàng khương ngôn ý đổ một ly lãnh trà trực tiếp hướng hồ thiếu phu nhân trên người một bát ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta coi tôn phu nhân sáng nay tựa hồ không tịnh khẩu tặng ngài một ly trà xúc xúc không cần khách khí. Hồ thiếu phu nhân trên người này thân siêm y là tân tài, nguyên liệu là trang hoa lụa, nàng bảo bối đắc khẩn trước mắt bị người bát một ly trà, hồ thiếu phu nhân vừa kinh vừa giận, giọng sỏ xuyên qua toàn bộ đô hộ phủ đường cái ta tân y phục. Này phiên động tĩnh sớm dẫn tới không ít người đi đường nghỉ chân quan khán. Cửa ngôn ý đúng lúc để cao tiếng nói nói, tôn phu nhân câu kia chê cười ta liền còn nguyên đưa còn cho ngài. Toàn bộ Tây Châu người nào không biết phu quân của ngươi là cái thấy cô nương liền đi không nổi tay ăn chơi. Người hồ ra lại có tiền có thế, cũng không thể như vậy đổi trắng thay đen ta mở cửa làm buôn bán, ngươi lại biên ra này đó giả dối hư ảo đồ vật tới ô ta danh dự. Ngày ấy kéo đi người tướng công chính là đô hộ phủ phủ binh, tôn phu nhân không ngại đi đô hộ phủ gõ cửa hỏi một chút bọn họ vì sao phải áp người tướng công đi nha môn. Đến nỗi ta như thế nào làm người, các hàng xóm láng giềng đều nhưng làm chứng. Bởi vì hồ thiếu phu nhân mới vừa rồi khi một hồi cắn quay nói, nam hàng xóm nhóm không mở miệng, nữ hàng xóm nhóm lại là mồm năm miệng 10 phụ họa lên. Không mang theo như vậy ý thế hiếp người, nhân gia khương trưởng quầy nhiều tiêu chí một người còn có thể coi trọng hồ gia kia không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ không thành. Hồ gia đôi vợ chồng này thật đúng là nồi nào úp phung nấy. Chuyên chọn nhân gia khai cửa hàng hôm nay lại đây tạp bãi tâm can nhi là có bao nhiêu hắc a Cố ý còn nhớ gió tới phúc tiểu lầu sướng khúc nhi kia tiểu đào hồng sao. Rõ ràng là hồ trăm vạn mấy phen quê dày nhân ra, một đám ác phó lại đem tiểu đào hồng kéo dài tới trên đường cái đánh đến chỉ còn nửa khẩu khí, hồ ra là thật đem chính mình đương Tây Châu thổ hoàng đế. Khương trường quầy nhiều hiền lành một người, sao đã bị đôi vợ chồng này cuốn lên. Vậy xem người qua đường nhóm ngay từ đầu chỉ là xem náo nhiệt nghe người ta như vậy mồm năm miệng mười vừa nói, hơn nữa hồ trăm vạn ở Tây Châu thanh danh, nháy mắt sáng tỏ trước mắt tình huống. Thậm chí còn có có người qua đường hát đệm rỗi hồ ra, nửa điểm không chiều hồ thiếu phu nhân mong muốn phát triển. Hồ thiếu phu nhân nghe chung quanh các nữ nhân nghị luận thanh tức giận đến một thân thịt thừa loạn run. Ngày xưa nàng tưởng đối phó ai, toàn bằng nàng một trương miệng nói, bên người mang theo một đám ác phó, những cái đó bị nàng vây đổ cô nương đó là muốn vì chính mình làm sáng tỏ thanh thế cũng cái bất quá nàng đi. Hôm nay vẫn là đầu một hồi ăn buồn mệt, hồ thiếu phu nhân tức giận đến tâm oa tử đau tức giận vừa lên đầu, đầu óc cũng không quá thanh tỉnh, chỉ nghĩ muốn như thế nào tìm về bãi, lập tức lạnh giọng quát cho ta tạp cửa hàng. Đổi làm ngày thường, nàng phía sau một đám ác phó sớm diễu võ dương ngoai mà bắt đầu động thủ tạp, nhưng hôm nay bọn họ nhìn nhìn cửa hàng tay cầm cùi mười mấy hỏa đầu quân, lại xem xét mắt chính bọn họ trong tay gậy gộc trong lòng rất có bắn tỉa sợ Hồ thiếu phu nhân giống lên một giọng nói sau, phía sau bọn người hầu lại không động tĩnh, nàng tức giận đến xoay người liền cho ly chính mình gần nhất một cái gã sai vặt một bạt tay, lỗ tai điếc không thành. bổn phu nhân cho các ngươi tạp cửa hàng, một đám ác phó chỉ có căng ra đầu thưởng, hỏa đầu quân nhóm sợ lộng hỏng rồi khương ngôn ý trong tiệm đồ vật không đợi bọn họ vọt tới trong tiệm trực tiếp đi ra ngoài ở trên đường cái vặn đánh làm một đoàn quân doanh ra tới trước sau so một đám chơi bời lêu lỏng ra nô có thể đánh, hồ ra ác phó nhóm thực mau liền một đám bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Hồ thiếu phu nhân khí bất quá chạy nhanh phân phó một bên nô thì, người mau chút đi nha môn dẫn người lại đây, nói ta ở trên đường cái bị người đánh. Nô thì bay nhanh mà rời đi, hồ thiếu phu nhân gian nan mà vén tay áo, muốn đích thân đánh với khương môn ý. Khương môn ý lại không ngốc quang nhìn thân thể liền biết chính mình ngạnh cương bất quá. Nàng thân hình linh hoạt, hồ thiếu phu nhân đuổi không kịp nàng, đơn giản lấy trong tiệm chén bàn hết giận luận khởi liền hướng trên mặt đất tạp. Toái sứ vẩy ra, hồ thiếu phu nhân tuy ăn mặc dài thêu, vừa trọng ở nơi đó bãi, nàng chính mình một dưới chân đi, một khối toái sứ vừa lúc đâm thùng nàng dài thêu đế chui vào gan bàn chân hồ thiếu phu nhân đau đến hết thảm một tiếng nâng lên chân tới nửa cong hạ thân tử muốn nhìn chính mình chui vào toái sứ địa phương nhưng bởi vì quá béo căn bản vô pháp khom lưng ngược lại là một cái trọng tâm không xong, ngã cái mông ngồi sổm nhi mông ngồi xuống đi địa phương vừa vặn cũng có nàng chính mình mới vừa rồi món lòng chén sứ sứ bản toái sứ chui vào thịt hồ thiếu phu nhân lại lần nữa phát ra giết heo kêu thảm thiết đau đến cả khuôn mặt đều trắng bên người nàng còn sót lại mấy cái nô tỳ hai mặt nhìn nhau cũng không dám dễ dàng tiến lên đi đỡ Khương ngôn ý cũng không dự đoán được hồ thiếu phu nhân chân trước tập chính mình một bộ chén bàn, sau lưng liền gặp báo ứng. Nàng chạy nhanh đối với cửa còn đang xem náo nhiệt mọi người nói, làm phiền mọi người trong chốc lát đều làm nhân chứng, nàng là chính mình ném tới cùng tiểu điếm không can hệ. Vậy xem trong đám người tuôn ra một mảnh cười vang thanh hiển nhiên cũng cảm thấy hồ thiếu phu nhân hôm nay mang theo ác phó lại đây giáo huấn người, quả thực chính là một hồi trò khôi hài. Nhường một chút, quan phủ phá án, người không liên quan lảng tránh. Trên đường cái xuất hiện một đội quan sai, dẫn quan sai lại đây đúng là hồ thiếu phu nhân vừa rồi sai khiến đi ra ngoài nô tỳ kiên nô tỳ một hồi tới, thấy hồ thiếu phu nhân ngồi dưới đất, trên chân là huyết váy phía dưới cũng có huyết thấm ra tới, đầy mặt tái nhợt ngây người một cái chớp mắt chạy nhanh tiến lên đi thử đồ đem nàng nâng dậy tới, trên mặt tháo đến hoảng, phu nhân, ngài nguyệt tin tới. Bằng không như thế nào mông kia một đoàn toàn đỏ. Hồ thiếu phu nhân tức giận đến muốn đánh nô thì hai cái tắt đáng tiếc không cái kia sức lực chỉ có thể mang theo khóc nức nở giống ta đít thượng cha toái xứ. Nga nga, nô thì vội vàng đem hồ thiếu phu nhân nâng dậy tới, nhưng nàng sức lực quá tiểu, hồ thiếu phu nhân trên chân cũng chát toái sứ hơn phân nửa cái thân thể trọng lượng đều ý đồ hướng nô thì trên người phóng. Nô thì căn bản đỡ không dậy nổi nàng, ngược lại là bị ép tới lóe eo, đi theo hồ thiếu phu nhân lại một đạo đảo vào toái sứ đôi, rơi xuống đất phát ra một tiếng trầm vang lần này hồ thiếu phu nhân phía sau lưng thượng cũng chát bị chát nhập một mảnh toái sứ đau đến nàng kêu thảm thiết liên tục khương ngôn ý nhìn đến trợn mắt há hóp mồm nàng đầu một hồi kiến thức đến cái gì gọi là mình đầy thương tích vẫn là đối phương bản thân lăn lộn Quan sai đầu mục nhận được Hồ thiếu phu nhân, thấy Hồ Gia Gia nô bị đánh đến mặt mũi bầm dập, Hồ thiếu phu nhân lại chát một thân toái sứ, hắn trầm khuôn mặt đối phía sau quan sai nhóm làm cái thủ thế, chủ tiệm có ý định đả thương người, cửa hàng Niêm Phong, đem người toàn bộ cho ta mang về nha môn. Khương Ngôn ý phát hiện này quan sai trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng rất có một bộ kia nô thì đi đỡ Hồ thiếu phu nhân lại quang ngã một lần, rõ ràng này đàn quan sai cũng là chính mắt thấy. Nàng không biết hồ thiếu phu nhân cùng tạ chi châu quan hệ chỉ tại đây một khắc nhạy bén mà cảm thấy quan phủ cùng hồ ra sau lưng sợ là liên lụy không cạn. Nàng nếu là liền như vậy vào đại lao, chờ nàng còn không biết là cái gì đâu, Khương Môn ý trong tay không khỏi đổ mồ hôi. Mấy cái quan sai tiến lên muốn chóc nã hắn, được lý đầu bếp cùng triệu đầu nhi ám chỉ hỏa đầu quân nhóm tiến lên chặn bọn họ. Thấy thế quan sai đầu một cười lạnh nói, ngươi chờ còn muốn tạo phản không thành. Triệu Đầu Nhi làm người khéo đưa đẩy ở quân doanh ở ngoài địa phương so lý đầu bếp nhân mạch càng quảng chút hắn chắp tay nói vị này bộ đầu ta coi lạ mặt không biết viên mãnh viên bộ đầu còn ở nha môn làm việc. Quan sai đầu mục liếc nhìn hắn một cái. Viên bộ đầu sớm mấy năm đã cáo lão hồi hương. Nhân tình mặt mũi là cầu không đến triệu Đầu Nhi chỉ phải thay đổi lời nói thuật ta chờ đều là Tây Châu đại doanh hỏa đầu doanh người hôm nay là này phụ nhân tới cửa khiêu khích trước đây trên người nàng thương cũng là chính mình quang ngã quan ra không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt người không khỏi có thất thỏa đáng quân doanh cùng quan phủ luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông quan sai đầu mục cũng không đem một cái hỏa đầu doanh làm việc xem ở trong mắt lập tức cười nhạo một tiếng bắt chó đi cầy sen vào việc người khác lão tử phá án còn muốn các ngươi mấy cái đầu bếp giáo sao hỏa đầu quân nhóm đều mặt tức giận sắc bỗng nhiên đám người ngoại chuyện tới một đạo lạnh lẽo tiếng nói Bọn họ giáo không được bồn vương giáo đến sao. chương 44, chỗ dựa vững chắc của nàng. Cửa hàng bên ngoài xem mọi người đều tự động nhường ra một con đường. Kia quan sai đầu mục hư mắt thoáng nhìn, nháy mắt sắc mặt đại biến, vương vương ra. Hỏa đầu doanh người thấy phong sóc xuất hiện ở chỗ này, cũng rất là kinh ngạc. Liền lý đầu bếp cùng triệu đầu nhi đều câu thúc lên, càng miễn bàn những cái đó tuổi trẻ hỏa đầu quân, mỗi người đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng nhi. Cường ngôn ý ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng trải qua ngày ấy sự tình sau, khai cửa hàng khi phong sóc sẽ không tiến đến cổ động Phong sóc một bộ màu đen mãng bào trên vạt áo dùng đỏ sậm cùng vàng dòng song tuyến thêu cuốn vân văn, ba thức khoan eo phong thượng chuối một quả song ngư bội toàn thân quý khí. Hắn một tay phụ ở sau người, một tay nâng một con tinh xảo lồng chim, lồng chim lông xanh anh vũ thu nạp cánh ưỡn ngực biểu tình tựa hồ cũng rất là kiêu căng. Cùng khương ngôn ý thầm mắt đối thượng khi phong sóc ánh mắt bình tĩnh, ngược lại là khương ngôn ý ánh mắt phức tạp thực mau liền có chút không được tự nhiên đừng khai mắt. Phong sóc cũng rời đi tầm mắt khóe miệng đi xuống đè xuống quen thuộc người của hắn đều biết đây là hắn không vui một cái dấu hiệu. Hắn thanh lãnh mắt phượng đảo qua một cửa hàng hỗn độn cuối cùng nhìn về phía đứng ở một bên quan sai đầu mục Tây Châu phủ nha đó là như vậy làm việc. Quan sai đầu mục thái dương mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn phụ trách đô hộ phủ đường cái này một khối trị an, tự nhiên cũng hiểu được các gia cửa hàng phía sau đứng này đó quyền quý, ngày thường làm việc cũng chưa từng ra sai lầm chỗ. Này cửa hàng nguyên bản là triệu đại bào cửa hàng son phấn kia triệu đại bào có thể mua cái này đoạn đường cửa hàng, cũng là cho tạ chi châu đưa lễ nạp thái, hắn nghe nói khương ngôn ý bản hạ chính là triệu đại bào cửa hàng, cũng liền nghĩ lầm khương ngôn ý phía sau là không ai huống chi lần này Khương ngôn ý chọc phải chính là tạ chi châu thân chất nữ toàn bộ Tây Châu phủ đều ở tạ chi châu quản hạt trong phạm vi quan sai đầu lĩnh tự nhiên cũng liền thức thời đứng ở hồ thiếu phu nhân bên này. Ai ngờ này Khương nhớ nữ trưởng quầy bên người quý nhân như vậy nhiều, liền liêu nam vương đều vì nàng nói chuyện. Quan sai đầu lĩnh trên mặt đôi cười cúi đầu khom lưng nói tiểu nhân tiểu nhân chỉ là tưởng thỉnh trưởng quầy đi nha môn hỏi cái lời nói, này không lo phố ẩu đà, lại bị thương người, nha môn bên kia dù sao cũng phải lục cái khẩu cung không phải. Bất quá đã là vương gia nhận biết người, này khẩu cung cũng liền không cần ghi lại. Hắn ý bảo thuộc hạ quan sai giá khởi hồ thiếu phu nhân, sám xịt chuẩn bị rời đi. Phong sóc rồi lại mở miệng gọi lại hắn, nha môn có nha môn quy củ đã là muốn ghi lời khai ở chỗ này lục đó là. Quan sai đầu lĩnh phía sau lưng đã kêu mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn dở giọng quan nói chính là muốn ghi lời khai kết quả nhân ra còn nguyên mà đem hắn nói cấp đưa về tới. Này này, hắn hiện tại thật sự là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hình như thấy phong sóc giữa mày không vui càng trọng chút chạy nhanh quát cọ sát cái gì. Nhân ra này trưởng quầy còn muốn khai cửa hàng đâu, quan sai đầu mục bị như vậy một giống, chỉ phải căng ra đầu bắt đầu ghi lời khai. Khương ngôn ý dọn một phen ghế dựa tới cửa cấp phong sóc ngồi, hình như vốn dĩ chuẩn bị phụ một chút nhưng là nghĩ lại tưởng tượng khả năng chủ tử không quá tưởng ngồi hắn chuyển đến ghế dựa liền đứng ở một bên không nhúc nhích. Khương ngôn ý dọn xong ghế dựa đối phong sóc nói, đại vương ra ngài ngồi. Ở quân doanh lúc ấy, hòa đầu doanh trên dưới đều quản phong sóc kêu đại tướng quân, Khương ngôn ý cũng thói quen như vậy xưng hô hắn, hiện giờ ra quân doanh, 10 lần có 8 lần đều sửa bất quá khẩu. Phong sóc quét nàng liếc mắt một cái, đại mã tim đao ngồi xuống, cánh tay trái có chút nhàn tản mà dựa vào ghế dựa tay vịt thường thường ném cho lồng sắt anh vũ một cái bo bo. Hắn tuy không có xem quan sai đầu mục là như thế nào ghi lời khai, bày ra này phó tư thái tự hồ cũng không quá quan tâm, nhưng quan sai đầu mục hỏi chuyện khi vẫn là ra đầu tê dại phảng phất trên cổ treo một phen đại đao, hơi có vô ý liền sẽ rơi xuống. Hỏi hôm nay trận này ẩu đảng nguyên do triệu đầu nhi một mực chắc chắn là hồ ra người trước chọn sự. Hồ ra mười mấy gia nô cầm gậy gộc rêu rao khắp nơi, này một đường lại đây trên đường người đi đường cũng đều nhưng làm chứng. Đang hỏi cập hồ gia nhân vi gì muốn tới cửa chọn sự khi, Khương môn ý liền đem mấy ngày trước hồ trăm vạn phá cửa sự nói toàn bộ đô hộ phủ đường cái người đều nhưng làm chứng, ngày ấy thật là hồ trăm vạn càn quấy hồ trăm vạn ăn trượng hình một chuyện quan sai đầu mục là biết được hắn ban đầu cho rằng chỉ là vị này vương gia thường xử trị tây châu phủ nha vừa lúc hồ trăm vạn ngày thường lại là cái hỗn đản liền cầm hồ trăm vạn khai đao nhưng hôm nay nhìn lên liêu nam vương rõ ràng là che chờ này cửa hàng nữ trưởng quầy quan sai đầu mục hối đến ruột đều thanh sao khiến cho hắn quán thượng bực này phá sự hồ thiếu phu nhân bởi vì ghen tuông không phân xanh đỏ đen trắng bên đường đánh người cũng không phải lần đầu Hôm nay việc là hồ ra trước khởi đầu chứng thực vật chất đã cụ ở. Lục xong rồi Khương Ngôn Ý bên này khẩu cung quan sai đầu mục vẫn là tượng trưng tính hỏi hỏi hồ thiếu phu nhân, bọn họ lời nói hay không là thật. Hồ thiếu phu nhân bị hai cái quan sai đỡ, nàng lòng bàn chân chui vào một khối toái sứ trên mông cũng chát toái xứ chạm lại không đứng được, ngồi lại ngồi không được, tư thế này bảo trì lâu rồi, cả người đều khó chịu. Đỡ nàng hai cái quan sai đều cắn răng, thái dương thấm ra mồ hôi như hạt đậu có chút không chịu nổi nàng này một thân trọng lượng. Hồ thiếu phu nhân từ nhỏ chính là cái nông chiều từ bé, nàng còn chưa bao giờ chịu quá hôm nay loại này khí trên người bị mảnh sứ chát đến khẩu tử đau đến chết đi sống lại, nhưng nàng cũng không phải nửa điểm đầu óc không có thấy phong sóc che chờ khương ngôn ý trong lòng biết được chính mình hôm nay lại nháo đi xuống, khẳng định cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nàng nhìn Khương ngôn ý rào hảo khuôn mặt thật hận không thể nhào lên đi cho nàng mặt hoa cái nát như tiện nhân, khắp nơi câu kết làm bậy, này liêu nam vương không chừng cũng là nàng váy hạ thần. Hồ thiếu phu nhân cắn một ngụm ngân nha, miễn cưỡng nhịn xuống một khang tức giận oán hận nói là ta hiểu lầm Khương trưởng quẩy quấy dày Khương trưởng quầy làm buôn bán khương ngôn ý bên không sợ, liền sợ nàng quay đầu lại quản chính mình muốn tiền thuốc men, tiếp tục bới lông tìm vết chạy nhanh nói, người này một thân thương, là chính người tạp ta trong tiệm chén bàn, lại không cẩn thận dẫm đến toái sứ vết cắt cùng tiểu điếm toàn vô can hệ, mong rằng quan sai đại nhân làm chứng tiểu điếm lợi mỏng, nhưng không phụ trách cấp hồ thiếu phu nhân thỉnh đại phu. vây xem bá tánh cũng là đầu một hồi thấy tới cửa đánh người, lại đem chính mình lăn lộn đến một thân thương, đều cười vang lên. Bị Khương ngôn ý mấy ngày này dùng đường hồ lô thủ đoạn marketing lại đây hài đồng nhóm tế ở trước nhất biên, gan lớn chỉ vào hồ thiếu phu nhân cười hì hì nói ta nhìn thấy, nàng quăng ngã mâm không cẩn thận chát tới rồi chính mình chân, lại ngã cái mông ngồi xổm nhi, đem mông cấp chát xuất huyết. Hồ thiếu phu nhân nan kham đến cực điểm, làm thế muốn xông lên đi đánh kia nói chuyện nam đồng, miệng đầy dơ bẩn lời nói, không giáo dưỡng đồ vật. Hai cái quan sai vốn là đã mau đỡ không được nàng, trước mắt nàng lại dùng lực một tránh, hai cái quan sai thoát lực chỉ phải buông lòng tay, hồ thiếu phu nhân căn bản không đứng được lại lần nữa té trên mặt đất Quang ngã cái trò ăn cứt. Cái kia phì bà nàng lại Quang ngã, đứng ở phía trước hài đồng nhóm trực tiếp vỗ tay cười ha ha. Hồ thiếu phu nhân quăng ngã ra vẻ mặt máu mũi, lại đau, lại mất mặt rốt cuộc không có lưu lại nơi này tâm tư, tức muốn học máu phân phó trong phủ gia nô các ngươi đều là người chết sao. Đưa ta về nhà, khương ngôn ý nhíu mày, này hồ thiếu phu nhân còn chưa nói sẽ không tìm chính mình lấy tiền thuốc men đâu. Nàng đang muốn mở miệng, phong sóc lại trước một bước nói, gây hấn gây chuyện ác ý đập hư nhân ra trong tiệm đồ vật còn có thể đúng lý hợp tình rời đi, ngươi chờ đem đại tuyên luật pháp đương cái gì. Gây hấn gây chuyện này đó đều là tiểu tội, ngược lại là phong sóc cuối cùng một câu, làm quan sai đầu mục chân mềm một chút. Lời này phiên dịch lại đây chính là mục vô vương pháp. Mục vô vương pháp thêm nữa điểm du thêm chút giấm quả thực có thể nói thành là có mưu mịch chi tâm. Quan sai đầu mục hiện tại không sợ đắc tội tại chi châu, lời này nếu là xuyên đến tại chi châu trong tai, chỉ sợ tả chi châu từ đây đều có thể không hề nhận cái này chất nữ. Hắn chạy nhanh chắp tay, vương gia giáo huấn đến là tiểu nhân này liền đưa bọn họ toàn bộ bắt giữ đại lao. Quan sai vây quanh đi lên, đem hồ giá ác phó toàn bộ trói lại lên, hồ thiếu phu nhân vừa nghe chính mình còn muốn ngồi tù, hôm nay nhiều chuyện như vậy chồng chất xuống dưới, nàng kia viên vốn là không thế nào thông minh đầu, đã hoàn toàn cấp khí hôn, há mồm liền nói, các ngươi dám để cho ta ngồi sổm nhà tù, các ngươi biết ta đại bá ngô ngô. Quan sai đầu mục sợ nàng lại nói ra cái gì không đầu óc nói tới, chạy nhanh đổ nàng miệng, làm người đem nàng giá đi. Chính mình tắc đối với Khương ngôn ý chắp tay, Khương trưởng quầy, ngài đem hôm nay trong tiệm quăng ngã hư đồ vật liệt ra danh sách quay đầu lại ta thượng hồ ra đi một chuyến, làm hồ ra đem đồ vật ấn giá gốc bồi cho ngài. Khương ngôn ý chạy nhanh nói tả, quan sai đầu mục lúc này mới đối với phong sóc hành một cái đại lễ tiểu nhân cáo lui. Phong sóc đầy mặt lãnh đạm chỉ tự phụ gật đầu một cái. Quan phủ người vừa đi, xem diễn cũng tan hơn phân nửa, bất quá cũng nhờ họa được phúc hồ ra hấp tấp mà tới như vậy vừa ra, Khương ngôn ý cái nổi này từ cửa hàng xanh khí ngược lại càng vang lên. Hôm nay có hỏa đầu doanh tại đây hỗ trợ, trong tiệm toái xứ đều không cần Khương ngôn ý bản thân thu thập nàng chuyển cái thân cũng đã có người quét tước sạch sẽ. Nàng không quá dám hướng phong sóc trước mặt thấu, nương viết quang ngã hư chén đĩa danh sách trốn đi sau quầy. Nếu là tầm thường khách nhân, Triệu Đầu Nhi cũng liền giúp nàng tiếp đón, nhưng Đại Mã Kim Đao ngồi ở trong tiệm chính là phong sóc Triệu Đầu Nhi cũng không cái kia lá gan tiến lên đi, hắn chỉ phải thúc giục Khương Ngôn Ý, hôm nay Đại tướng Quân giúp ngươi giải vây, ngươi còn không mau đi hỏi một chút Đại tướng Quân muốn ăn chút cái gì. Khương Ngôn Ý trộm liếc liếc mắt một cái không biện hỉ nộ phong sóc ngày đó bị hắn bước đến góc tường ký ức này lên tới, nàng túng đến không được nắm cán bút nói ta ta trước đêm này bồi thường danh sách viết xong triệu đầu nhi thăm dò vừa thấy phát hiện nàng viết kia đấu đại trâm hoa chữ nhỏ chỉ cảm thấy cay đôi mắt một phen túm hạ trên tay nàng bút liền ngươi này bút tự viết danh sách nhân ra có thể thấy rõ ràng liền quái ta tới ngươi cho ngươi viết phòng bếp bên kia cũng có lão lý nhìn ngươi tiếp đón khách quý đi khương ngôn ý liền như vậy bị vô tình đuổi ra quầy nàng nhìn xem phong sóc lại nhìn xem triệu đầu nhi triệu đầu nhi ngồi ở sau quầy chiều nàng làm một cái tiến lên thủ thế rất có vài phần hận sắt không thành thép ý tứ khương ngôn ý tâm nói nếu là không có ngày đó sự nàng hiện tại tiếp đãi phong sóc cũng là nửa điểm không túng nhưng có như vậy một tầng quan hệ ở bên trong nàng trước mắt chỉ cảm thấy vạn phần xấu hổ cuối cùng nàng căng ra đầu đi đến phong sóc trước mặt cười đến mặt đều mau cương mới thốt ra một câu lời khách sáo hôm nay việc đa tạ vương ra phong sóc nâng lên một đôi mắt lạnh con người hắn ánh mắt luôn là lạnh lùng gọi người vĩnh viễn đoán không được kia tầng lạnh băng lúc sau đến tột cùng cất giấu chút cái gì Hắn giơ tay đem kia lồng chim đưa tới khương ngôn ý trước mặt người phía trước nói qua, khai cửa hàng khi để cho ta tới cổ động, khai trương đại cát. Lồng sắt anh vũ trước đó tự hồ đã nhân những lời này bị huấn luyện nhiều lần, phong sóc vừa dứt lời, nó liền lập tức triển khai cánh, phẳng phất sợ nói đã muộn đã bị cầm đi hầm canh, khai trương đại cát. Giọng kia kêu một cái lảnh lót, chương 45, thao tác kéo khách. Khương ngôn ý bị anh Vũ chọc cười, nàng tiếp nhận lồng sắt lại lần nữa hướng phong sóc nói tạ lại hỏi không biết vương ra muốn ăn chút cái gì. Phong sóc thấy nàng tựa hồ rất thích anh Vũ, khóe môi cũng không giấu vết méo một cái, liếc liếc mắt một cái phiếu ở trên tường thực đơn nói tới cái thịt dê nồi. Khương ngôn ý cho hắn thêm trà, vội đi phòng bếp lộng nồi. Canh loãng là sáng sớm liền điếu hảo, mốc nhập trong nồi hướng nước sôi là được. Nồi cái đáy thả thiêu hồng bạc than, như vậy cho dù bưng lên bàn, nồi canh cũng sẽ vẫn luôn sôi trào. Nàng lộng này đó thời điểm, lý đầu bếp hỏi thanh là cái gì nồi, khương ngôn ý một đáp thịt dê nồi, lý đầu bếp thiện tay pháp cực nhanh mà giúp nàng phiến ra một cân thịt dê tới, thiết đến không mỏng không dày, đúng là dùng để xuyến ăn tốt nhất độ dày. Nồi một mặt thượng bàn, thịt dê cùng các loại xứng đồ ăn cũng bày đi lên. Khương ngôn ý lúc trước làm các loại nước chấm vào lúc này phái thượng công dụng, chỉ tiết đậu nhựt còn không có lên men hào. Khai trùng cao cấp tiệm lẩu phục vụ tự nhiên cũng được đến vị tự nhiên không có khả năng làm khách nhân chính mình đi đánh tương đĩa. Khương ngôn ý hỏi, vương gia ăn tương đĩa khẩu vị là thiên về vẫn là thiên đảm lẩu thịt dê tương đĩa chú ý một cái tân cây, lỗ tao tiên, tại đây ăn cay còn không quá thịnh hành cổ đại. Tân giống nhau là dùng tỏi nguyễn, cây còn lại là thù du. Phong sóc trước kia cũng ăn qua nồi, nhưng khi đó hắn không có vị giác căn bản biển không ra nhập khẩu đồ vật đến tột cùng ăn ngon không? Hắn nói tùy ý là được. Khương ngôn ý cân nhắc hắn lời này, ước chừng chính là không chọn. Nàng cầm một cái tinh xảo hoa lê hình chén nhỏ, đi trưng bày ra vị vải trước quầy gác tương, trước phóng chất lỏng nước chấm, lại phóng thể rắn nước chấm, thuận kim đồng hồ quấy khi không dính chén, như vậy điều ra nước chấm mới không tiêu tan không tả. Điều hảo tương đĩa, Khương ngôn ý đem tương đĩa phủng về phong sóc trước bàn, ngài chậm dùng. Đồng trong nồi thủy lộc cộc lộc cộc lăn, canh là canh xương, nổi phía trên dâng lên mênh mông xương trắng, nổi tại mì nước thượng cầu kỳ táo đỏ tại đây một khắc dường như hoa rơi giống nhau, một bên bạch cổ bình xứ còn cắm vài cọng kiều diễm ướt át mộc phù dung. Bàn cùng bàn chi gian đều dùng nửa người cao trúc chế bình phong ngăn cách bình phong thượng dùng sọt che bệnh các loại hoa điệu đồ đằng, nhìn kỹ tuy nói là thô ráp vài phần, nhưng ở nơi biên thủy này khai như vậy một nhà tiệm ăn, đã rất có vài phần thú tao nhã. Phong sóc cầm lấy mộc, lúc này mới phát hiện mộc thượng cũng điêu khắc tu trúc văn, còn có một cái triện thể khương tự. Hắn đánh giá mang lên bàn chén đĩa thấy phần lớn nắn hình độc đáo, đánh tương đĩa chén nhỏ là hoa lê hình, bầy biện đồ ăn phẩm mâm còn lại là lá cây hình chén bàn ngoại bích hoặc là cái muỗng bính thượng cũng có một cách triện thể khương tự hiển nhiên là ở thiêu sứ khi liền vẽ đi lên. Phòng sóc nguyên bản chỉ là tưởng tùy tiện ăn chút hiện giờ nhưng thật ra thật cảm thấy này không chấp mắt tiểu điếm rất có vài phần ý tứ. Hắn dùng dài hơn mọc kẹp lên một khối thịt dê bỏ vào trong nồi, xuyến hảo sau bỏ vào tương đĩa chấm tương, nhập khẩu nháy mắt, sừng sốt hồi lâu. Đáy nồi canh ước chừng là dùng gà mái giả điếu, nhưng không có một chút thịt gà vị, chỉ dư tiên vị thịt dê có chút hơi tanh bọc lên nước chấm sau nhập khẩu, ngũ vị ở đầu lưỡi tràn ra thẳng gọi người dư vị vô cùng. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao quyền quý đều thích ăn này đồ cổ canh. Khương ngôn ý vào lúc này lại bưng hai cái mâm đi lên, hai bàn đều xanh mượt, một mâm là rau thơm, một mâm là tần ô. Nàng cười nói, đây là tiểu điểm hôm nay khai trương tặng xứng đồ ăn. Ăn thịt dê nổi xuyến điểm rau thơm hoặc tần ô, lúc này người thạo nghề đều hiểu phối hợp, bất quá có thực khách không mừng thực rau thơm, có thực khách lại rất tốt này một ngụm, Khương ngôn ý đơn giản đem hai bàn đều bưng lên. Phong sóc nhìn nhìn hai bàn xanh mượt đồ ăn, mày theo bản năng liền phải nhăn lại, bất quá cũng chưa nói cái gì, chỉ trần chờ gật đầu. Khương ngôn ý nhất quán là xem không hiểu vị này đại lão tâm tư chiêu đãi xong hắn, lại đi đừng trên bàn đồ ăn. Nàng tuy rằng làm bán đường hồ lô người bán rong giúp chính mình tuyên truyền vài thiên, nhưng hôm nay khai trương, vào tiệm dùng cơm khách nhân vẫn là không quá lạc quan. Lập tức liền phải đến cơm điểm, nàng trong tiệm tổng cộng chỉ có 5 bàn khách nhân. Tiến đến muốn đường hồ lô hài đồng nhưng thật ra không ít bất quá nếu có thể bị một chuỗi đường hồ lô hống đến nơi đây tới, trong nhà cũng đều không giàu có tự nhiên không cái kia tiền nhàn rỗi đi tiệm ăn ăn lầu. Khương ngôn ý mua tham đem đường hồ lô liền đặt ở quầy chỗ, nàng thấy hài đồng nhóm vẫn luôn vây quanh không đi, nghĩ dù sao là hoa ở marketing thượng bạc liền một người đã phát một chuỗi đường hồ lô. Hài đồng nhóm lúc này mới vui vẻ ra mặt rời đi. Triệu đầu nhi ngồi ở sau quầy giúp nàng xem chứng, thấy thế thẳng lắc đầu, ngươi này làm buôn bán còn không có kiếm tiền liền trước bồi tiền. Khương ngôn ý ngựa ngùng cười cười, trước đem danh khí đánh ra đi sao. Phía trước xem náo nhiệt người tuy nhiều, nhưng liền cùng Khương ngôn ý lúc trước lo lắng giống nhau thịt dê nổi không tiện nghi, những cái đó có tiền ăn thịt dê, đều có chính mình tin cậy lão cửa hàng, hoặc là nhà mình trong phủ đầu bếp tay nghề liền không tồi, sẽ không như vậy dễ dàng liền đem tiền tạp tiến nàng trong tiệm. Triệu Đầu Nhi chỉ là xem này cửa hàng bày biện, liền biết nàng hoa nhiều ít bạc ở bên trong. Sở Khương ngôn ý khổ sở, hắn nói, khai tiệm ăn không phải dễ dàng như vậy, đều có cái phập phồng quá trình, lần sau nghỉ tắm gội ta cùng lão Lý ước mấy cái quân doanh lão hữu lại đây. Bọn họ ở trong quân lão hữu, lại vô dụng thuộc hạ cũng quản chăm tới 10 hào người ăn cái nồi tiền khẳng định là có khương ngôn ý biết triệu đầu nhi là sợ chính mình này sinh ý làm không đi xuống, đến lúc đó hồi không được bổn nàng trong lòng cảm kích đa tả triệu thúc hảo ý, nhưng sao có thể vẫn luôn phiền toái ngài cùng sư phụ ta đã quyết định ở chỗ này khai cửa hàng, khẳng định liền nghĩ kỹ rồi này đó. Nàng đi hậu viện làm hai cái hỏa đầu quân giúp chính mình đem nướng BBQ giá dọn đến cửa hàng cửa châm thượng bạc than. Triệu đầu nhi khó hiểu, ngươi làm gì vậy? Hắn sống lớn như vậy số tuổi, còn không có gặp qua như vậy bếp lò, bất quá nhìn hẳn là dùng để nướng đồ vật. Khương ngôn ý đang dùng cây cọ diệp làm thành cây quạt thuốc sục phong làm bạc than châm đến càng vượng chút nàng một bên phiến một bên nói, dùng để làm nướng thịt. Cổ nhân quản thịt nướng kêu nướng thịt, triệu đầu nhi nghe xong âm thầm lắc đầu tâm nói này khuê nữ không hiểu hành, khai tiệm ăn cái gì đều mua cái gì đều làm kia khẳng định là không được kết quả là phản giống nhau cũng làm không tốt bồi danh tiếng. Nhưng hôm nay là Khương Ngôn Ý cửa hàng khai trương nhật tử, Khương Ngôn Ý trước mắt nhiệt tình Nhi lại đủ, hắn cũng không dám nói không may mắn nói. Than hỏa đã sinh lên, Khương Ngôn Ý bước nhanh đi vào phòng bếp từ tủ bát tìm ra mấy ngày trước liền thức tốt xiên tre Lý đầu bếp nghe nói nàng tưởng thịt nướng, cũng cùng triệu đầu Nhi giống nhau cảm thấy không thể được nhưng không lay truyền được Khương Ngôn Ý, xem nàng một người bận trước bận sau lại không đành lòng, chỉ phải giúp nàng thiết nổi lên tiểu khối thịt dê thu quỳ ở phía trước trong tiệm thủ, để các thực khách yêu cầu thêm nước trà hoặc là muốn thêm đồ ăn. Khương ngôn ý tay chân lanh lẹ xuyến vài cái thẻ thịt dê, lấy thượng tự chế ớt bột cùng bột thì là đi bên ngoài bắt đầu thịt nướng. Thời đại này tuy rằng ớt cây còn không có bị dọn thượng bàn ăn, nhưng thì là đã là đại chúng biết hương liệu bất qua ở chỗ này bị gọi là khô trà. Thì là cùng thịt nướng đó là tuyệt phối, lại giải lên một chút bột ớt mùi hương quả thực có thể phiêu ra một cái phố đi. Bên đường thịt nướng xuyến, thị giác cùng vị giác thượng song trọng đánh sâu vào dẫn tới không ít người đi đường nghỉ chân. Chờ thịt nướng đến bảy phần thục khi, Khương ngôn ý giải lên thì là cùng ớt cay kia của mùi hương nhắm thẳng người chóp mũi toàn, đem bụng thèm trùng cùng câu lên. Thực mau liền có người tiến lên hỏi Khương ngôn ý, ngươi này nướng thịt bán thế nào? Khương ngôn ý nói tiểu điếm hôm nay khai trương này nướng thịt không bán, vào tiệm ăn nổi, miễn phí đưa năm xuyến nướng thịt. mặc kệ thời đại nào Miễn phí hai chữ tổng có thể nhanh nhất mà đánh sập khách hàng tâm lý phòng tuyến. Người nọ thấy Khương ngôn ý nướng nướng thịt phân lượng đủ, còn liên tiếp đưa năm xuyến, đốn giác liền tính nàng nơi này nổi hương vị tạm được kia cũng đáng, nhấc chân liền hướng trong tiệm đi, cho ta tới cái đồ cổ canh, nướng thịt mau chút mang lên. Được rồi, ngài bên trong thỉnh, lúc này mới bắt đầu nướng liền thu hút một vị khách hàng, Khương ngôn ý trong lòng cao hứng, trên mặt tươi cười cũng sán lạn lên. Bên trong thực khách nghe thấy nàng nói miễn phí đưa nướng thịt nguyên bản đã bị kia hương vị câu đến không được chạy nhanh hô thanh trưởng quầy chúng ta này bàn nướng thịt còn không thưởng. Khương ngôn ý trả lời chính nướng đâu. Một lát liền cho ngài bưng lên. Mất công hôm nay lại đây hỏa đầu quân nhiều, không thiếu nhân thủ. Khương ngôn ý chạy nhanh làm mấy cái hỏa đầu quân đi hậu viện hỗ trợ nhiều xuyến chút thịt xuyến lại đây. Ngồi ở một khác bàn phong sóc cũng nghe thấy được thịt nướng hương, bất quá ngại với thân phận, hắn tất nhiên là không có khả năng giống kia bàn thực khách như vậy ồn ào ra tới, chỉ ra bên ngoài liếc liếc mắt một cái. Một người hỏa đầu quân chính bưng khương môn ý mới vừa nướng tốt thịt đi vào trong tiệm, bất kỳ nhiên gặp được phong sóc tầm mắt, hắn bưng khay tay chính là run lên, dưới chân xoay cái cong, hướng phong sóc này bàn đưa tới, đại đại tướng quân, ngài ngài thỉnh dùng. Mới vừa rồi kêu gọi kia bàn, thực khách thấy thịt nướng đoan đi một khác bàn, đang muốn ồn ào, nhìn thấy ngồi ở kia một bàn chính là phong sóc khi quyết đoán câm miệng. Từ liêu nam vương bên miệng đoạt thịt ăn, hắn còn không có cái này lá gan. Triệu đầu nhi ngồi ở sau quầy thấy khương ngôn ý thật dùng này biện pháp ôm tới rồi khách nhưng vừa nghe kia ngốc khuê nữ nói nướng thịt là đưa trong lòng đốn giác bệnh thiếu máu, bất quá nhiều một vị khách nhân là có thể nhiều hồi điểm tiền vốn, hắn vẫn là thân thiện đón đi lên. Hỏi thanh thực khách muốn ăn cái gì nổi, khiến cho lâm thời chạy đường hỏa đầu quân đi phòng bếp cấp lý đầu bếp truyền lời thua quy tắc sách theo ấm trà tiến lên đi thêm trà. Thực khách nhìn cái bàn chi gian đều bị ngăn cách phẳng phất là cái giản dị phòng, chén bàn lại thiết kế đến tinh xảo độc đáo, nguyên bản là hướng về phía nướng thịt tới, cũng nhân này đó tiểu đồ vật đối, cửa hàng này tăng vài phần hào cảm. Bởi vì Khương môn ý bên đường thịt nướng tao thao tắc hơn nữa bột thì là cùng ớt bột bực này ngoại quải tiến đến dò hỏi người càng ngày càng nhiều còn chưa tới buổi trưa trong tiệm cũng đã không còn chỗ ngồi. Bên trong một náo nhiệt bên ngoài nhìn trong cửa hàng sinh ý rực rỡ các thực khách trong tiềm thức liền cảm thấy cửa hàng này hương vị nhất định không tồi, nghe câu nhân nướng thịt vị lại vừa nghe này thịt xuyến là ăn nổi đưa, xếp hàng chờ đều vui. Đi ngang qua quan to hiền quý thấy vậy rầm rộ khó tránh khỏi cũng nổi lên nếm thức ăn tươi tâm tư, lại không muốn nhiều chờ, liền lưu lại nha hoàn gã sai vặt tại đây chờ, đem nồi đóng gói lấy về trong phủ đi ăn. khương nguồn ý ớt bột không nhiều lắm, hướng thịt xuyến thượng sái đến cũng rất ít, rốt của cổ nhân khả năng còn không quá thói quen ăn quá cay độc đồ vật. Nhưng có vài bàn thực khách ăn miễn phí đưa tặng thịt nướng xuyến, hoa bạc mua đều phải lại đến một phần. Khương ngôn ý nháy mắt cảm thấy cổ nhân ăn cay này một khối khẳng định có thị trường, nàng hiện tại chỉ hận chính mình ớt cay quá ít. Cũng mất công hôm nay hỏa đầu doanh tới mười mấy hỏa đầu quân, trong tiệm mặc kệ như thế nào đều vội đến lại đây, chuyển đồ ăn thượng đồ ăn thu thập cái bàn, nửa điểm không chỉ hoãn. Khương ngôn ý ở bên ngoài thịt nướng xuyến, hậu viện cũng có hỏa đầu quân giúp nàng xuyến thịt xuyến, đến mặt sau, không chỉ có thịt dê không đủ, xiên tre cũng không đủ. Xiên tre nhưng thật ra hảo thuyết, nàng trong tiệm nhân thủ đủ, làm hai cái hỏa đầu quân chém căn cây trúc trở về giúp chính mình thước liền thành. Mới mẻ thịt dê nhưng đến đi thịt phô bên kia lại mua. Trang phục cửa hàng Trần Nương Tử buổi sáng còn cảm thấy khương môn ý này trong tiệm sinh ý, về sau sợ là không hảo làm ai ngờ lúc này công phu liền lửa nóng thành như vậy. Nàng tuy rằng mắt thèm, nhưng nhà mình là khai trang phục cửa hàng, trong lòng đảo cũng không toan, thấy Khương Ngôn Ý đi không khai, nàng nói, đại muội tử, người nếu tin được ta ta làm ta nam nhân đi mã đồ tề chạy đi đâu một chuyến, cho người lại mua chút thịt dê trở về. Này nhưng đa tạ Trần Tỳ Tỉ Khương Ngôn Ý cũng không dự đoán được trong tiệm sinh ý sẽ hòa thành như vậy, nàng kêu hai cái hỏa đầu quân cùng Trần Nương Tử trưởng phu một đạo đi mua thịt như vậy cũng có thể nhiều khiêng chút thịt trở về hỏa đầu quân nhóm dĩ vãng đó là vào thành cũng hiếm khi tới đô hộ phủ đường cái đối bên này cửa hàng không quen thuộc có trần đại lang dẫn đường khương ngôn ý liền an tâm rồi nàng vội hôn đầu liền phong sóc là khi nào nhân viên chạy hàng môn cũng chưa chú ý tới thẳng đến một tràn ấm áp trà hoa đưa tới nàng trước mặt để trà cái tay kia thon dài lòng bàn tay thô lệ nhưng khớp xương rõ ràng như cũ thập phần đẹp tay áo cuốn bên cạnh thêu cuốn vân ám văn Khương ngôn ý vừa nhấc đầu, liền đối thượng phong sóc cặp kia thâm trầm mắt phượng. Hắn nói uống trà. Khương ngôn ý sừng sốt trong lúc nhất thời không thượng thủ đi tiếp để trà không rất giống là phong sóc tác phong đi. Cũng may đúng là cơm điểm, hiện tại trên đường cái người cũng không nhiều lắm, trong tiệm lại vội cũng không ai chú ý này bên ngoài. Nàng vì thu hút khách hàng, một bên thịt nướng một bên thét to nửa ngày, giọng nói sớm làm được bốc khói khương ngôn ý ở trên tạp dề xoa xoa tay tiếp nhận phong sóc truyền đạt chung trà đa tạ vương gia. nàng tấn tấn tấn một hơi đem kia chén trà nhỏ uống lên cái sạch sẽ lúc này mới cảm giác chính mình lại sống đến giờ phong sóc mày vẫn luôn khẽ nhíu tiếng nói trầm thấp ngươi đây là ở đương trường quầy vẫn là ở đương điếm tiểu nhị khương ngôn ý biết nàng đây là đang nói chính mình bên đường mua thịt nướng xuyến sự nàng này trưởng quầy cùng phía trước đầu đường tới phúc tiểu lầu so sánh với thật là không bài mặt Bất quá nhà mình cửa hàng tiểu, lý đầu bếp bọn họ chỉ là hôm nay rảnh rỗi lại đây hỗ trợ mà thôi, những việc này tổng không thể làm người khác tới làm. Nàng phụng không chung trà xấu hổ cười cười, hôm nay mới vừa khai cửa hàng, là luống cuốn tay chân chút. Phong sóc nhìn nàng chóp mũi thật nhỏ mồ hôi cùng tiêu than khi dính lên một chút than đen, ma xuôi quỷ khiến mà vươn tay, khương ngôn ý khương tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng đã quên né tránh. Bang! Nướng giá thượng thịt nướng thời gian dài không có phiên động tiêu hồ sau xiên tre đều trực tiếp đốt lên. khương ngôn ý bị thanh âm này cả kinh hoàn hồn quay đầu nhìn lại thức khắc đầy mặt đau mình ta thịt nướng. Phong sóc tay cũng ở khoảng cách nàng gò má chỉ có tất dư khi thu trở về. Hai người ai đều không có nói chuyện không khí có chút vi diệu xấu hổ. Chủ tử phải cho Thái Hoàng Thái phi nương nương mang về nồi đã làm tốt đúng lúc vào lúc này hình yêu từ trong tiệm ra tới phía sau một người hộ vệ trên tay còn bưng nóng hôi hồi đồng nồi khương ngôn ý như là quên mất chuyện vừa rồi trên mặt là nàng thu hút khách hàng khi ý cười đối bọn họ nói nướng thịt nướng hảo ta trong chốc lát đưa đến quý phủ tới phong sóc nhìn chằm chằm trên mặt nàng cười nhìn hai giây mới gật đầu đa tả ngữ khí là hắn nhất quán thanh lãnh nhưng mặc danh có thể làm người cảm giác được hắn tựa hồ lập tức không vui lên Khương ngôn ý giả vờ không biết cúi đầu tiếp tục phiên động thịt nướng, chờ phong sóc đi xa, mới dơ tay vỗ vỗ chính mình có chút nóng lên gương mặt. Nhất định là ở thịt nướng giá chạm kế tiếp lâu lắm, nhiệt đến hoàng. Trần Đại lang thực mau mang theo hai cái hỏa đầu quân khiêng thịt dê trở về, thấy Khương ngôn ý liền nói, mã đồ thề kia cửa hàng cũng chưa thịt dê, này hai đầu dương vẫn là hiện diết. Lao ngài giúp ta chạy này một chuyến, ngài buổi tối cùng Trần tỉ tỉ nhưng đến thường cái mặt một đạo lại đây ăn cái cơm soàng. Khương ngôn ý nói, Trần Đại Lang không tốt lời nói, liên tục xua tay, đều là quê nhà, giúp đỡ chút cho là hẳn là. Đúng là giờ ngọ, đối phố thoạt đầu sức cửa hàng gì hạnh nương đột nhiên hướng trên đường cái bát một chậu rửa rau thủy, âm dương quái khí nói, Khương trường quầy, người kia trong tiệm nhưng đến lộng sạch sẽ chút hôm qua ta cửa hàng liền nhảy tiến vào một con lão thử. Khương ngôn ý từ khi dọn đến nơi đây tới còn không có nhìn thấy trong nhà có lão thử, gì hạnh nương như vậy ở trên đường cái ồn ào tâm tư nhưng toàn viết ở trên mặt khương ngôn ý không nghĩ ra chính mình khai cái tiệm lầu nơi nào ngại nàng mắt trong tiệm còn có như vậy nhiều khách nhân, nàng cũng vô tâm thư cùng gì hạnh nương cãi nhau, chỉ nói. Kia khả xảo ta này trong tiệm nhưng thật ra một con lão thử cũng chưa nhìn thấy quá. Hôm nay dùng thịt đều là sáng nay mới mua trở về, đến nỗi bột mì gạo thóc này đó từng nhà đều có hà thịt tỉ thị nhưng đừng bởi vì ta hôm nay khai cửa hàng, liền oan uổng đến ta trên đầu tới quái thương hòa khí. Dì hạnh nương bị nàng nhẹ nhàng bâng quơ vài câu rỗi trở về, trên mặt khó coi, hừ cười một tiếng, ta còn là đầu một hồi nghe nói khai tiệm ăn không chiêu chuột. Trần nương tử nghe thấy các nàng nói chuyện, ra tới hát đệm nói, ta này cửa hàng liền dựa gần khương muội từ tiệm ăn, thật muốn có chuột kia chuột không trước chạy ta cửa hàng tới, ngược lại chạy hạnh nương ngươi bên kia đi gặm kim ngật đáp. Chuột thành tinh không thành, dì hạnh nương một người nói bất qua các nàng hai người, bẹp bẹp miệng, bưng chậu nước phản eo trở về nhà mình cửa hàng. Trần Nương từ lúc này mới đối khương ngôn ý nói, đừng lý nàng, nàng nam nhân ở tới phúc tiểu lầu có phần hồng, tới phúc tiểu lầu bên kia sinh ý hảo, các nàng chi hoa hồng mới nhiều, hôm nay xem ngươi tiệm ăn sinh ý như vậy rực rỡ, phòng trừng mắt thèm đâu. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc truyện.com chương 46, đến phiên nàng treo tường rồi, người nói vô tâm, người nghe cô ý. Khương ngôn ý cảm thấy chờ tiệm lầu ổn định xuống dưới sau, mặc kệ có hay không lão thử chính mình đều đến dưỡng chỉ miêu ít nhất phải gọi người ngoài tìm không bất luận cái gì với lông tìm vết cớ. bất quá chảo lão thử thổ miêu trên thị trường cơ thượng không ai bán thông thường đều là quê nhà gian nhà ai miêu hạ nhãi con trường đến một hai tháng liền đi bắt chỉ trở về dưỡng mẫu miêu một oa sinh đến nhiều người bình thường trong nhà cũng sẽ không dưỡng nhiều như vậy miêu tặng người nói còn có thể đương một cái nhân tình. Khương ngôn ý nghỉ ngơi miêu sự âm thầm ghi tạc trong lòng. Khai trương này trời sinh ý rực rỡ trình độ viễn siêu nàng tưởng tượng tân tịch khi hai đầu dương bán xong sau, lại đi đồ tể nơi đó làm thịt hai chỉ mới đủ số trong tiệm mãi cho đến buổi chiều mới rảnh rỗi một lát. Nhưng ở tại phụ cận quan to hiền quý cũng có giữa trưa không đính đến nổi, liền để lại lời nói làm các nàng vãn chút thời điểm làm một cái trong phù hạ nhân giờ thân qua đi tới lấy, dặn dò nhất định đến con nướng thịt thêm tiền bán đều thành. Này đó quan to hiển quý rốt cuộc là đơn thuần muốn ăn mỹ vị, vẫn là thế này, tân khai đồ cổ canh sinh ý hào tưởng cùng cái phong nếm thử mới mẻ, khương môn ý là không được biết rồi, có bạc kiếm nàng cũng không công phu đi miền ngẫm quyền quý nhóm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng thu thập bên ngoài cái bàn, lại lộng ba cái nồi, cắt vài đại mâm thịt dê phiến mang sang đi. Hôm nay ít nhiều mọi người hỗ trợ, khách khí lời nói ta liền không nói, này đốn chỉ lo rộng mờ cái bụng ăn. Nàng tiếp đón hôm nay hỗ trợ hỏa đầu quân nhóm, đồ ăn đều ở trong phòng bếp, không đủ lại thêm. Đủ rồi đủ rồi, Khương Sư Phó, này thịt dê quý đâu, chúng ta đều là thô nhân, ăn không quen này đó, ngược lại là cảm thấy heo xuống nước càng hương. Gọi là gì Khương Sư Phó, hiện tại phải gọi Khương trưởng Quầy. Bên cạnh có người cười nói, Khương trưởng Quầy ngài cũng không vội sống, ngồi xuống ăn đi, chúng ta những người này đều không thấy ngoại, nhưng không cần phải ngài tự mình tiếp đón. Khương ngôn ý cười làm cho bọn họ ăn trước chính mình đi phòng bếp kêu lý đầu bếp ra tới dùng cơm. Lý đầu bếp dùng dịch ra tới dương cốt cùng củ cải trắng hầm một nồi to canh, hắn một bên đem củ cải canh thịt dê múc tiến trong bồn, một bên cửa trách Khương ngôn ý. Người này nữ oa tử cái gì đều làm rộng mờ cái bụng ăn, người này sinh ý còn có làm hay không? Cho rằng trong tiệm sinh ý còn có thể mỗi ngày như vậy hảo không thành. Đám kia nhãi danh không kén ăn, này dương cốt hầm đại bạch cù cải, bọn họ đều có thể đem canh đế cho người uống sạch sẽ. Khương ngôn ý đem thiết đoạn rau thơm dài đến canh trong bồn, canh thịt dê hỗn rau thơm, mùi hương càng đậm hiểu rõ chút. Nàng cười nói, đều là hẳn là, hôm nay ít nhiều sư phụ ngài cùng này giúp huynh đệ, bằng không ta này một khai cửa hàng luống cuống tay chân còn không biết làm sao bây giờ. Nói đến nhân thủ sự thượng lý đầu bếp ở bếp thượng đãi thời gian nhất lâu, phòng bếp này một khối cái dạng gì lượng công việc xứng bao nhiêu nhân thủ, lại không ai so với hắn rõ ràng hơn. Hắn nói, ngươi lần đầu khai cửa hàng không cái kinh nghiệm, nhưng ta coi ngươi này trong tiệm sinh ý, về sau tuy không đến mức vội thành hôm nay như vậy, nhưng cũng nhàn không xuống dưới. canh loãng ngươi có thể chính mình trước tiên điếu hảo, bất qua bếp thượng còn phải tìm cái tảng sư phó, ngươi mới vội đến chuyển. Chạy đường truyền đồ ăn thế nào cũng đến còn muốn một người, thêm trà đổ nước thu thập cái bàn làm kia kêu thua quỷ nha đầu làm liền thành, ngươi là trưởng quầy, đến ngồi ở quầy nơi đó xem chướng mới giống lời nói. Nướng thịt nếu là lấy sau cũng tưởng tiếp tục nướng, vẫn là đến lại chiêu cá nhân. Vừa nói đến nơi đây, lý đầu bếp lại đau lòng. Hôm nay cũng liền thôi, sau này nhưng chớ có lại ăn nổi đưa nướng thịt xuyến, ngươi kêu sư phụ nói ngươi cái gì hảo. Nướng cái nướng thịt ngươi dùng thịt heo không thành sao. Bạch bạch đưa ra đi như vậy nhiều thịt dê. Khương ngôn ý biết lý đầu bếp nói này đó đều là vì chính mình hảo. Nàng ban đầu chỉ tính toán tỉnh hai cái biết công phu chạy đường. Nhưng hôm nay ở cửa đứng cả ngày nàng mới kinh ngạc phát hiện này tiệm ăn vội lên cùng nàng ở hỏa đầu doanh lúc ấy cũng không phân cao thấp. Lý đầu bếp cho nàng phân tích nhân thủ phối trí là hợp lý nhất. Nàng gật đầu nói về sau sẽ không đưa nướng thịt dê cũng liền hôm nay vì khai hỏa danh khí mới đưa. Bất quá sư phụ ngài nói chạy đường, ta nhưng thật ra muốn hỏi ngài có hay không phương pháp, ta tưởng chiêu hai cái sẽ quyền cước công phu. Lý đầu bếp buổi sáng kiến thức hồ gia tiến đến nháo sự cũng minh bạch khương ngôn ý băn khoăn, hắn nói tảng ta có thể cho ngươi tìm tới vài cái, nhưng sẽ quyền cước công phu chạy đường, ta phải quay đầu lại hỏi lão triệu đi. Khương ngôn ý lấy lòng cười cảm ơn sư phụ, ta thầy trò hai đừng nói này đó khách khí lời nói, ngươi có thể tại đây đô hộ phủ trên đường cây đem tiệm ăn khai đến hô mưa gọi gió. Là ngươi có sự, sư phụ quay đầu lại cùng người ta nói khởi kia trên mặt cũng là có quang. Nói nơi này, Lý Đầu Bếp lại buông tiếng thở dài, nhưng người đâu, có đôi khi ánh mắt đến xem lâu dài chút người có ngọn nhi, luôn có người kỵ hận ngầm sự ám chiêu nhi chỉnh ngươi. Hôm nay tới cửa nháo sự chính là hồ gia, ngày mai còn không biết là nhà ai, cách vách chính là đô hộ phủ, cách môn nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, ngươi ngày lễ ngày Tết nhiều đi lại đi lại, đáp thượng này tuyến, những cái đó tránh ở cống ngầm không thể gặp ngươi người tốt mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương ngôn ý nhớ tới phong sóc phía trước để trả cho nàng hành động, trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là gật đầu ta nhớ kỹ. Bên ngoài hỏa đầu quân tiến vào bưng thức ăn, Lý đầu bếp cũng liền không lại cùng Khương ngôn ý nhiều lời chắp tay sau lưng ra phòng bếp. Hỏa đầu quân ngồi hai bàn, đã ăn đổ mồ hôi đầm đìa thấy Khương ngôn ý cùng Lý đầu bếp chạy nhanh làm cho bọn họ ngồi xuống ăn. Triệu đầu nhi một người ngồi ở mặt khác một bàn, thấy thế cũng thúc giục nói, lão Lý ngươi rong rong dài dài nửa ngày, nồi đều mau lạnh. Lý đầu bếp chừng triệu đầu nhi giống nhau, nồi phía dưới có than châm có thể lạnh đến chỗ nào đi. Một fan tuổi thèm ăn cũng không chê mất mặt, này hai người là lão hữu ở hỏa đầu doanh lúc ấy liền thường xuyên lẫn nhau dỗi, hỏa đầu doanh người sớm đã thấy nhiều không trách. Khương ngôn ý đi ra cửa kêu Trần Nương từ vợ chồng lại đây dùng cơm, Trần Nương từ thoái thác nói dùng qua, như thế nào cũng không chịu lại đây, Khương ngôn ý liền tặng một chén nướng thịt dê qua đi. Khương ngôn ý nào biết đâu rằng, Trần Nương từ thu này chén nướng thịt dê băn khoăn kế tiếp mấy ngày đẩy nhanh tốc độ cho nàng một kiện xiêm y đương đáp lễ. Chờ dùng xong cơm, lý đầu bếp bọn họ liền hồi quân doanh, rốt cuộc từ bên trong thành trở về thành giao Tây Châu Đại Doanh còn phải đi lên một đoạn đường. Khương ngôn ý nhìn liếc mắt một cái canh giờ, vừa mới đến giờ thân, không sai biệt lắm cũng liền buổi chiều 3 giờ nhiều bộ dáng, làm dự lưu buổi tối nổi nhân ra đến giờ thân lúc sau mới đến lấy cổ đại một canh giờ tương đương với đời sau 2 cái giờ cũng chính là buổi chiều 5 giờ sau mới có thể lại đây. Khương ngôn ý nhớ tới chính mình hôm nay một vội. Còn không có tới kịp đi nhà ấm trồng hoa xem ươm giống ớt cay, lại sợ trong tiệm tới khách nhân thua quỳ tiếp đón không được liền đem cửa tiệm đóng một nửa, đi đô hộ phù cấp ớt cay mầm tưới nước. Mấy ngày này nàng sớm muộn gì đều phải đi một lần, người gác cổng đến giờ nghe được tiếng đập cửa, liền biết là nàng, mỗi lần đều gương mặt tươi cười đón chào thân thiện không thôi, lần này cũng là giống nhau. Mở cửa liền nói, Khương trường quay ngài buổi sáng không có tới ta còn nói ngài hôm nay là vội đã quên. Khương ngôn ý cười nói Hôm nay tiệm ăn khai trương có chút phân thân thiếu phương pháp hiện tại mới rảnh rỗi. Người gã cổng chắp tay chúc mừng, khai trương đại cắt chúc Khương trường quầy sinh ý thịnh vượng mới là. Khương ngôn ý nói tạ hướng nhà ấm trồng hoa bên kia đi. Phong phú tuy đại, nhưng Khương ngôn ý ra ra vào vào nhiều như vậy thứ, trên đường cơ thượng không đụng tới quá nha hoàn, vầy nước quét nhà linh tinh việc nặng đều là gã sai vặt hoặc là thượng tuổi thô sư ba tử ở làm. Nàng ẩn ẩn có nghe thấy, nghe nói Liêu Nam Vương không gần nữ sắc ở Thái Hoàng Thái Phi lại đây bảo dưỡng tuổi thọ phía trước, trong phủ là nửa cái tuổi trẻ nô tỳ không có. Hiện tại trong phủ có nô tỳ cũng tất cả tại Thái Hoàng Thái Phi trước mặt hầu hạ, dễ dàng không được ra Thái Hoàng Thái Phi nơi sân. Khường ngôn ý hồi tưởng một chút chính mình trong ấn tượng phong sóc cảm thấy hoặc là là nàng, hoặc là là thế nhân, nhất định đối phong sóc có cái gì hiểu lầm. Nàng tới rồi nhà ấm trồng hoa cửa, phát hiện ngày xưa ở bên này làm việc gã sai vặt không ở trong lòng còn có chút kỳ quái. Chờ sách theo nửa xô nước đi vào nhà ấm trồng hoa, nhìn thấy ngồi sổm nàng rụt ớt cay mầm miếng đất kia bên cạnh bóng người khi sai lăng không thôi. Ánh nắng xuyên thấu qua nóc nhà ngói lưu ly li chiếu xuống dưới cấp nhà ấm trồng hoa hết thảy đều lung thượng một tầng mông lung vầng sáng, phong sóc ngồi sổm dưới đất thượng theo màu đỏ sậm cuốn vân đằng xà văn vạt áo buông xuống trên mặt đất. Bên cạnh hắn phóng một cái thùng nước cặp kia thích hợp chấp bút lấy kiếm tay, giờ phút này chính cầm mộc gáo tinh tế mà cấp đã sinh ra lục mầm ớt cay mầm tưới nước. Nghe thấy cửa động tĩnh, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy đứng ở cửa Khương ngôn ý khi thần sắc hơi đổi. Khương ngôn ý xấu hổ chào hỏi, vương gia ngài cũng tới tưới hoa a Phong sóc trần chờ gật gật đầu, đứng dậy đem dư lại nửa gáo thủy tưới tới rồi một bên khai đến chính diễm bốn mùa mẫu đơn thượng duy trì vẻ mặt thanh lãnh tự phụ nói ân, nhìn này đó lục mầm mọc khả quan, thuận tay rót tưới. Khương ngôn ý nhìn thoáng qua nhìn thoáng qua bãi ở nhà ấm trồng hoa bên cạnh mấy bồn bốn mùa mẫu đơn, phát hiện chỉ có hắn mới vừa tưới qua kia một chậu cái đáy bùn đất là ướt tát. Hắn nếu là không biết này ớt cây mầm là chính mình, làm sao cố làm điều thừa giải thích. Trong lúc nhất thời tất cả suy nghĩ này lên Khương ngôn ý trong lòng, nàng không có chọc thùng hắn giấu đầu lòi đuôi nói dối, hành lễ nói lời cảm tạ, làm phiền vương gia, đây là dân nữ hướng quý phủ quản gia thuê hạ một miếng đất tính toán loại một ít ngoạn ý nhi. Phong sóc đem một cáo ném nước đọng thùng, liền thùng thủy tịnh tay, nga nguyên là như thế. Người loại chính là cái gì? Khương ngôn ý sợ dẫn tới hắn hiểu lầm, không nói thẳng là ớt cay một mặt gia vị có nó, làm ra đồ ăn có thể càng tốt ăn chút. Phong sóc trầm mặc hào một trận, hắn nguyên tưởng rằng nàng hao hết tâm tư tìm cái nhà ấm trồng hoa, loại sẽ là cái gì quý báu hoa cỏ kết quả chỉ là nấu ăn gia vị. Cái này đáp án thật đúng là ngoài ý liệu tình lý bên trong. Khương ngôn ý cũng ý thức được chính mình cái này trả lời, đích xác như là đêm này nhà ấm trồng hoa đại tài tiều dụng, nàng không muốn nhiều lời. Cũng may ớt cay mầm đã tươi quá thủy, nàng cũng không cần lại lưu lại nơi này, liền nói, dân nữ cáo lui. Phong sóc nửa rũ con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, chờ đến nàng đi mau đến nhà ấm trồng hoa cửa khi mới hỏi một câu, ngươi còn muốn tiếp tục tìm ngươi vị hôn phu. Khương ngôn ý bước chân cứng đờ, nghĩ thầm hắn không biết chính mình thân phận ngày gần đây hành động lại khác thường, hỏi chính mình vấn đề này ước chừng là ở thăm nàng khẩu phong. Nàng thân phận thật sự như vậy khó giải quyết trước đó lại vẫn luôn lừa gạt phong sóc, hắn nếu biết được này hết thảy còn không biết sẽ như thế nào biến sắc mặt. Dù cho biết được hắn đối chính mình ước chừng là có vài phần thích khương ngôn ý cũng không dám lấy này du quan tánh mạng sự tình đi đánh cuộc. Nàng nói tự nhiên là muốn tìm, nàng rất rõ ràng chính mình đối phong sóc thường thức cùng kính sợ chiếm đa số, này đó thành tố khoảng cách thích còn quá xa. Không nói đến hiện giờ thân phận cách xa, đó là nàng khôi phục chính mình thế gia đích nữ thân phận cùng phong sóc cũng không có khả năng có được một đoạn bình đẳng quan hệ kết giao. Cổ nhân tam thê tứ thiếp là thái độ bình thường, có lẽ hắn hôm nay đối nàng có vài phần ý tứ, nhưng không chừng ngày mai ánh mắt lại rơi xuống khác nữ tử trên người đi. Nàng nếu làm chính mình hãm đi vào tương lai hoặc là bởi vì ghen ghét không cam lòng trở thành một cái oán phụ, hoặc là ở nhà cao cửa rộng vì nhi nữ vì cầu toàn, hoặc là vạn niệm câu hôi cầu một phong phóng thê thư mặc kệ nào một loại, đều không phải nàng nguyện ý nhìn đến kết cục. Thời đại này trào lưu tư tưởng là như thế, chính mình từ dị thế mà đến, mang theo thế giới kia tình yêu xem tưởng ở chỗ này thực hiện nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không thể nghi ngờ là hoang đường lại có thể cười. Nàng tổng không thể bởi vì ở xuyên qua phía trước nhìn không ít nam nữ chủ đến chết không phai ngôn tình tiểu thuyết liền rất tin chính mình xuyên tới này dị thế cũng có thể gặp gỡ cách cả đời chỉ đối nàng tốt như ý lang quân. Một khi đi nhầm lộ lại tưởng quay đầu lại liền khó khăn. Cho nên có chút còn chưa nảy sinh tình tố, vẫn là sáng sớm vứt bỏ hào. Phong sóc nghe nàng lời nói, trên tay vê một mảnh bốn mùa mẫu đơn, đầu ngón tay lực đạo đã đem cánh hoa véo đến nát như ngữ khí rồi lại bình tĩnh đến cực điểm thật trường tình, hắn nếu đối với ngươi vô tình đâu. Trường tình hai chữ dùng đến vi diệu, đáng tiếc khương ngôn ý hiện tại tâm loạn thật sự, mãn đầu óc đều là hắn đường đường một cái vương ra, hỏi chính mình này đó thích hợp sao. Nàng mơ hồ đoán được phong sóc là tưởng cùng nàng nói cái gì, giấu ở trường tụ hạ thủ khẩn trương đến nắm góc áo. Hắn nếu đối ta vô tình, nửa đời sau ta chính mình một người tiếp tục khai tiệm ăn cũng khá tốt. Ý ngoài lời đó là sẽ không lại suy xét kết hôn việc. Phong sóc nghe xong nàng lời này, nhớ tới lại là ngày ấy lục lâm viễn ở cửa hàng ngoại hướng tới nàng chắp tay thi lễ, nàng uốn gối đáp lễ kia một màn. Kia thì lễ sau, nàng đem chuyện cũ đều buông, chỉ nguyện ở nơi biên thùy này đương cái đầu bếp nữ, là bị lục lâm viễn thương thấu tâm sao. Trong tay nghiền lạn cánh hoa ném xuống, hắn nhìn đứng ở nhà ấm trồng hoa cửa chỗ khương ngôn ý, đáy mắt màn đêm giống nhau ám sắc chậm rãi nảy lên tới thâm trầm mà áp lực xuất khẩu nói lại thanh phong vân đạm, hắn nói khá tốt. Thành lãnh hai chữ rơi vào khương ngôn ý trong tai mặc danh mà kêu nàng tim đập nhanh một chút. Nàng sách theo thùng nước cái tay kia nắm thật chặt cơ hồ là chạy chối chết, dân nữ cáo lui. Nhật thử từng ngày quá, từ khai trương ngày đó tiệm lẩu danh khí đánh ra đi sau, khương ngôn ý trong tiệm sinh ý vẫn luôn không tồi. Sẽ quyền cước công phu chạy đường một chốc tìm không thấy, rốt cuộc đương chạy đường lại không kiếm tiền, chân chính có như vậy vài phần sự người, hoặc là đi tiêu cục, hoặc là đi nhà cao cửa rộng đại phủ đương hộ viện. Tảng sư phụ lý đầu bếp nhưng thật ra cấp khương nguồn ý giới thiệu tới một cái, đối phương là cái 30 suốt đầu phụ nhân, họ quách sinh đến cao lớn vạm vỡ, đảo không phải hồ thiếu phụ nhân cái loại này béo, nàng thân thể là thật chắc nịch. Nghe nói trong nhà nam nhân nguyên là cái giết heo, năm trước bệnh đã chết. Quách đại thẩm chính mình kinh doanh tiệm thịt heo từ một trận không kinh doanh đi xuống, muốn đi tiểu lầu cho nhân ra đừng cái tảng sư phụ người khác lại cảm thấy nàng vừa mới chết trượng phu không may mắn, không muốn muốn. Khương ngôn ý nhưng thật ra không ngại này đó chỉ cần đối phương là cái có thể làm việc. Trần chính làm Khương ngôn ý kiến thức đến quách đại thẩm sự, vẫn là một lần các nàng đi mua thịt khi thịt phô đồ tể vội vàng cấp một nhà khác giết dê, không rảnh lo các nàng, quách đại thẩm chính mình ra trận giết một đầu dương, dơ tay chém xuống, động tác so với kia đồ tể đều còn lưu loát vài phần. Có như vậy cái đắc lực giúp đỡ, Khương ngôn ý thật là nhẹ nhàng không ít. Trong tiệm tạm thời không chiêu đến chạy đường, các nàng ba người vất vả chút mỗi ngày chỉ cần không lòng tham tiếp quá nhiều sinh ý, đảo cũng có thể căng qua đi. Lão khách hàng nhóm hiểu được các nàng trong tiệm vội ở khương ngôn ý đẩy ra đính cơm chế sau, nếu là nghĩ đến trong tiệm đi ăn cũng nguyện ý trước tiên hẹn trước lấy cái hào, định cái quá khứ canh giờ, như vậy cũng đỡ phải xếp hàng. Xem như đánh bậy đánh bạ, danh khí khai hỏa sau một đợt bất đắc dĩ đói khát marketing, ngược lại làm Khương Ngôn Ý tiệm lầu ở Tây Châu thành quyền quý trong vòng càng có danh. Rốt cuộc đều biết cửa hàng này nổi cung không đủ cầu, nhà ai quyền quý bắt được hào, nhà ai lại không có thể ăn thượng vô hình bên trong thế nhưng thành một loại đua đòi. Khương Ngôn Ý vẫn luôn lo lắng cho mình cửa hàng trở thành đồng hành cái đinh trong mắt tuy rằng tiệm lầu phát triển không ngừng, nhưng nàng cũng không thả lỏng đề phòng. Nguyên liệu nấu ăn chọn mua thượng nàng cùng triệu đầu nhi lấy kinh, bảo đảm sở hữu nguyên liệu nấu ăn mới mẻ nơi phát ra. Trong tiệm thanh khiết mỗi một chỗ cũng là nàng chính mình chấn cửa ải, sợ có con rán lão thử. Dưỡng miêu sự khương ngôn ý vẫn luôn không quên, nàng lấy trần nương từ hỗ trợ hỏi, nhưng này lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, cơ thượng không có nhà ai mẫu miêu hạ nhãi con. Khương ngôn ý đơn giản tiêu tiền tìm một hộ nông dân mua chỉ thổ miêu trở về, nhưng này thổ miêu không chảo lão thử, ngược lại là tìm cách ăn vụng nàng trong tiệm điểm tâm, đặt ở phòng bếp thịt dê cũng không buông tha. Tính tình pha dã, có lẽ là không phải chính mình từ nhỏ nuôi lớn duyên cớ, một chút cũng không thân cận người, khương ngôn ý nhìn nó trên người dơ tưởng cho nó tẩy tẩy, căn bản không cơ hội gần nó thân, ngay cả ngẫu nhiên tưởng sơ sờ, đều đến bạo bị trào thương nguy hiểm. Thổ miêu một ngày cơ thượng cũng không ngốc tại trong tiệm, luôn xuất quỷ nhập thần, Khương Ngôn Ý mỗi lần nhìn đến nó, đều là nó ở phòng bếp ăn vụng thịt thời điểm. Miễn cưỡng dưỡng hai ngày, làm đến đến Khương Ngôn Ý thực đầu đại, chào lại bắt không được kia chỉ miêu nàng mặt sau đem thịt cùng điểm tâm xem đến kín mít, kia chỉ miêu không đến ăn, giận dỗi rời nhà trốn đi, rốt cuộc không trở về. Khương Ngôn Ý hậu chi hậu giác, dưỡng miêu miêu cầu cầu đều là đến giảng duyên phận. Duy nhất vui mừng ước chừng chính là phong sóc đưa kia chỉ anh Vũ phá lệ hiểu chuyện. Bất qua cái này nhận chi cũng thực mau bị Khương Ngôn Ý phủ định. Hôm nay buổi sáng Khương Ngôn Ý rời giường khi chỉ cảm thấy so ngày thường lạnh không ít mở cửa vừa thấy phát hiện trong viện phiến đá xanh gạch thượng thế nhưng ngưng một tầng minh xương chân dẫm lên đi răng rắc rung động. Nàng đi nhìn nhìn đặt ở bếp lò bên cả một đêm anh Vũ phát hiện trừ bỏ xinh đẹp lông xanh dính chút hôi anh Vũ như cũ thần thái sáng láng lúc này mới yên tâm. Mấy ngày trước ban đêm biến lãnh thời điểm, Khương Ngôn Ý cũng không dám đem anh Vũ treo ở dưới hiên, sợ ban đêm hại nhiệt độ, mỗi đêm liền cấp bếp lò lưu cái hỏa, đem anh Vũ lồng sắt phóng tới bếp lò bên, ban đêm lên thêm một lần bạc than, đến ngày thứ hai hừng đông, bếp lò đều vẫn là có ấm áp, anh Vũ cũng sẽ không bị đông lạnh đến. Nàng mới vừa tiến phòng bếp, anh Vũ chạy nhanh ở trong lồng nhảy nhót lung tung, lên án kêu to, đói chết điều. Đói chết điều, nàng từ thủ bát lấy ra bo bo cho nó máng ăn thả chút ngươi này không còn không có đói chết sao? Anh Vũ tới tốc độ cực khối địa mổ trong chén bo bo, vừa nghe Khương ngôn ý nói lại rừng, ngưỡng đầu tiếp tục lên án, chết đói. Chết đói, Khương ngôn ý dùng tiểu bàn chải nhẹ nhàng rửa sạch anh Vũ lông chim thượng hồi cấu, Ngươi này không phải chết đói, là dơ muốn chết. Khương ngôn ý trước kia không dưỡng quá anh Vũ, không biết ngày thường muốn hay không cấp anh Vũ tắm rửa. Bất quá thời tiết này càng ngày càng lạnh, nàng đó là có tâm cấp anh Vũ tẩy tẩy cũng không dám mạo hiểm. Anh Vũ oai oai đầu, hiển nhiên còn không có học được sơ muốn chết muốn nói như thế nào. Nó đợi trong chốc lát, phát hiện Khương ngôn ý không có tiếp tục rào ý tứ, lại mai phục đầu tiếp tục mổ trong chén bo bo. Khương ngôn ý cảm thấy này, chỉ anh Vũ rất thông minh, phía trước không như vậy lãnh thời điểm, đem lồng chim treo ở cửa tiệm khẩu, chỉ dạy nó vài lần, phàm là có người vào tiệm, nó liền sẽ nói một tiếng hoan nghênh quang lâm, rời đi khi, nó còn sẽ nói một tiếng lần sau lại đến. Không ít thực khách đều nói này chỉ anh Vũ có linh tính, thậm chí có ra giá cao thường mua, Khương Ngôn Ý không chịu bán. Tiểu động vật luôn là dưỡng dưỡng, liền dưỡng ra cảm tình, nơi nào là mấy cái tiền bạc là có thể thay thế được. Anh Vũ ăn xong bo bo, Khương Ngôn Ý mở ra lồng sắt cho nó uống nước chuyên dụng trong chén đào thượng nước ấm, anh Vũ uống lên điểm nước rất là thỏa mãn mà quạt cánh đi trong viện. Khương ngôn ý cũng không lo lắng nó bay đi, anh Vũ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi trong viện bay lên một vòng đi bộ tới rồi thời gian lại sẽ chính mình bay trở về. Nàng sinh hỏa tính toán làm cơm sáng, tiệm lầu chỉ làm giữa trưa cùng buổi tối sinh ý, bọn họ sáng sớm có thể lười biếng ngủ ngon. Quách đại thẩm ở Tây Châu bên trong thành có phòng ở, buổi tối không lưu tại trong tiệm chỉ chờ giữa trưa lại đây bắt đầu làm việc là được, ở nơi này vẫn là chỉ có Khương ngôn ý cùng thua quỳ. Khương ngôn ý đang ở phòng bếp xoa mặt chuẩn bị trưng bánh bao nhỏ, trong viện đột nhiên truyền đến thu quỳ thanh âm, hoa hoa, anh Vũ giống như ở trên tường hạ không tới. Khương ngôn ý buông trong tay việc đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy kia chỉ xuẩn anh Vũ đứng ở tường viện thượng, nửa ngày bất động một chút, đôi mắt như là ngủ gà ngủ gật một bế một bế. Này hiển nhiên là bị đông lạnh tàn nhẫn mới có dấu hiệu khương nguồn ý vội đi tìm một phen đáp thượng chân tường, làm thua quỷ ổn phía dưới, chính mình bỏ lên trên đi đem anh vũ phủng xuống dưới. Hoa hoa ngươi để ý a phiến đá xanh gạch thượng kết xương, có chút trượt thua quỷ rất là lo lắng. Kia chỉ xuẩn anh vũ pha sẽ tuyển đặt chân mà, nó chạm địa phương phía dưới đối diện vườn hoa, căn bãi không đi xuống, chỉ có thể đáp ở bên cạnh, bỏ lên trên đầu tường sau còn phải đi phía trước đi vài bước mới có thể bắt được nó. Khương ngôn ý bỏ khi không sợ đứng ở đầu tường, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy mặt đất mới rác trong lòng run sợ. Tường là gạch xanh xây, ước chừng có một thước hậu chỉ cần tiểu tâm chút vẫn là ra không được sự, nhưng hôm nay đánh xương, dẫm lên đi có chút hoạt. Khương ngôn ý mỗi đi một bước đều thật cẩn thận. Nàng vừa muốn đi đến anh Vũ trước mặt khi anh Vũ như là ngủ gà ngủ gật đột nhiên bừng tỉnh chính mình phát phiến cánh bay đi xuống khương ngôn ý suýt nữa chưa cho tức giận đến học máu nàng lo lắng kia chỉ xuẩn anh vũ là đông lạnh hỏng rồi phi không đi xuống kết quả thế nhưng là nó ở đầu tường ngủ gà ngủ gật nàng đang chuẩn bị xoay người rời đi đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp nhi hướng đô hộ phủ bên kia sân thoáng nhìn mới phát hiện phong sóc không biết khi nào đứng ở tây khóa viện viện môn chỗ chính ánh mắt sâu kín nhìn nàng thần sắc khó lường Từ ngày ấy nhà ấm chồng hoa ngẫu nhiên gặp được lúc sau, nàng đi đô hộ phủ xem ớt cây mầm, rốt cuộc không đụng tới quá phong sóc, hắn cũng không có tới quá trong tiệm. Chỉ có trong phủ quản gia đã tới vài lần, nói là thái hoàng thái phi thích ăn nồi cùng nướng thịt làm đưa chút đi trong phủ. Khương ngôn ý không dành bận tâm phong sóc vì sao sẽ xuất hiện ở bọn họ trong phủ để đó không dùng sân, chỉ cảm thấy đời này xấu hổ tất cả tại giờ khắc này. Cùng phong sóc tầm mắt đụng phải, nàng kỳ tích mà minh bạch hắn giờ khắc này suy nghĩ cái gì chạy nhanh giải thích nói ta không phải tưởng trèo tường ta là đi lên cứu anh Vũ. Nhưng trụi lùi đầu thường tượng trừ bỏ nàng, liền cùng anh Vũ mau đều nhìn không thấy. Phong sóc liền như vậy sâu kín nhìn chằm chằm nàng, mãn nhãn viết ngươi không cần giải thích vương đô hiểu. chương 47, lúc bổn vương không chính trực, Khương ngôn ý xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng ri ông mặt xoay người, bởi vì này vừa phân tâm, dưới chân dẫm đến sương băng vừa trượt thân thể một thất hành cả người liền từ đầu tường tài đi xuống. Hoa hoa, Thu Quỳ nhìn Khương ngôn ý quang ngã hướng về phía thường viện bên kia, sợ tới mức hét lên một tiếng. Khương ngôn ý cũng cho rằng chính mình này một quang ngã, bất tử cũng đến nửa tàn, nàng sợ tới mức gắt gao nhắm lại mắt. Nhưng đoán trước chung đau đớn không có tới, bên hông căng thẳng, nàng bị một cái hữu lực ôm ấp tiếp được một tiếng rất nhỏ kêu rên ở nàng bên tai vang lên, bởi vì khoảng cách thân cận quá tựa hồ còn có ấm áp phun tức phất quá nàng nhĩ oa mang theo một trận tô tô ngứa ý. Cường nguồn ý kinh hồn chưa định sốc lên mí mắt, phong sóc tuấn giật gương mặt gần trong gang tấc hắn môi mỏng nhẹ nhấp tinh xào hàm dưới tuyến banh thật sự khẩn tựa ở chịu đựng cái gì thống khổ, hắn phía sau kia cây cây lựu thượng lá cây đã khô vàng hơn phân nửa, gió lạnh một thổi, liền đánh toàn nhi rơi xuống. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật thượng hồ đều là yên tĩnh không tiếng động. Duy nhất rõ ràng chính là chính mình tiếng tim đập một chút so một chút vội vàng. Người ngươi không sao chứ khương ngôn ý lo lắng cho mình từ này một trượng nửa cao thường viện ngã xuống tới quán tính quá lớn sợ là thương tới rồi phong sóc hai tay phong sóc đôi mắt nửa rũ môi mỏng nhàn nhạt phun ra một chữ tay khương ngôn ý tầm mắt đi xuống một di mới phát hiện chính mình ngã xuống tới khi dưới tình thế cấp bách nắm lấy hắn vạt áo nàng di ông đến không được chạy nhanh buông ra xin lỗi xin lỗi Rơi xuống khi trên tay có thể túm đến hết thảy đồ vật đều bị nàng coi như cứu mạng rơm dạ, khương ngôn ý bản năng hạ từ lực khí thế cho nên đem phong sóc vạt áo đều xả lỏng, lộ ra nửa cái gầy nhưng rắn chắc mạnh mẽ đầu vai. Một đạo giữ tợn đao sẹo từ hắn vai trái giáp chỗ vẫn luôn kéo dài hướng bị vạt áo che lại phía sau lưng, càng sau này kia nói sẹo càng khoan, nhìn liền nhìn thấy ghê người. Khương ngôn ý cảm thấy dựa theo này nói sẹo xu thế, sợ là chiếm cứ hắn hơn phân nửa cái phía sau lưng, vài chỗ vết thương, ngược lại là như là bị vũ khí sắc bén bổ vào phía sau lưng khi lực đạo quá lớn xé rách lại đây. Bị như vậy trọng thương, hắn còn có thể sống sót cũng thật là mạng lớn. Khương ngôn ý chỉ là nhìn này nói đã khép lại vết sẹo liền cảm thấy đau, không thể tin được hắn mới vừa bị thương lúc ấy là như thế nào căng lại đây. Phong sóc tựa hồ không muốn gọi người thấy hắn này nói sẹo thấy Khương ngôn ý tầm mắt rừng ở chính mình đầu vai, đỡ nàng đứng vững sau, liền lập tức duỗi tay đem vạt áo mượn sức. Chẳng qua tay trên vai giáp chỗ khẽ che một chút mày ninh tựa hồ mới vừa rồi kia một tiếng kêu rên cũng là từ này nói sẹo khiến cho. Loại trình độ này thương liền tính hảo, khả năng cũng sẽ lưu lại điểm di chứng trực giác nói cho Khương ngôn ý, hẳn là hắn vừa rồi tiếp được chính mình khi xả tới rồi vết thương cũ. Nàng chạy nhanh nói ta cho ngài tìm cái đại phu nhìn xem đi. Bồn vương không ngại, hắn đánh giá nàng một lát sau hỏi lại, nhưng có thương tích đến. Khương ngôn ý lắc đầu, chính là hắn một phen ôm lấy nàng vòng eo thời điểm, sức lực có điểm đại, hiện tại nàng sau eo kia một mảnh còn có chút rất nhỏ đau. Phong sóc nói, anh vũ bay đến trên tường có thể chính mình phi đi xuống, lần sau đừng bỏ. Tường! Hắn lời này sao vừa nghe hình như là ở trần thuật sự thật nhưng Khương ngôn ý mặc danh cảm thấy hắn như là ở lật đổ nàng phía trước nói bò tường là vì cứu anh Vũ. Nàng mặc một giây cảm thấy vẫn là cần thiết lại vì chính mình biện dài một chút hôm nay hàng xương ta cho rằng nó bay đến đầu tường đóng băng hỏng rồi phi không xuống dưới. Đó là như thế vì một con chim người liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Trong giọng nói mang theo giận tái đi tựa ở chỉ trích khương ngôn ý giật giật môi muốn nói cái gì nhưng ngẩng đầu vọng tiến phong sóc cặp kia thâm trầm mắt phượng khi tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào kia chỉ anh vũ là hắn đưa nói là giống như có vẻ chính mình phá lệ quý trọng hắn đưa lễ vật nói không phải nàng đều bò tường này không khẩu thị tâm phi sao Khương ngôn ý trong lúc nhất thời cũng có chút tâm phiền ý loạn, nàng vẫn luôn đều ở cố tình làng tránh phong sóc cảm tình, thích kia chỉ anh vũ, rốt cuộc có hay không vài phần phong sóc nguyên nhân ở bên trong, đến bây giờ nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hai người nhìn nhau không nói gì, Khương ngôn ý dẫn đầu chịu đựng không nổi rũ xuống con người, một loạt lông quả dường như lông mi thường thường vẫy một chút, nở nang môi nhẹ nhàng nhấp khởi, môi sắc đỏ bừng, như là khai ở tháng tư nhất kiểu nộn tường vi cánh hoa, mê người hái sẽ không có lần sau hôm nay cấp vương ra thêm rất nhiều phiền toái thật sự là hổ thẹn bất quá có không hướng vương ra lại mượn cái thang từ nàng này cũng coi như là trèo tường nhập viện đô hộ phù các đại môn chỗ đều có gã sai vặt trông coi nàng hôm nay căn bản không từ nhân gia phù môn tiến vào lại từ phù môn đi ra ngoài gọi người thấy chẳng phải là miên man bất định chính mình hiện giờ mở cửa làm buôn bán thanh danh ngoạn ý nhi này một hủy như vậy sinh ý không sai biệt lắm cũng hủy hoại vẫn là mượn thang Từ trèo tường trở về ổn thỏa chút tường bên kia thang. Từ còn ở nàng trong viện, nàng tiểu tâm một ít ra không được sự Phong sóc ánh mắt ở nàng đỏ bừng trên môi dừng lại một lát đem tường đè nặng nàng ngụy hoa dường như mồm mép đến nàng khóc ý tưởng ấn đi xuống, rời mắt lạnh lùng nói, không quăng ngã cái thiếu cánh tay thiếu chân liền như vậy không cam lòng. Khương ngôn ý nhịn không được phản bác ta sẽ ngã xuống còn không phải bị ngài dọa tới rồi. Phong sóc lạnh sắc mặt bồn vương sinh đến có như vậy dọa người. Khương ngôn ý tâm nói này nơi nào là diện mạo vấn đề, hắn tùy tiện hướng chỗ nào một xử chỗ nào không khí liền đỉnh trệ nửa ngày quả thực diêm la trên đời. Ngoài miệng lại nói, nơi nào nơi nào, vương ra ngài phong thần tuấn lãng, mạo so phan an, nhan như thuấn hoa tuấn mỹ vô song. Phong sóc nhàn nhạt lược hạ ba chữ, vua nịnh nọt. Khương ngôn ý, này còn có thể hay không hào, không khen hắn không thành khen cũng không được đúng không phong sóc khóe mắt dư quang liếc nàng liếc mắt một cái thấy nàng ăn mệt bộ dáng xoay người để lại cho nàng một cái cây ót cùng bồn vương tới nghe ngữ khí tựa hồ sung sướng vài phần khương ngôn ý vội sách theo làn váy theo sau đi dọn thang từ sao phong sóc bước chân một đốn không nhịn xuống quay đầu lại xem nàng ngươi trong đầu trừ bỏ thang từ còn có cái gì lại một lần bị dỗi, khương ngôn ý mặc niệm đây là ân nhân cứu mạng không thể sinh khí không thể sinh khí phong sóc mang theo nàng ở bên trong phủ rẽ trái rẽ phải khương môn ý tuy thường xuyên vào phủ tới cấp ớt cây mầm tưới nước nhưng đều là trực tiếp hướng nhà ấm trồng hoa đi cũng không dám ở nhân ra trong phủ loạn đi loạn dạo trước mắt thấy phong sóc mang theo nàng đi rồi nửa ngày chung quanh cảnh vật đều xa lạ vô cùng cũng nhìn không thấy nửa cái phó thì nàng không khỏi hỏi câu vương ra ngài đây là mang ta đi chỗ nào phong sóc đi ở phía trước người tưởng bổn vương mang ngươi đi đâu nhi Khương ngôn ý ra đầu từng đợt tê giải, ngài ngài đừng lấy dân nữ nói đùa. Phong sóc không lý nàng, chính mình tiếp tục đi phía trước đi. Khương ngôn ý nhìn nhìn này nửa bóng người không thấy hiệp nói, do dự một lát vẫn là chạy chậm đuổi kịp phong sóc nện bước. Phong sóc cây ót dài quá đôi mắt dường như, nàng mới vừa đuổi theo, hắn liền cười nhạo nói, không sợ bồn vương đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Khương ngôn ý cuồng vuốt mông ngựa, không sợ vương ra ngài là lỗi lạc quân tử, nơi nào sẽ làm bực này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của việc. Phong sóc đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn nàng ý vị không rõ nói, bổn vương không lỗi lạc thời điểm càng nhiều chút. Chạm đến hắn cái kia khắc chế lại xâm lược ý vị mười phần ánh mắt, khương ngôn ý tim đập nháy mắt nhanh hơn, lòng bàn tay cũng tất cả đều là hãn. Nơi này là đô hộ phủ, là hắn địa bàn, hắn nếu thật muốn đối nàng làm điểm cái gì, nàng lại có thể như thế nào? hoa hoa cách đó không xa đột nhiên truyền đến thu quỳ kinh hỉ thanh âm khương ngôn ý suy nghĩ bị đánh gãy nàng vừa nhấc đầu liền thấy thu quỳ đi theo mấy cái đô hộ phủ gã sai vặt hướng bên này thu quỳ nhìn thấy khương ngôn ý từ đầu tường tài đi xuống trong nháy mắt kia là thật sự bị dọa tới rồi hốc mắt nước mắt hoa thẳng đào quanh nếu không phải phong sóc tại đây nàng sợ là sẽ trực tiếp xông tới ôm khương ngôn ý khóc một hồi vương ra, gã sai vặt nhóm thấy phong sóc vội vàng hành lễ. Miễn lễ, phong sóc tiếng nói tàn mạn, cầm đầu gã sai vặt hướng phong sóc giải thích cách vách Khương nhớ người mới vừa rồi lại đây gõ cửa, nói là bọn họ trường quầy thượng tường cứu anh Vũ, không cẩn thận ném tới chúng ta trong phủ tây khóa viện đi tiểu nhân đang chuẩn bị dẫn người qua đi nhìn xem. Này nói là đi tây khóa viện nhất định phải đi qua chi lộ. Bồn vương đi tây khóa viện luyện võ vừa vặn gặp phải. Phong sóc nhìn Khương môn ý liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói khương ngôn ý nhưng xem như minh bạch phong sóc vì sao không cho nàng phiên thường viện đi trở về, nàng lúc ấy trong đầu một cây gân căn bản không nghĩ tới thu quỷ ở bên kia thấy nàng quang ngã, sẽ chạy đến đô hộ phủ đi gõ cửa xin giúp đỡ. Nàng thiệt tình thực lòng hướng phong sóc nói lời cảm tạ, vương ra hôm nay ân cứu mạng dân nữ suốt đời khó quên. Phong sóc đánh gãy nàng lời nói, được rồi, bổn vương cũng chỉ là trùng hợp qua bên kia thuận tay cứu ngươi. Người một hai phải như vậy lại nha lài nhài kia ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp mới đối. Ở Khương ngôn ý trong nháy mắt hoảng loạn lên ánh mắt, hắn cố ý trên dưới đánh giá nàng một phen, mới chậm gì gì tiếp thượng nửa câu sau, người lấy thân báo đáp. bổn vương chẳng phải là mệt đã chết. Nghe thấy cái này đáp án, Khương ngôn ý trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ chính mình trong lòng là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là nhân bị hắn trêu chọc sinh ra vài phần tức giận. Nàng kho mình hành lễ, vương già nếu hữu dụng được với dân nữ địa phương, dân nữ tất đương muôn lần chết không chối từ, để báo hôm nay ân cứu mạng. Phong sóc tựa hồ không thích nghe nàng nói này đó, hơi cười một tiếng, đột nhiên lạnh ngữ khí, sớm biết rằng nên làm ngươi quăng ngã cái nửa chết nửa sống. Nói xong liền phất tay áo trở về đi. Khương ngôn ý không hiểu lắm hắn thì nộ vô thường, gã sai vặt dẫn nàng cùng thua quỳ ra phủ, nàng cũng không lại ở lâu đi đến cửa thủy hoa thời điểm khương ngôn ý cũng không biết sao quay đầu lại nhìn thoáng qua chính là này liếc mắt một cái nàng mới phát hiện phong sóc cũng không có đi xa hắn dựa chân tường đứng sống lưng banh thật sự thẳng một tay ấn vai trái giáp chỗ hơi rũ đầu gọi người thấy không rõ hắn sắc mặt nhất định là cứu nàng thời điểm xả tới rồi vết thương cũ khương ngôn ý ngực mặc xanh nắm một chút trở lại trong tiệm khương ngôn ý một buổi sáng đều tâm thần không yên phong sóc cái này ân tình nàng không báo trong lòng trước sau bất an Nhưng nếu nói báo đi, nàng lại không biết lấy cái gì đi báo. Khương ngôn ý sầu đến tóc đều kéo rớt vài căn, thua quỷ trong đầu thiếu kia căn gân, phát hiện không đến Khương ngôn ý khác thường, còn tưởng rằng Khương ngôn ý là bởi vì sáng nay từ đầu tường ngã xuống đi, dọa tới rồi. Nhưng Quách Đại Thẩm là người từng chảy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Khương ngôn ý không thích hợp nhi. Ngày này dùng cơm chưa thời điểm, Quách Đại Thẩm liền nửa nói dỡn dường như hỏi Khương ngôn ý trưởng quầy sao tâm sự nặng nề khương ngôn ý miễn cưỡng cười cười bị người khác đại ân sầu như thế nào báo đáp đâu quách đại thẩm nói là cách vách trong phủ vị kia quý nhân đi người nọ ra nhưng không hiếm lạ ngài báo ân nhân ra hiếm lạ chính là ngươi người này khương ngôn ý gắp đồ ăn chiếc đũa một đốn trên mặt tháo đến hoàng quách đại thẩm ngươi nhưng đừng nói bậy nhân ra là vương gia thiên hoành hậu duệ quý tộc ta lại là cái gì thân phận quách đại thẩm lại nói chính là hoàng đế lão từ kia cũng là cá nhân hoàng đế còn ở dân gian tuyển phi đâu Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy Quách Đại Thẩm lời này kỳ quái, nàng nói, này nơi nào giống nhau. Như thế nào liền không giống nhau. Quách Đại Thẩm đột nhiên xoay chuyện, vẫn là trường quầy trong lòng kỳ thật có người. Khương Ngôn Ý gục đầu xuống chọc trong chén cơm cũng không động đũa, không có. Tím, có một số việc ta cùng ngài nói không rõ, nhưng làm người tự mình hiểu lấy luôn là đến có. Quách Đại Thẩm nghe được lời này, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt cái gì. Tím là người từng chảy, nhìn các ngươi những người trẻ tuổi này ninh ba A, là thế các ngươi gấp đến độ hoàng. Nàng thở dài nói, tím tuổi trẻ khi lúc ấy cùng ngươi giống nhau, cái gì đều lo lắng, cái gì đều sợ, hận không thể dài quá hai mắt trực tiếp đem sau này vài thập niên lộ đều cấp thấy rõ lại đi, nhưng có một số việc nơi nào là sáng sớm liền thấy rõ. Tím nhớ tới trong nhà cái kia đoàn mệnh quỷ, thường xuyên liền hối. Thành thân lúc ấy, hắn nói, hắn nhất định đến so với ta sống được lâu chút chờ trăm năm sau ta đi trước, hắn thân thủ vì ta liệu lý xong hậu sự lại đến tìm ta. Hắn nói ta đời này, mọi chuyện đều là hắn nhọc lòng, hậu sự cũng giống nhau đến hắn tới giúp ta xử lý, giao cho người khác hắn không yên tâm. Ai có thể nghĩ đến đâu chân vừa dẫm đi trước người lại là hắn. Quách đại Thẩm nói tới đây lau một phen nước mắt thẳng lắc đầu ta thường tưởng a năm đó nếu là hiểu được hắn đoàn mệnh ta mới không bằng hắn thành thân, đỡ phải giống hiện tại như vậy, nhớ tới hắn còn phải vì hắn khóc một hồi nhưng đời này nếu là thật có thể trọng tới ta lại chỉ nghĩ ở hắn tồn tại năm trước đối hắn hảo chút không cãi nhau, cũng không đấu khí ta cùng hắn đời này quá ngắn, sao có thể toàn háo ở cãi nhau đấu khí thường. Khương ngôn ý lấy ra chính mình khăn lụa đưa cho quách đại Thẩm. Tím mau đừng khóc, khóc hỏng rồi đôi mắt nhưng làm sao bây giờ? Quách Đại Thẩm ngày thường là cái hiếu thắng người dưới gối không cái nhi nữ cũng tìm không ra người ta nói này đó nàng tiếp nhận khăn lụa lau lau nước mắt làm trưởng quầy chế diễu Khương ngôn ý lắc đầu tím là cái trọng tình nghĩa Quách Đại Thẩm bình phục cảm xúc nói Khương trưởng quầy ngươi có thể chính mình khởi động lớn như vậy cái tiệm ăn là cái có bản lĩnh người mọi việc cũng có chính mình chủ ý ta những lời này ngươi nghe một chút liền thôi mặc ngại tím phiền. Như thế nào, khương ngôn ý nói ta bên người không cách trường bối, có một số việc xác thật không biết như thế nào quyết đoán. Ta cũng liền cùng thím ngươi nói này đó thôi, ta cùng hắn thân phận là khác nhau một trời một vực, hắn này phân vui mừng ước chừng cũng chỉ là nhất thời mới mẻ ta nếu là đem chính mình bồi đi vào tương lai nhà cao cửa rộng, sợ là đến sinh sôi ngao chết ở bên trong. Cái này hắn tự nhiên là chỉ phong sóc, quách đại thẩm nói, thím là cái thôi nhân tưởng sự tình cũng không như ngươi nghĩ đến tinh tế lâu dài. Nhưng ngươi sao liền nhận định vị kia quý nhân tương lai sẽ ghét bỏ ngươi? trưởng quầy có chút đồ vật không thể chỉ bằng chính mình suy đoán phán đoán. Mặc kệ thân phận kém nhiều ít nhưng ít ra mấy ngày nay ta coi thấy vị kia quý nhân trong phủ trên dưới đãi ngài đều là rất là kính trọng. Mặt trên chủ tử nếu là không phóng lời nói, phía dưới người sẽ làm được như vậy sao? Nàng thấy Khương Ngôn Ý không đáp lời ánh mắt đổi đổi đang chuẩn bị tiếp tục nói, lại không cẩn thận chạm vào rớt bãi ở bàn duyên chén đũa, nàng đôi mắt cũng chưa hướng bên kia xem tay duỗi ra liền cầm chén đũa tiếp được. Nếu là Khương Ngôn Ý giờ phút này không có bị nàng những lời này đó nhiễu loạn tâm thần, giờ phút này nhất định sẽ hoài nghi, rốt cuộc này tuyệt không phải một cái bình thường tảng sư phó có thể có phản ứng tốc độ. Quách đại thầm nhìn Khương Ngôn Ý lời nói thấm thiên nói. Ngài nếu là thật sự nửa điểm tâm tư không có, vẫn luôn như vậy tránh đảo cũng không sai, bên kia minh bạch ngài thái độ, phòng trừng mặt sau cũng liền buông xuống. Nhưng ngài nếu chỉ là bởi vì băn khoăn quá đa tài vẫn luôn tránh ta nhưng thật ra vì vị kia quý nhân cảm thấy không đáng giá. Ngài thậm chí đều không hiểu được hắn phẩm tính, sao liền đem về sau cũng chưa ảnh nhi sự tận hướng chỗ hòng tường. Ngài cầu cái gì, muốn cái gì, phải gọi hắn biết được xem hắn bên kia như thế nào hồi đáp, là tận nói hống người lời nói dối vẫn là thiệt tình thực lòng mà vì tương lai làm tính toán, biết rõ này đó, lại làm suy tính cũng không muộn. Quách đại thẩm lời này với khương môn ý mà nói, xưng được với là thể hồ quán đỉnh. Nàng vẫn luôn tự cao bình tĩnh, nhưng ở cảm tình thượng kỳ thật cùng chỉ con nhím giống nhau, không có tuyệt đối cảm giác an toàn, nàng sẽ không đem chính mình lỏa lộ cấp đối phương. Tựa như Quách Đại Thẩm nói, nàng ước gì đem về sau lộ đều thấy rõ lại đi, sợ đạp sai một bước. Phong sóc thích đối nàng mà nói tuyệt đối là đột nhiên, nàng bản năng phản ứng cũng là né tránh hơn nữa trong lòng loạn sau tưởng tượng tương lai các loại thê thảm cảnh ngộ, làm chính mình đối phần cảm tình này kính nhi viễn chi. Nhưng mặc kệ là sợ hãi thân phận bại lộ sau phong sóc phản ứng, vẫn là lo lắng hắn đối chính mình cảm tình chỉ là nhất thời mới mẻ, xét đến cùng đều là chính mình căn bản không biết hắn phần yêu thích này đến tột cùng có bao nhiêu. Nàng không hiểu biết hắn, khương ngôn ý cẩn thận hồi tưởng về phong sóc ký ức, hắn xác thật là rất hung, nhưng là giống như cũng không phải nàng trong tưởng tượng ngang ngược vô lý. Sáng nay từ đô hộ phủ rời đi khi phong sóc dựa vào chân tường ấn vai chỗ thân ảnh hiện lên ở trong đầu, khương ngôn ý trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ áy náy. Bỏ qua một bên hết thảy không nói chuyện, phong sóc đối nàng đại ân đã có ba lần. Lần đầu tiên là ở quân doanh đem nàng từ mặt rỗ trên tay cứu ra, lần thứ hai là hồ thiếu phu nhân nháo sự khi giúp nàng chống lưng, lần thứ ba là sáng nay nàng từ đầu tường ngã xuống đi bị hắn tiếp được. Khương ngôn ý càng nghĩ càng trột dạ, rất là dối rắm mà trả sát mặt ta đây ngày mai mua điều lão tham đi cách vách nói lời cảm tạ đi. Trước thăm thăm đế, lại quyết định muốn hay không đem thân phận thật sự nói thẳng ra. chương 48, Đại tướng quân nói, nàng đừng qua đây. Hôm sau, Khương ngôn ý đi đô hộ phủ xem ớt cây mầm khi nhân tiện lấy thượng bỏ vốn to mua lão tham. Người gác cổng vừa nghe nói lão tham là phải cho phong sóc, không dám tự chủ trương quyết định thu không thu, đi thỉnh quản gia phúc hỷ tới. Khương ngôn ý đứng ở cửa đợi một lát đi theo người gác cổng một đạo ra tới lại không phải quản gia phúc hỷ, mà là trì thanh. Này vẫn là khương ngôn ý ra quân doanh phía sau một hồi gặp được trì thanh, nàng chào hỏi trì quân sư. Trì thanh trên tay sách theo chút bao lớn bao nhỏ tuy dùng giấy bao hào, nhưng vẫn là có thể nghe thấy kia cổ nồng đậm dược vị. Hắn một đôi hồ ly mắt nhanh như chấp chuyển, trên dưới đánh giá Khương ngôn ý, là ngươi a nghe nói ngươi ở cách vách khai cái đồ cổ canh tiệm ăn. Làm điểm sống tạm thiểu sinh ý, Khương ngôn ý nói, chỉ thanh ánh mắt rừng ở trên tay nàng hồng sơn cái hộp gỗ tới trước đã nghe gã sai vặt nói nàng mang theo một cây lão tham chu chu môi hỏi, sao đột nhiên nhớ tới đưa lão tham. Nhớ tới hôm qua sự khương ngôn ý xấu hổ lại không mất lễ phép mà cười, dân nữ hôm qua thượng đầu tưởng cứu anh Vũ chân tay vụng về ngã xuống, hạnh đến vương gia cứu giúp mới nhặt về một cái mệnh thấy vương gia thân thể hình như có không khỏe, liền nghĩ cấp vương gia đưa điều lão tham bổ bổ luôn là tốt. Chỉ thanh nghe nàng nói về phong sóc trên người thân thể không khỏe khi sắc mặt liền đổi đổi ngươi cùng ta tới. Khương ngôn ý không rõ nguyên do nhưng vẫn là cất bước theo đi lên. Tới rồi yên lặng chỗ, trì thanh mới hỏi nàng, người như thế nào biết được vương gia thân thể không khỏe. Khờ ngôn ý chỉ cảm thấy trì thanh ánh mắt so ngày thường sắc bén không ít, nàng đúng sự thật nói, vương gia trên người kia nói vết thương cũ, ước chừng là ở cứu ta khi bị xả tới rồi. Người nhìn đến quá vương gia trên người kia nói xẻo, trì thanh đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, ánh mắt nói không nên lời phức tạp. Tuy rằng chỉ có thấy lan tràn đến vai chỗ cách kia vết sẹo nhưng cũng thật là thấy được khương ngôn ý trần chờ gật gật đầu. Chỉ thanh sắc mặt lại khó coi lên, vương ra trên người có thương tích sự, ngươi còn nói cho ai nghe xong. Khương ngôn ý thấy hắn như vậy trịnh trọng, cũng ý thức được này trong đó sự tình quan trọng, vội lắc đầu trừ bỏ trì quân sư, dân nữ còn chưa cấp người thứ ba nói qua. Nàng mua lão tham thuần túy cũng chỉ là cảm thấy như vậy qua tặng lấy ra tay một chút. Khương ngôn ý không hiểu y lý, chỉ cảm thấy nhân xâm nếu là thứ tốt dùng để tiến bộ ước chừng cũng chọn không làm lỗi chỗ. Chỉ thanh lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, chỉ là thu hồi trên mặt cà lơ phất phơ, đem trên tay kia một đống gói thuốc đưa cho Khương ngôn ý, hắn đã đối với ngươi như thế tín nhiệm, nghĩ đến ngươi lời nói hắn nghe được tiến vài câu, ngươi đem này rực cầm đi chiên bưng cho hắn đi này ta khương ngôn ý cảm thấy trì thanh khẳng định là hiểu lầm cái gì nàng vừa định giải thích trì thanh lại ý vị không rõ nhìn nàng nói người biết trên người hắn kia đạo thương là như thế nào tới sao đối tượng trì thanh hơi có chút thất thần ánh mắt khương ngôn ý chỉ phải câm miệng lắc đầu. Chỉ thanh ánh mắt rơi rụng ở nơi xa chỉ còn một mảnh khô màu nâu lá sen ngạnh hồ nước gia nguyên 13 năm, nam cảnh Hàn Minh Quốc xâm lấn, hỗ châu thất thủ chủ soái bỏ thành mà chạy, bá tánh không kịp sơ tán, vương ra mang theo 3.000 tàn binh, ở hỗ châu thành môn sư tử thủ, vì bá tánh tranh thủ rút lui thời gian. Lúc ấy vây thành Hàn Minh Quốc là ước chừng 5 vạn đại quân. Nói tới đây, chỉ thanh cười một chút, là cái loại này thê lương cười. 3.000 tướng sĩ kiệt lực mà chết vương gia thân hãm nguyên lành kia một lần mang binh Hàn Minh Nguyên soái thiện sử một phen tuyên hoa đại diều, đồn đại hắn thậm chí dùng kia đem diều bổ ra quá cử thành. Hàn Minh Nguyên soái tưởng tự mình chặt bỏ vương gia đầu, vương gia tinh bị lực tẫn, không địch lại, chỉ có thể cố ý ở phía sau bối lộ ra sơ hở, vốn là muốn cùng Hàn Minh Nguyên soái đồng quy vô tận, lại không nghĩ kia một tuyên hoa diều xuống dưới, có cái phụ tá thế vương gia chặn lại. Chẳng qua kia một dìu lực đạo man hãn, chắn dìu người trực tiếp bị chém thành hai nửa, dìu vẫn là dư lực không giảm, bổ vào vương ra phía sau lưng, để lại một đạo nghiêng quán toàn bộ lưng miệng to. Cũng may hàn minh nguyên soái cũng trực tiếp bị vương ra một kích đánh bay đầu, một trận chiến này chỉ thanh dừng một chút tiếng nói có chút cứng học không lỗ. khương ngôn ý chỉ là nghe hắn miêu tả ngay lúc đó tình hình chiến đấu, liền nổi lên một thân nổi da gà, nàng hỏi cái kia phụ tá là... Là ta huynh trưởng mấy chữ này chỉ thanh nói được khinh phiêu phiêu tựa hồ nửa điểm nghe không ra khổ sở nhưng nắm chặt cây quạt tay lực đạo đã đại khớp xương trở nên trắng vương gia lần đó sau khi trọng thương bởi vì trong quân điều kiện gian khổ lại một đường bị hàn minh quân cưỡng chế nộp của phi pháp rất nhiều lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết miệng vết thương luôn là mới vừa khép lại lại nứt toạc có đôi khi liền cầm máu dược đều không có hiện giờ miệng vết thương tuy hảo lưu loát nhưng mỗi phòng ngày đông giá rét tiết xương ráng miệng vết thương bên trong vẫn là vô cùng đau đớn Chỉ thanh quay đầu lại xem Khương ngôn ý, vẻ mặt mang theo điểm nói không rõ ý vị, năm rồi vương ra ở phía nam, thiên lãnh thời điểm miệng vết thương cũng sẽ không đau thành như vậy, hiện giờ ở bắc cảnh bí mật này nếu là truyền ra đi, người đột quyết thừa dịp ngày đông giá rét làm khó dễ Tây Châu có giữ được hay không còn khó mà nói. Nhưng vương ra tính tình bướng bỉnh, không chịu nghe đại phu hào hảo an dưỡng, làm phiền Khương cô nương đi khuyên nhủ. Khương ngôn ý nghe xong hắn nói này đó, đột nhiên nhớ tới một đoạn nguyên thư trung cốt truyện tới. Nữ chủ Khương ngôn tích đến Tây Châu tìm lục lâm viễn, lại bị đột quyết vương tử bắt đi sau, hoàng đế trùng quan nhất nộ vi hồng nhan hướng đột quyết khai chiến Tây Châu luôn hãm hết sức liêu nam vương ngồi yên không nhìn đến. Đọc sách lúc ấy Khương ngôn ý còn tưởng rằng đây là liêu nam vương muốn nhìn hoàng đế của người đột quyết đấu đến lưỡng bại câu thương, hiện tại lại cảm thấy chân chính nguyên nhân có thể hay không là phong sóc vết thương cụ tái phát căn bản vô pháp xuất chiến. Khương ngôn ý phùng một đống gói thuốc tú khí lông mày ninh ninh, này ta như thế nào khuyên đến Chỉ Thanh nói, Khương cô nương nếu đều gặp qua vương gia trên người bị thương, sợ là chỉ có Khương cô nương mới khuyên đến. Hắn sửa miệng xưng hô chính mình vì Khương cô nương, Khương ngôn ý hơi hơi có chút không được tự nhiên, nhưng nàng hiện giờ khôi phục lương tịch Chỉ Thanh như vậy xưng hô tựa hồ cũng không có gì không ổn. Khương ngôn ý còn ở dối dám hắn kia lời nói khi Chỉ Thanh đã hướng nàng chắp tay, việc này liền thác cấp Khương cô nương. Mãi cho đến trì thanh rời đi, Khương ngôn ý mới rốt cuộc ý thức được hắn kia lời nói không đúng chỗ nào nhi, hắn nói nàng xem qua phong sóc trên người kia đạo thương sẹo, nhưng phong sóc kia đạo thương sẹo chủ yếu là ở phía sau bối A, chỉ sợ trì thanh theo như lời gặp qua cùng nàng chân chính nhìn đến kém pha đại. Nàng một cái chưa xuất các nữ từ vô duyên vô cớ như thế nào nhìn thấy xa lạ nam từ phía sau lưng. Trì thanh tuyệt đối là hiểu lầm nàng cùng phong sóc có cái gì. Khương ngôn ý riêng đến muốn tìm khối đậu hủ đâm chết. Đuổi theo đi giải thích không có khả năng, chỉ thanh rời đi không trong chốc lát một cái gã sai vặt liền hướng bên này cùng cùng kính kính cho nàng dẫn đường, Khương cô nương mời theo tiểu nhân tới. Khương ngôn ý nhìn trên tay lão tham hộp cùng gói thuốc, chỉ phải theo đi lên. Tới rồi một chỗ sân, xa xa liền có thể nhìn thấy viện môn trước đứng mấy cái mặc sáp bội đao thị vệ, gã sai vặt tiến lên thuyết minh ý đồ đến thị vệ xem Khương ngôn ý liếc mắt một cái tiến viện thông báo sau, ra tới khi liền nói, Khương cô nương mời vào. Thái độ so với phía trước cung kính không ít. Khương nguồn ý ôm một đống đồ vật đi vào sân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở trong viện chơi cờ phong sóc. Thời tiết một ngày so một ngày lãnh, hắn khoác kiện huyền sắc áo khoác, có lẽ là thân thể không khỏe duyên cớ, vẫn chưa vấn tóc, chỉ ở trên chán dùng một cây màu xanh ngọc ngạch mang đem mặc phát tùng tùng trói chặt trên chán tóc mái rơi rụng xuống dưới mấy phần, vì hắn bằng thêm vài phần thiếu niên khí đầu vai rũ xuống tới mặc phát đè nặng cổ áo tuyết trắng áo lông chồn áo khoác thượng chỉ vàng thêu cuốn vân vân ở dưới ánh mặt trời lóe hơi mang hắn một tay chống đầu khuỷu tay chống bàn đá một cái tay khác nhéo một quả mặc ngọc quân cờ tựa ở trầm tư bước tiếp theo nên như thế nào lạc từ bàn đá bên có cái tiểu bếp lò trong ấm trà thủy lăn lộc cộc lộc cộc vang hồ miệng toát ra bạch khí bốc lên đi lên làm phong sóc tinh xảo khuôn mặt cũng có vài phần mơ hồ người tới làm cái gì khương ngôn ý nghe thấy hắn hỏi Khương ngôn ý trong lúc nhất thời cũng nghe không ra hắn lời này đến tụt cùng là cái cái gì ngữ khí, chỉ nói ta cấp vương ra lấy chi lão tham tới bổ bổ thân mình. Phong sóc nghiêng đầu vừa thấy, nhìn thấy nàng trong lòng ngực kia mấy cái gói thuốc cười nhạt một tiếng, là chỉ thanh cùng ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì đi kia tiểu tử là chán sống rồi, bổn vương quay đầu lại liền chém hắn. Nghe hắn này ngữ khí, Khương ngôn ý liền biết chỉ thanh nói được 89 phần 10, nàng nói vương ra nãi giường cột nước nhà, sao có thể giấu bệnh sợ thầy. Phong sóc bị nàng một nhiễu, hạ sai một nước cờ, hiện tại trình bàn ván cờ đều rối loạn, hắn cầm trong tay quân cờ ném nước cờ đi lại trong sọt dù bận vẫn ông dung nhìn nàng, bổn vương như thế nào cùng ngươi có can hệ sao. Hắn là một sớm vương gia, hắn cũng có hắn ngạo khí. Làm không được đem một lòng hoàn hoàn toàn toàn phủng đến nàng trước mặt đi, chỉ vì cầu nàng nhiều xem một cái. Hắn tự hỏi không thể so lục lâm viễn kém, nàng trong mắt nếu vẫn luôn nhìn không thấy hắn, hắn cần gì phải cưỡng cầu nữa. Khương ngôn ý vốn định hào hào cùng hắn nói chuyện, nhưng thấy hắn tâm tình không tốt liền tạm thời nghỉ ngơi này tâm tư, hành lễ nói, làm phiền vương gia, là dân nữ có lỗi, dân nữ cáo lui. Nàng đi mau đến viện môn khẩu khi phong sóc suốt cuộc hắc mặt ra tiếng, trở về. Vẫn là tiếp tục cưỡng cầu đi. Khương ngôn ý quay đầu lại, đối mặt phong sóc tức giận nặng nề một trương tuấn nhan, rất là vô tội chớp chớp mắt. Phong sóc chỉ chỉ một bên pha trà tiểu bếp lò, lược hạ hai chữ, sắc thuốc khương ngôn ý nói ta cũng không phải là vương gia trong phủ nha hoàn phong sóc thật sâu nhìn nàng một cái ngươi nếu là bổn vương nha hoàn vậy là tốt rồi làm khương ngôn ý ngầm bực chính mình có thể minh bạch hắn nói chính là có ý thứ gì lực hạ đồ vật muốn chạy nhưng bởi vì khi một tia mặc xanh đau lòng vẫn là giữ lại vương gia chúng ta có thể hào hảo nói chuyện sao phong sóc cũng biết không thể đậu nàng đậu đến quá mức nửa rũ con ngươi hỏi nói chuyện gì nàng muốn hỏi hắn thích chính mình cái gì Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, đón phong sóc ánh mắt khương ngôn ý lăng là nói không nên lời. Cuối cùng nàng tự xa ngã cầm lấy gói thuốc đi tiểu bếp lò bên ta cho ngài sắc thuốc. Ngược lại là phong sóc nhìn nàng trong mắt như suy tư gì. Dược chiên hào, phong sóc nghe kia mùi vị liền thẳng nhíu mày. Bất quá hắn dĩ vãng cũng uống quá dược biết này dược tuy rằng khó nghe nhưng chân chính uống xong thời điểm là không có hương vị hắn tiếp nhận khương ngôn ý truyền đạt chén thuốc sau trực tiếp một mụn buồn lại ở nước thuốc nhập khẩu khi sắc mặt biến đổi lớn toàn phun ra đi ra ngoài đây là thứ gì khương ngôn ý chỉ là nghe vị liền biết này dược khẳng định khổ đến lợi hại nhưng trung dược không đều là cái này vị sao phong sóc vì sao phản ứng lớn như vậy nàng khó hiểu nói chính là ngài dược a chẳng lẽ hắn trước kia cũng chưa uống qua phong sóc lần đầu cảm thấy khôi phục vị giác không phải cái gì chuyện tốt Hắn buông chén thuốc bổn vương trễ chút lại uống, chờ nàng đi rồi, hắn vị giác không như vậy nhanh nhạy thời điểm lại uống không muộn. Khương ngôn ý lại cho rằng hắn là tưởng sấn chính mình rời đi sau đảo rớt nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có thể tìm được một cái hắn không thích uống khổ dược lý do. Như vậy chỉ thanh nói hắn luôn không phối hợp đại phu an dưỡng, tựa hồ cũng nói được thông. Nàng nói ta gọi người cho ngài lấy đĩa mứt hoa quả đến đây đi. Phòng sóc sắc mặt lại đen hắc không cần. Cuối cùng hắn bưng lên chén thuốc hướng chân tường chỗ đi đến, hắn cách xa nàng một chút uống dược tổng được rồi đi. Khương Ngôn Ý sợ hắn đảo dược cũng chuẩn bị cùng qua đi. Phong sóc lại coi nàng vì hồng thủy mãnh thú giống nhau, ngươi đứng ở tại chỗ, không được lại đây. Chương 49, đến đây ta dạy nàng. Khương Ngôn Ý dừng lại bước chân, ngài không ngã dược ta liền bất qua tới. Bổn vương không ngã, bổn vương liền ở bên này uống. Phong sóc thấy nàng không có trở lên trước ý tứ, lúc này mới một ngưỡng cổ đem dược nuốt trọn đi xuống. Điểm này khoảng cách hắn vị giác như cũ nhanh nhạy đầu một hồi ở có vị giác dưới tình huống uống như vậy khó uống đồ vật khổ đến hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Khương ngôn ý kinh hồn táng đảm nhìn hắn, ngài không có việc gì đi. Phong sóc từ kẽ răng bài trừ hai chữ, không có việc gì. Khương ngôn ý tưởng nói từ ngài biểu tình đi lên xem, ngài tựa hồ có việc bất quá rốt cuộc là không cái kia lá gan nói ra. Phong Sóc bước đi hồi bàn đá trước sách lên trên bàn ấm trà chuẩn bị tàn nhẫn rót mấy khẩu xúc miệng. Khương ngôn ý phát hiện hắn ý đồ chạy nhanh ấn xuống ấm trà trà giải dược tính ta cho ngài thiêu hồ nước sôi đi. Chờ nàng thiêu hào nước sôi, Phong Sóc cảm thấy chính mình sợ là đến bị cái này vị huân đi gặp Diêm Vương. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Khương ngôn ý, người cố ý hắn này phó biểu tình tuy rằng hung nhưng kỳ quái chính là khương ngôn ý cũng không cảm thấy sợ hãi thậm chí mặc danh mà có vài phần muốn cười nàng cũng xác thật không nghẹn lại khóe môi cong cong phong sóc sắc mặt càng khó nhìn ngươi cười cái gì khương ngôn ý từ tay áo túi lấy ra một bao kẹo đậu phộng đây là nàng đi chợ thượng mua lão tham khi thuận tay nhanh nhanh thua quỳ mua thua quỳ ngày thường thích nhất ăn này đó đầu ngọt không nghĩ tới ở chỗ này phái thượng công dụng nàng nói dực là có chút khổ ngài ăn chút đồ ngọt áp một áp Phong sóc đem mặt vặn làm một bên, lấy bổn vương đương ba tuổi tiểu hài tử hống sao. Khương ngôn ý trực tiếp cầm lấy một khối ăn lên, ai nói chỉ có tiểu hài tử mới có thể ăn đường. Phong sóc nghiêng đi mặt đột nhiên một phen túm quá nàng cầm nửa khối kẹo đậu phộng tay, há mồm liền đem nàng ăn luôn một nửa kẹo đậu phộng cắn đi rồi, răng rắc răng rắc nhai đến dập nát phảng phất nhai không phải kia viên kẹo đậu phộng mà là nàng. Khương ngôn ý không dự đoán được hắn sẽ như vậy trong lúc nhất thời ngây ra như phóng. Phong sóc mặt mày tất cả đều là bất thường, người biết bồn vương đối với ngươi tâm tư, không có làm hảo cái kia tính toán, cũng đừng trêu chọc bồn vương. Hắn chủ động đẩy ra tầng này lưới cửa sổ giấy, khương ngôn ý cuộn bách qua đi trong lòng nhưng thật ra đột nhiên có một cổ dũng khí, nàng đón nhận hắn ánh mắt hỏi, vương ra nhìn chúng dân nữ cái gì. Nàng sinh một đôi cực kỳ đẹp thu thủy mắt chuyên chú xem một người khi tổng cho người ta vài phần liếc mắt đưa tình ảo giác. Phong sóc nắm lấy nàng thủ đoạn đại trường chưa từng buông ra, thậm chí còn có càng nắm càng chặt xu thế, hắn nhìn chằm chằm nàng cặp kia liễm diễm trong suốt con người, bổn vương nếu là biết thì tốt rồi. Nắm lấy kia tiệt cổ tay trắng nõn tinh tế mềm ấm yếu ớt đến dường như hắn nhẹ nhàng gặp lại là có thể đoạn rớt lòng bàn tay cảm giác đến độ ấm giống tế mầm giống nhau kéo dài hướng tâm đế, làm hắn tim đập không chịu khống chế trong đầu y niệm cỏ dại giống nhau sinh trường tốt. Phong sóc có chút bực bội mà thu hồi tay quay mặt đi không xem khương ngôn ý, ngươi đi đi. Khương ngôn ý đột nhiên cũng tới tính tình, liền bởi vì ngài là vương gia, ngài nếu đối dân nữ cố ý, dân nữ nhất định phải đáp lại ngài sao. Vương gia ngài có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng dân nữ muốn bồi thượng lại là cả đời, dân nữ nhát gan, không dám treo cao. Phong sóc nghe ra nàng lời này trung truyền cơ quát, ai nói bồn vương là nhất thời hứng khởi. Hắn nhìn chằm chằm khương ngôn ý, chỉ cần ngươi nói một câu nguyện ý, bổn vương lập tức khiển bà mối tới cửa tam môi lục xính cưới ngươi. Khương ngôn ý suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc chết người này cái gì mạch não, như thế nào đột nhiên liền nói đến kết hôn lên rồi. Nàng nói, ngài là vương gia, vương phi người được chọn sao có thể tùy tiện. Tam môi lục xính là cưới chính thê mới có đãi ngộ. Ở hắn vị trí này, chính phi chắc phi tất nhiên đều là các phụ tá chọn lựa kỹ càng vì hắn tuyển ra. Hoặc là ở trên triều đình đắc thế, hoặc là ở trong quân có thể giúp đỡ hắn tuyệt đối không thể cưới một cái đối hắn toàn vô trợ lực nữ tử. Phong sóc nghe hiểu nàng ý ngoài lời, suy một tiếng, bổn vương năm đó hai bàn tay trắng cũng đánh ra hôm nay căn cơ, hiện giờ nếu là liền thành thân đều làm không được chính mình chủ kia bổn vương mấy năm nay chẳng phải là bạch thành tựu. Hắn ánh mắt rơi xuống khương ngôn ý trên người, trở nên thâm trầm lên, nguyện ý cùng không toàn ở ngươi khương ngôn ý trong lúc nhất thời có điểm ngốc nàng cho rằng nàng muốn đối mặt chính là muốn hay không tiếp thu thông báo hiện tại như thế nào liền biến thành muốn hay không tiếp thu cầu hôn mắt thấy sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp nàng giơ tay ngăn lại phong sóc tiếp tục nói tiếp từ từ chúng ta trước đem sự tình loát một loát phong sóc trầm mặc nhìn nàng chờ nàng nói khương ngôn ý tâm tình phức tạp thần sắc dại ra chỉ chỉ chính mình ngài vừa ý ta phong sóc ân một tiếng bên tai hơi hơi nổi lên hồng Khương ngôn ý tiếp tục nói, nhưng ngài trước nay không chính thức hướng dân nữ cho thấy quá ngài tâm ý, hôm nay tạm thời xem như lần đầu tiên. Phong Sóc phản bác bồn vương hỏi qua ngươi, tuy rằng lần đó là cái ô long, hiển nhiên Khương ngôn ý cũng nhớ tới hắn nói hỏi qua là nào lần, nhưng nàng còn không có tới kịp nói cái gì, Phong Sóc liền nói thẳng, hôm nay tính lần đầu tiên liền hôm nay. Khương ngôn ý gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên, ngài xem, ngài hướng ta cho thấy tâm ý ta bên này đều còn không có xác định ngài đột nhiên bàn chuyện cưới hỏi, có phải hay không quá nhanh chút. Phong sóc tâm nói hắn nào biết đâu rằng thích một người như vậy phiền toái. xem đôi mắt không lâu thành sao, dù sao hắn là giống nhau liền nhìn chúng nàng. Bất quá nữ tử phần lớn ngựa ngùng, dù sao cũng phải cho các nàng điểm dưới bậc thang. Ai, từ từ... Phong sóc đột nhiên nâng lên một đôi sán lạc sao trời mắt ý của ngươi là kết hôn việc mặt sau lại nói. Phiên dịch lại đây còn không phải là hấp dẫn. khương ngôn ý bị hắn nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm đến lưng như kim chích chạy nhanh nói, này cũng không phải đáp ứng người ý tư chúng ta. Có thể trước xử xử, hai bên tính nết đều có cái ma hợp lại suy xét về sau sự. Có thể là kia viên kẹo đậu phộng duyên cớ, hiện tại phong sóc cảm thấy trong miệng một chút cũng không khổ hắn nhiều khôn khéo a khương ngôn ý nói được hàm xúc hắn lại càng muốn hỏi ra hắn muốn cái kia đáp án ngươi cũng là tâm duyệt bổn vương khương ngôn ý ra mặt không hắn hậu náo loạn cái đỏ thẫm mặt tức giận nhìn hắn như thế nào sẽ không động tâm đâu chỉ là đối hắn có quá nhiều dấu giếm, vẫn luôn kính nhi viễn chi thôi Phòng sóc khó được tâm tình rất tốt không kiêng nề gì cười ha hả hắn kéo tay nàng liền phải đi ra ngoài ngươi còn không có gặp qua mẫu phi bổn vương mang ngươi đi gặp mẫu phi khương ngôn ý thật mau cho hắn quỷ, nào có hắn như vậy một lời không hợp liền thành thân thấy gia trưởng. nàng căn bản một chút chuẩn bị tâm lý đều không có a khương ngôn ý gắt gao chế trụ hắn tay vương gia này cũng quá nóng nảy chút ta còn không có đáp ứng muốn hay không tiếp thu ngài thích đâu phong sóc hơi giật mình mày lại ninh lên ngươi không phải cũng tâm duyệt bổn vương sao Có thể là biết hắn cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy hung ác, khương ngôn ý lá gan cũng lớn, nàng lấy hết can đảm nói thế gian có rất nhiều si nam oán nữ, có đôi khi cũng không phải lưỡng tình tương duyệt là có thể ở bên nhau. Có thể được vương gia ngưỡng mộ dân nữ sợ hãi, dân nữ cũng là kính trọng vương gia, nhưng là dân nữ có việc gạt vương gia thẹn trong lòng. Vương gia thả lại cấp dân nữ một chút thời gian như thế nào chờ dân nữ nghĩ kỹ, báo cho dân nữ giấu giếm ngài sự khi cũng nhất định cấp vương gia ngài một cái hồi đáp. Như vậy phiền toái phong sóc nhíu mày, ngươi có cái gì là ta không biết. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là nàng giấu giếm thân phận một chuyện, vốn định vào lúc này liền nói cho nàng, chính mình sớm biết hiểu nàng thân phận, nhưng Khương ngôn ý nói một câu, rất nhiều. Chờ dân nữ nghĩ kỹ lúc sau, đều sẽ báo cho vương ra. phong sóc nghe được rất nhiều hai chữ tới rồi bên miệng nói lại thu trở về, hắn nói, ngươi dù sao cũng phải cho bổn vương một cái kỳ hạn. Khương ngôn ý nghĩ nghĩ nói, một tháng như thế nào? Một tháng, chỉ cần nhiều hơn tiếp xúc lại như thế nào cũng có thể thăm dò một người phẩm tính, thấy rõ hắn có đáng giá hay không phó thác. Thành, một tháng liền một tháng. phong sóc nếu là có căn cái đuôi, giờ phút này đều mau kiều đến bầu trời đi. Hắn đem bàn cờ thượng quân cờ toàn ném nước cờ đi lại sọt tâm tình cực hảo nói, vừa lúc bổn vương đã nhiều ngày không cần đi quân doanh, có thể cưỡi ngựa mang ngươi đi quan ngoại đi dạo thảo nguyên thượng nhung quỳ ngươi còn không có gặp qua đi, nở hoa khi cùng một mảnh biển lửa dường như hắn giờ khắc này thật cùng cái mau đầu tiểu tử dường như tâm tư toàn viết ở trên mặt khương ngôn ý yên lặng đánh gãy hắn vương ra, ngài vẫn là trước hào hào an dưỡng đi vừa nói đến an dưỡng phong sóc liền nghĩ đến kia chén khổ đến muốn mệnh nước thuốc nháy mắt thay đổi sắc mặt bổn vương không ngại khương ngôn ý nhìn nàng không nói lời nào phong sóc nghĩ dù sao nàng nếu không ở chính mình uống cái dược cũng nếm không ra nhiều ít cay đắng liền nhíu mày nói bổn vương về sau đúng hạn uống dược đó là Khương ngôn ý nói, thời tiết càng lạnh, ngài vẫn là hiếm thấy phong thì tốt hơn. Phong sóc, phong sóc uống dược khi, khuôn mặt tuấn tú thượng cái kia vặn vẹo biểu tình, vẫn luôn ở khương ngôn ý trong đầu vứt đi không được. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem việc này báo cho quản gia Phúc Hỷ, hỏi có thể hay không đem một ít vị trọng dược liệu thay đổi, đổi thành dược thiện. Phúc hỉ nghe nói lúc sau, liền tìm lang trung lang trung đem khắc khai phương thuốc dùng dược thiện thuốc tắm biện pháp hai bút cùng vẽ. Phúc Hì đem làm dược thiện sự giao cho Khương Ngôn Ý, nói là trong phủ phòng bếp không quá phương thiện Thái Hoàng Thái Phi không thích dược vị, khai giá cao thỉnh Khương Ngôn Ý hỗ trợ nấu nướng. Khương Ngôn Ý làm sao không biết đây là phong sóc ý tứ, nàng lấy trong cửa hàng bận rộn vì từ chống đẩy, Phúc Hì từ vương phủ hộ vệ điều hai cái lại đây cho nàng đương chạy đường. Nàng nói chính mình còn muốn xen vào chướng thượng Phúc Hì trực tiếp đem vương phủ quản chướng chướng phòng tiên sinh đều mượn cho nàng. Lập tức nhiều ba cái giúp đỡ, Khương ngôn ý cái này là hoàn toàn rảnh rỗi, nghĩ dù sao cũng đến nhiều hiểu biết phong sóc liền tiếp được làm dược thiện sai sự. Mỗi ngày còn có thể phân ra càng nhiều tinh lực đi chiếu cố chính mình ớt cay mầm. Mất công nàng đời trước ở nông thôn đãi quá một đoạn thời gian, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ về quê bà ngoại ra, giúp bà ngoại trải qua không ít việc nhà nông. Tuy rằng nàng không có trực tiếp học quá dục ớt cây mầm, nhưng ngày mùa thời điểm từng nhà ươm mạ mầm, nàng vẫn là biết này đó ươm giống lưu trình thu hoạch chủng loại bất đồng ươm giống thủ pháp lại là đại đồng tiểu gì. ớt cây mầm trải qua luyện mầm lúc sau liền có thể phân cây, lúc trước kia nho nhỏ một phen ớt cây hạt hiện giờ đều biến thành mấy trăm cây cây non. ớt cây thành thục kỳ không sai biệt lắm là 2 đến 3 tháng, chờ cái này mùa đông một quá, này một đám ớt cây liền đúng là thu hoạch thời điểm. Đến lúc đó chính mình có càng nhiều ớt cây hạt giống, đầu xuân lúc sau hoàn toàn có thể thuê vài mẫu đất lại lần nữa ươm giống, thỉnh tá điền giúp chính mình giúp chính mình xử lý, chính mình rảnh rỗi liền qua đi thị sát một phen. Khương ngôn ý cảm thấy khả năng không lâu lúc sau, chính mình liền phải thực hiện ớt cay tự do. Bởi vì tâm thình hảo, nàng đi đưa cho phong sóc đưa rực thiện hộp đồ ăn khi khóe miệng cũng là vẫn luôn thượng kiều. Mấy ngày nay nàng làm tốt sự thiện, đều là trước đem hộp đồ ăn cầm đi cấp phong sóc chính mình lại đi nhà ấm trồng hoa xem ớt cây mầm, chờ nàng từ nhà ấm trồng hoa ra tới, phong sóc bên kia không sai biệt lắm cũng ăn xong rồi, nàng lại đi lấy hộp đồ ăn là được. Chơi xong buồn trở về liền như vậy cao hứng, khương ngôn ý mới đi đến cửa phòng, liền nghe thấy được hắn thanh âm. Gần nhất thời tiết khô lạnh đến lợi hại, phong sóc trên người vết thương cũng bị khinh bỉ chờ ảnh hưởng, mấy ngày nay chơi cờ đọc sách cũng không ở trong viện. Liên tiếp cho hắn tặng vài thiên dược thiện khương ngôn ý đại khái cũng thăm dò một chút hắn tính nết hắn chân chính thức giận thời điểm cùng hắn miệng thiếu thời điểm là hai chuyện khác nhau. Hiện tại rõ ràng chính là thuộc về miệng thiếu thời điểm. Khương ngôn ý nói, ngày phía trước không cũng đi nhà ấm trồng hoa bên kia chơi bùn. Nói chính là nàng khai cửa hàng ngày đó, hắn ở nhà ấm trồng hoa giúp chính mình cấp ớt cây mầm tưới nước một chuyện. Gốc gác bị bóc phong sóc sắc mặt không quá đẹp. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng trong phòng đốt địa long, hắn thân thể vốn là cường kiện chỉ là bởi vì thiên lạnh lùng, vết thương cũ liền ẩn ẩn làm đau ra cửa khi mới bất đắc dĩ nhiều hơn xiêm y. Hiện giờ ở trong nhà chỉ một thân áo đơn đảo cũng bất giác lãnh. Màu đen trường bào cổ áo hơi nghiêng, lộ ra một đoạn tinh xảo xương quay xanh tóc dài chưa thúc chỉ ở trên trán dùng ngạch mang thiết chặt so với ngày thường lãnh lệ trước mắt càng nhiều vài phần lười biếng tùy ý. Trước người bãi đánh cờ cục hắn nhàn hạ khi luôn là chính mình cùng chính mình đánh cờ. khương ngôn ý thu nhặt chén đũa khi liền phát hiện trong chén thịt cùng canh cũng chưa cùng nhau hầm canh thức ăn chay cùng một ít nhưng thực dược liệu đều bị chọn ra tới. Nàng nhịn không được nói, ngươi chỉ ăn thịt sao? Phong sóc hồi nàng một cái đương nhiên ánh mắt ăn thịt quả no. Ở quân doanh lúc ấy, mỗi ngày chỉ có ăn cũng đủ nhiều thịt mới sẽ không đói đến như vậy mau. Sớm chút năm phong sóc không vị giác đương nhiên là lựa chọn ăn nhất quản no, nhất kinh đói ăn thịt hiện giờ khôi phục vị giác thức ăn chay là thứ gì có mùi thịt sao. Khương ngôn ý chỉ là đơn thuần không quen nhìn hắn kén ăn, dù sao dược hiệu đã toàn dung vào canh, hắn nếu ăn canh khương ngôn ý cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Phong sóc chính mình cùng chính mình hạ mấy ngày cờ ước chừng là có chút phiền, đột nhiên hỏi khương ngôn ý, nhưng sẽ chơi cờ. Sẽ không, lại đây ta dạy cho ngươi. Phong sóc tới hứng thú. Khương ngôn ý dĩ vãng xem tiểu thuyết khi bên trong vai chính thường xuyên có chơi cờ xuất diễn. Khương ngôn ý vẫn luôn cảm thấy đặc biệt có bức cách trước mắt phong sóc nhắc tới. Nàng còn có học tâm tư. Nàng đi qua đi, ngồi xếp bằng ngồi ở phong sóc đối diện đệm hương bồ thượng trước tiên cho hắn đánh cái dự phòng châm cái kia ta là thật sự một chút cũng sẽ không hạ. Phong sóc vẫn là câu nói kia ta dạy cho ngươi. Bất chi bất giác hắn đã rất ít ở nàng trước mặt tự xưng bồn vương. Khương ngôn ý lấy hắc tử, phong sóc tay cầm bạch tử. Hắn nói, hắc tử trước lạc. Khương ngôn ý liền ở bàn cờ giao nhau chỗ rơi xuống một từ. phong sóc nhìn nàng rơi xuống vị trí nhíu nhíu mày, nhưng chưa nói cái gì, cũng đi theo rơi xuống một từ. Tiếp tục cấp khương ngôn ý giảng giải, bàn cờ thượng là có khí mới có thể sống, có khí quân cờ là thuận lợi, vô khí quân cờ là tử kỳ. Hai người rơi xuống quân cờ dần dần nhiều. Hắn liền chỉ cấp Khương Ngôn Ý xem, ngươi xem, người ở chỗ này là tử, này một mảnh liền đều trở thành tử kỳ, rơi xuống bên này, ngươi này bàn cờ mới có thể sống. Úc úc cảm ơn. Khương Ngôn Ý biết nghe lời phải đem chính mình vừa ra hạ quân cờ nhặt lên tới, phóng tới phong sóc nói thuận lợi vị trí thượng Phong sóc nheo mắt xem cờ không nói chân quân tử, hạ cờ không rút lại đại trượng phu, nào có ngươi như vậy chơi cờ. Khương Ngôn Ý chớp chớp mắt ta vừa không là quân tử, lại không phải trượng phu. Phong sóc mặc trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Hắn ở cờ vây thượng tạo nghệ pha cao, khương ngôn ý thự nhận không có gì tuệ căn cũng học được pha mau, mấy mâm xuống dưới, nàng trên cơ bản đã có thể cùng phong sóc sát thượng mấy cái hiệp. Quang trời cờ không có gì ý tư chúng ta tới thêm cái chú đi. Khương ngôn ý thực mau liền phiêu, phong sóc tuấn mi một trọn ngươi tưởng hạ cái gì chú khương ngôn ý đứng dậy chạy đến hắn án thư trước lấy mấy chương phế giấy lại đây xé thành điều vẻ mặt hương phấn nói ai thua liền hướng ai chán thượng dán tờ giấy phong sóc ấu chỉ. khương ngôn ý nói ẩu nói tả nếu không lại thêm cái thiệt tình lời nói cũng thành thượng một ván ta thiếu chút nữa là có thể thắng ngươi phong sóc không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng a một tiếng mấy cục xuống dưới khương ngôn ý quả thực bị huyết ngược từ đều còn không có lạc mấy viên này ban cờ liền kết thúc nàng chán hai sườn dán tờ giấy càng ngày càng nhiều đắc dụng một bàn tay lay mới không đến nỗi ngăn chờ tầm mắt phong sóc trước sau khí định thần nhàn chỉ ở mỗi một ván khương ngôn ý thua khi uống trà chậm gì gì hỏi ra hắn vấn đề người thích bổn vương sao thích bổn vương cái gì khi nào thích thượng bổn vương mấy vấn đề này hắn bất giác cảm thấy thẹn nhưng khương ngôn ý đầu đã mau rũ đến trên mặt đất đi Nàng vì cái gì muốn tìm đường chết cùng hắn so cờ vây? Khương Ngôn Ý một phen kéo xuống chính mình trên đầu tờ giấy, căm giận nói, cờ vây ta sơ học khẳng định so bất quá ngươi, chúng ta tới hạ cờ năm quân. Ta nhất định thắng ngươi. Phong sóc nhíu mày cờ năm quân, chưa từng nghe qua. Khương Ngôn Ý đã thấy được xoay người ánh dạng đông, cờ năm quân nàng từ nhỏ học hạ đến cao trung cơ hồ liền không có thua quá, không đạo lý thắng không trở lại. Nàng cười đến lộ ra một ngụm xinh đẹp bạch nha, rất đơn giản, vừa học liền biết tuy rằng ta hạ cờ năm quân rất lợi hại, nhưng giai đoạn trước ta cũng sẽ nhường ngươi. Phong sóc một tay chống hàm dưới, ánh mắt dừng ở khương ngôn ý đỏ bừng trên môi, ánh mắt sâu thẳm lên, không cần làm ta, bất quá này chú có thể một lần nữa hả? chương 50, nụ cười đó trông như thế nào? Khương ngôn ý đang ở đem bàn cờ thượng hắc tử nhặt về chính mình cờ trong sọt thuận miệng hỏi câu, đổi thành cái gì chú? vừa nhắc đầu vọng tiến phong sóc cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nàng tự hồ minh bạch cái gì lập tức đỏ mặt nói chúng ta nói tốt ở ta không đáp ứng ngươi phía trước ngươi không thể chiếm ta tiện nghi có phong từ nửa xưởng hiên cửa sổ thổi vào tới phong sóc che miệng thiền ho khan vài tiếng hỏi nàng bổn vương khi nào chiếm ngươi tiện nghi khương ngôn ý vừa nghe hắn ho khan chạy nhanh bỏ dậy đi quan cửa sổ ngươi khi nào đem cửa sổ mở ra đại phu nói ngươi đến hiếm thấy phong phong sóc thấy nàng sốt ruột bộ dáng thâm thúy con ngươi dạng khai điểm điểm ý cười ngươi như vậy quan tâm bổn vương sao không quan tâm sợ ngươi đoàn mệnh khương ngôn ý thức giận nói quan hào cửa sổ nàng trở lại đệm hương bồ trước một lần nữa ngồi xuống chú có thể một lần nữa hạ nhưng không thể dùng một ít kỳ kỳ quái quái tiền đặt cược Phong sóc tầm mắt rừng ở khương ngôn ý trên người liền không rời đi quá, như là một đầu đói lâu rồi lang ở đánh giá chính mình thật vất vả được đến một miếng thịt nên như thế nào hạ khẩu cái gì kêu kỳ kỳ quái quái tiền đặt cược. Bạc tính sao, khương ngôn ý một nghẹn chề môi reo lên, bạc tất nhiên là không tính. Phong sóc chế nhạo nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói, bổn vương thắng ngươi bạc xem như chiếm ngươi tiện nghi. Khương ngôn ý, người này chính là cố ý, hào tưởng một nắp nổi nấu chết hắn. Nàng vùi đầu tiếp tục nhặt quân cờ chúng ta đánh cuộc bao nhiêu tiền một ván. Phong sóc nhàn nhạt nói, tới cái tiểu nhân đi, 10 lượng bạc một ván. Khương ngôn ý nhặt quân cờ tay run lên, 10 lượng bạc còn xem như tiểu đánh cuộc. Nàng tiệm lẩu sinh ý như vậy rực rỡ, một ngày cũng mới kiếm cái 10 lượng thả hữu Nàng lên án nói, ngươi đây là sao không ăn thịt băm Phong sóc dơ dơ lên mi, ngươi không phải nói ngươi hạ cờ năm quân rất lợi hại. Người thắng bổn vương tiền, có cái gì, sao không ăn thịt băm Khương ngôn ý nghĩ lại tưởng tượng tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý, nhưng mặc xanh đáy lòng có một tia bất an, nàng nói chúng ta liền đùa giỡn mà thôi, không thịnh hành bực này xa hoa đánh cuộc không khí. Phong sóc hẹp dài con người liếc nàng, vậy ngươi nói nhiều ít bạc một ván. Khương ngôn ý vươn một cây oánh bạch mảnh khảnh ngón tay. Phong sóc nhăn nhăn mày, bưng lên chén trà uống trà nhuận hầu, một hai liền một hai đi. Khương Ngôn Ý khác hẳn lại không mất lễ phép mà cười tà ý tứ là một văn tiền. Phong Sóc một miệng cha còn không có uống xong đi, nghe được lời này bị sặc đến thẳng ho khan, ngươi rất tiền trong mắt đi. Này tiền đặt cửa cùng không có dường như tính cái gì điểm có tiền. Khương Ngôn Ý có chút trột dạ, nhưng Lý Không Thẳng Khí cũng tráng, ta này không phải sợ ngươi thua quá thảm sao? Phong Sóc vẫn là đầu một hồi gặp phải dám công nhiên khiêu khích hắn, hắn dùng MU bàn tay phất đi bên môi vệt nước bồn vương không sợ thua. Hắn bộ dạng sinh đến hảo cái này động tác nói không nên lời lưu nhân. Nhưng Khương ngôn ý bị hắn cái kia giả tính 10 phần ánh mắt xem đến cả người phát mau, người cũng túng không ít thấy hắn tựa hồ không mang khăn tay, lấy lòng giống nhau để thượng chính mình khăn tay cùng hắn đánh thương lượng kia nếu không ngươi thắng một ván ta liền thiếu ngươi một bữa cơm. Ta thắng một ván, ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện chỉ là việc nhỏ tuyệt không có vi luật pháp đạo nghĩa. Phong Sóc tiếp nhận nàng truyền đạt khăn ở bên miệng che giấu, vì sao ta thắng ngươi, ngươi không thể cũng đáp ứng ta một sự kiện. Khăn thượng có một cổ nhàn nhạt, nhạt hoa sơn trà hương, thanh nhã dễ ngửi. Phong Sóc sát xong lúc sau liền trực tiếp đem khăn thu vào chính mình trong tay áo. Ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, này không phải còn không có tưởng hảo ngươi nếu thua làm ngươi làm gì. Khương ngôn ý mới vừa nói xong, liền thấy hắn đem khăn thu hồi tới một màn này, nàng mặt già đỏ lên. Đó là ta khăn phong sóc một tay chống đầu trên tay thưởng thức một viên bạch ngọc quân cờ hiện tại là bổn vương khương ngôn ý luận ra mặt dày nàng là tuyệt đối so với bất quá người nào đó hành bá dù sao nàng cũng không ngừng kia một cái khăn tay thu thập sạch sẽ bàn cờ khương ngôn ý nói kia tiền đặt cược chúng ta liền định ra ai nói định ra phong sóc hẹp dài mắt phượng nửa nâng người nói tiền đặt cược thấy thế nào đều là bổn vương có hại khương ngôn ý vậy ngươi nói như thế nào định đi chúng ta nói tốt a không được hạ kỳ kỳ quái quái chú không được chiếm ta tiện nghi phong sóc nói bổn vương thắng người cũng đến đáp ứng bổn vương một sự kiện lúc này mới kêu công bằng khương ngôn ý vốn có chút do dự phong sóc buồn bã nói ngươi không phải nói chính mình cờ năm quân cờ nghệ lợi hại khương ngôn ý tuy rằng biết đây là phép khích tướng nhưng nàng vẫn là một ngụm ứng hạ hành không cho người nào đó trải qua một phen đòn hiểm hắn không biết trên đời này có câu nói kêu nhân ngoại hữu nhân Khương ngôn ý cầm hắc tử ở bàn cờ thượng dẫn đầu rơi xuống, cờ năm quân không có gì chú ý toàn bộ bàn cờ tùy ý đều nhưng lạc tử chỉ cần năm viên cùng sắc quân cờ liền ở bên nhau, liền tính thắng. Phong sóc ván thứ nhất ngượng tay, không bao lâu liền bại hạ trận tới. Khương ngôn ý nhưng xem như dương mi thổ khí một hồi cười tuồng tìm nói, vương ra ngút trời kỳ tài ở người mới học chung xem như không tồi. Phong sóc nhìn nàng khoe khoang tiểu dạng, chỉ nói một câu thụ giáo. Ván thứ hai bắt đầu, Khương Ngôn Ý đang nghĩ ngợi tôi muốn hay không thích hợp buông thủy, đỡ phải bị thương người nào đó lòng tự trọng, nhưng mà vài bước đã bị người phá hỏng lộ sau, nàng trầm mặc. Phong Sóc khí định thần nhàn mở miệng, một sự kiện. Khương Ngôn Ý phảng phất đã chịu cái gì vô cùng nhục nhã, nàng nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn một hồi lâu, hận không thể đem bàn cờ nhìn chằm chằm ra hai cái động tới. Nàng sao có thể thua? Nàng như thế nào sẽ thua đâu? Nàng vén tay áo, lần này là ta đại ý, lại đến. Phong sóc ánh mắt ở nàng trắng nõn như ngọc cánh tay thượng nhiều dừng lại một cái chớp mắt thực mau rời đi tầm mắt bất động thanh sắc uống một miệng trà. Một lát sau, ván cờ thắng bại đã định hắn sâu kín mở miệng hai việc. Lại đến, tam sự kiện, lại đến, một trăm linh một sự kiện, khương ngôn ý héo yên lặng buông quân cờ, không tới. Nàng đem cảm gác ở bàn cờ thượng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, buổi sáng sơ đến ngay ngắn búi tóc đã bị kéo đến giống cái tổ chim. Phong Sóc nói, ngươi không cần cố ý nhường ta. Khương ngôn ý, thằng nhãi này tuyệt đối cố ý. Phong Sóc nhìn nàng dù bận vẫn ông dung nói, bổn vương thiếu ngươi một sự kiện, ngươi thiếu bổn vương một trăm linh một sự kiện, ngươi nói trước đi, muốn cho bổn vương làm cái gì. Khương ngôn ý một đôi áp phích nhanh như chớp dạo qua một vòng, từ bàn cờ thượng bỏ dậy nói ta muốn cho thiếu ngươi một trăm linh một sự kiện đều không tính. Phong sóc câu môi cười nhạt, chẳng qua cái kia cười thấy thế nào như thế nào âm chắc chắc ngươi nằm mơ đâu. Khương ngôn ý từ phong phủ trở lại trong tiệm sau, thở dài thanh liền không đỉnh quá. Nàng ngồi ở trên quầy hàng mặt xem chướng, thua quỳ dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở nàng bên cạnh một bên dùng sạch sẽ vải bông khăn sát mâm một bên hỏi, hoa hoa như thế nào vẫn luôn thở dài Ai Khương ngôn ý sống không còn gì luyến tiếc cầm trong tay sổ sách phiên một tờ thiếu người khác một mông nợ Thu quỳ chừng lớn mắt muốn còn rất nhiều bạc sao. Khương ngôn ý nắm bút lông, vô ngữ cứng họng nhìn trời, so thiếu bà còn khó còn. Phong sóc nói hắn thiếu nàng kia một sự kiện cũng chỉ có thể triệt tiêu nàng thiếu ở hắn nơi đó một kiện. Khương ngôn ý nghĩ dù sao triệt tiêu cũng thiếu nhân ra một trăm sự kiện nàng này còn không bằng không triệt tiêu đâu. Phong sóc làm nàng làm chuyện thứ nhất chính là cho hắn ấn nửa canh giờ vai, hắn nhìn mảnh khảnh, nhưng bà vai ngạnh bang bang cùng tảng đá dường như, nàng tay đều mau phế đi hảo sao. Khương ngôn ý không cấm bắt đầu nghĩ lại chính mình, nếu là ngay từ đầu liền đánh cục bạc thật tốt liền tính một lượng bạc từ một ván, nàng hiện tại cũng chỉ thiếu phong sóc 100 lượng bạc. a 100 lượng bạc, không được không được, khương ngôn ý thay đổi cái phương hướng nghĩ lại chính mình, vì cái gì muốn tìm đường chết cùng hắn chơi cờ. Nếu là không dưới cờ, liền không có này bi thảm một ngày. Khương ngôn ý một bên tự oán tự ngải, một bên một mực tam hành lật xem chứng mục. Nhìn đến hôm nay chứng mục khi, bỗng nhiên phát hiện giữa chưa có người mua thập phần nướng thịt dê. Nàng về điểm này bột ớt đã ở khai cửa hàng mấy ngày hôm trước thịt nướng khi soàn soạt xong rồi. Hiện giờ dùng nướng giá nướng đồ vật, muốn ăn cái cây vị cũng chỉ có thể soát một tầng du bát thù du thương, duy nhị không bỏ cay nướng ra tới hương vị còn thập phần mỹ, vị ước chừng chỉ có tỏi nguyễn cà tím cùng tỏi nguyễn phen. Làm trong tiệm lưỡng đạo chiêu bài tiểu thái, có thực khách ăn kiêng tỏi nguyễn đánh chết cũng không điểm, có tác vì này lưỡng đạo đồ ăn liên tiếp vài thiên đều tới ăn nồi. Nướng thịt dê tuy rằng cũng chịu không ít quyền quý yêu ái, nhưng bởi vì không có ớt cay kia của mùi hương, dẫn tới hiện tại doanh số không phải đặc biệt hảo thậm chí cũng có quyền quý nói qua trong tiệm nướng thịt dê khẩu vị không bằng phía trước thơm. Trên phố nhưng thật ra trong một đêm truyền ra không ít công kích nàng này trong tiệm thức ăn ngôn luận nói cái gì hương vị không tốt nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra không mới mẻ này đó ngôn luận mặt sau tất nhiên là có người ở phía sau màn dẫn đường. Nhưng mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, Khương ngôn ý trong tiệm nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra đều là cùng Tây Châu bên trong thành mấy hộ đại gia hợp tác, nói nàng trong tiệm nguyên liệu nấu ăn không tốt bán thịt dê mã đồ tể sách theo giao mổ liền cái thứ nhất không phục. Muốn dùng này phiết đủ phương pháp phá đổ nàng cửa hàng, sợ là đến trước đắc tội bán nguyên liệu nấu ăn cho nàng những người đó. Rốt cuộc khương ngôn ý này tiệm lầu danh khí đại vào tiệm đi ăn cũng đều là quan to hiền quý, bọn họ nói khương ngôn ý ở bọn họ nơi đó mua nguyên liệu nấu ăn, trên mặt cũng có quang, vô hình bên trong liền đem nhà mình bán đồ vật kéo cao một cái cách điệu. Khương ngôn ý thường thường lại đẩy ra mấy cái mới mẻ món ăn, trong tiệm sinh ý liền không có kinh tế đình trệ thời điểm. Lão khách hàng nhóm thường tới ăn, hương vị được không, trong lòng cũng hiểu rõ quyền quý trong vòng danh khí có thể so những cái đó trên phố bịa đặt thanh âm quan trọng nhiều. Rốt cuộc khương ngôn ý khách hàng quần thể là trung cao tầng, không phải trên phố những cái đó ngầm thu người khác mấy cái tiền, liền nàng cửa tiệm cũng chưa bước vào đã tới liền bắt đầu đầy miệng nói bậy người. Chỉ có ngẫu nhiên có mộ danh tới trong tiệm thương gia giàu có, vì hiện ra chính mình nhiều khí phái dường như, vênh váo tự đắc hỏi một câu trên phố đều nói các ngươi trong tiệm đồ vật không thể ăn. Mỗi phùng lúc này, Khương Ngôn Ý liền đạm cười nói, khách quan ngài hưởng qua lúc sau liền biết được ăn ngon không, đến nỗi trên phố những cái đó cách nói tiểu điếm nhưng thật ra không tiếp đại quá những cái đó khách nhân, không biết bọn họ như thế nào biết được không thể ăn. Hỏi cái này loại vấn đề nhiều, có đôi khi không cần Khương Ngôn Ý ra mặt thua quỳ đều có thể trực tiếp hồi một câu, nói những lời này người liền cửa tiệm cũng chưa bước vào đã tới, sao biết chúng ta trong tiệm nồi ăn ngon không. Phàm là có điểm đầu óc thực khách đều hiểu được sợ là cửa hàng này chọc nhà khác đỏ mắt. Khương ngôn ý khai cửa hàng tới nay, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy lập tức mua thập phần nướng thịt dê trong lòng kỳ quái, không khỏi hỏi câu thua quỳ, người nhớ rõ mua thập phần nướng thịt dê chính là vị cái gì khách nhân sao. Thời gian này điểm tới gần đóng cửa, đã không có gì khách nhân, phong phủ lại đây hỗ trợ chướng phòng tiên sinh cùng hai cái hộ về cũng đi trở về, quách đại thầm ở phía sau bếp bận việc, khẳng định không biết gọi món ăn khách nhân ra sao diện mạo, khương ngôn ý chỉ phải hỏi Thua Quỳ. Thua Quỳ khoa tay múa chân một chút ba người, đầy mặt sâu sùm điểm thật nhiều thịt còn vung quyền uống rượu. Bởi vì khai cửa hàng tới nay, vào tiệm ăn nổi trên cơ bản đều là thể diện người Thua Quỳ đối kia ba cái giã nhân giống nhau thực khách ấn tượng đặc biệt khắc sâu Khương ngôn ý chỉ là nghe nàng nói đầy mặt sâu xồm vùng quyền uống rượu, là có thể tưởng tượng ra là như thế nào một bộ cảnh tượng. Nàng nhìn chằm chằm sổ sách nhìn trong chốc lát phát hiện bọn họ nhưng thật ra đem tiền cơm cũng là thanh toán rồi chứ thuận miệng hỏi câu tính tiền thời điểm không có nháo sự. Thua quỳ lắc đầu, không có. Nghe miêu tả không giống như là du côn vô lại, Khương ngôn ý cũng liền yên tâm, chỉ cho là không câu nệ tiểu tiết lục lâm hảo hán, nàng nói chúng ta vẫn là đến mau chóng chiêu hai cái biết công phu chạy đường hôm nay xem như vận khí tốt nhân ra không nháo sự vừa vặn cũng có phong phủ hai cái hộ vệ ở bên này nhưng nếu hôm nào vừa lúc gặp phải nháo sự đâu trong tiệm chỉ có ba cái nữ lưu không khỏi làm người khác cảm thấy dễ khi dễ quan cửa tiệm trước khương ngôn ý theo thường lệ đem cửa hàng mỗi một cái góc chết đều kiểm tra rồi một lần xác định không có bất luận cái gì không ổn mới đóng cửa ngày thứ hai nàng thần khởi sau cứ theo lẽ thường làm chiều thực thua quỳ đi phía trước khai cửa tiệm Khương ngôn ý phía trước làm dưa chua đã lên men hảo, nàng tính toán làm dưa chua mì thịt thái sợi. Cục bột còn không có bắt đầu xoa, bên ngoài đột nhiên truyền đến Thua Quỳ một tiếng thét chói tai. Làm sao vậy? Khương ngôn ý tâm thần dùng mình chạy nhanh ra bên ngoài biên cửa hàng đi. Thua Quỳ đứng ở cửa, nhìn bậc thang chỗ thứ gì sắc mặt trắng bạch. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc năm mươi 51, hiện trường lật xe. Khương ngôn ý đến gần nhìn lên, phát hiện cửa hàng ngoại bậc thang sư từ một con lão thử cùng mèo hoang. Lão thử bị ăn luôn một nửa, máu chảy đầm đìa, mèo hoang từ trạng tắc càng vì thê thảm chút quanh thân một đống nôn, hai mắt phiên cá chết bạch. Chẳng sợ có chuẩn bị tâm lý, Khương ngôn ý vẫn là bị hoảng sợ trong lòng dâng lên một trận sinh lý tính không khỏe. Khương ngôn ý hướng trường nhai thượng nhìn thoáng qua, phát hiện các gia cửa hàng đều lục tục khai lên, mấy cái bán chiều thực người bán dòng phía trước còn thích ở khương ngôn ý trước cửa bầy quán, rốt cuộc bọn họ chỉ làm buổi sáng sinh ý, khương ngôn ý tiệm lẩu là làm giữa trưa sinh ý. Khương ngôn ý tính tình hảo thấy được cũng sẽ không nói cái gì, các nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đưa phân chiều thực khương ngôn ý thỏ vẻ cảm tạ, rốt cuộc nếu là ở người khác cửa tiệm trước bầy quán, không thiếu được bị la lên hét xuống mà đuổi đi. Hôm nay những cái đó người bán rong lại đều ly nàng cửa hàng rất xa, hiển nhiên là kiêng kỵ kia chỉ chết miêu. Khương ngôn ý hỏi bán hoành thánh phụ nhân, đại nương, ngày sáng nay bày quán thời điểm liền nhìn đến này chỉ miêu chết ở ta cửa tiệm trước sao. Bán hoành thánh phụ nhân thần sắc mất tự nhiên gật gật đầu, như là sợ Khương ngôn ý hỏi nhiều cái gì chạy nhanh vùi đầu bận việc. Khương ngôn ý nhìn mặt khác người bán rong liếc mắt một cái, mặt khác người bán rong cũng phần lớn ánh mắt né tránh. Khương ngôn ý trong lòng biết bọn họ đây là sợ liên lụy thượng chính bọn họ, rốt cuộc bọn họ không gì căn cơ, nàng hiện giờ cùng phong phủ đi được pha gần, đều còn có người dám ra loại này ám chiêu kia thuyết minh đối phương thực lực cũng không nhỏ. Khương nguồn ý minh bạch bọn họ băn khoăn, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là rác ra vài phần thói đời nóng lạnh. Nàng không hỏi lại cái gì, chỉ đối thua quỳ nói, chúng ta trước đêm này chết mèo và chuột xử lý, đem cửa tiệm khẩu rửa sạch sạch sẽ thua quỳ gật gật đầu đi sau bếp lấy bếp hôi chết miêu nôn ra một đống dơ bẩn dùng bếp hôi bọc hào rửa sạch chút đối phố trang sức cửa hàng gì hạnh nương ra cửa mua chừng bánh rán giò cháo quầy đương chiều thực thấy khương ngôn ý cửa tiệm khẩu chết miêu dùng tay rất là đen đùi mà ở trước mũi phiến vài hạ khương trường quầy ngươi này trong tiệm thức ăn có phải hay không không sạch sẽ a mèo hoang ăn ngươi trong tiệm lão thử đều cấp độc chết nấu ra tới đồ vật người còn có thể ăn sao Có người tưởng tạp chính mình chiêu bày, khương ngôn ý nói chuyện liền nửa điểm không lưu tình, gì đại nương ngươi lời này ta liền không thích nghe, không nói đến này mèo hoang nguyên nhân chết còn không biết có phải hay không ăn lão thử bị độc chết. Này lão thử ở ta cửa tiệm khẩu đó là ta trong cửa hàng. Chính là sợ chiêu lão thử, khương ngôn ý thịt khô đều còn không có dám huân, trong tiệm dùng thịt là mỗi ngày buổi sáng mua mới mẻ, hết thầy có thể ăn đồ vật cũng đều là thu vào trong ngăn tủ phóng hào. Dì hạnh nương qua tuổi 30 có thể ở đô hộ phủ đường cái khai cái trang sức cửa hàng, gia cảnh vẫn là không tồi, pha trọng bảo dưỡng, là thân thể thái phong tao phụ nhân một. Ngày xưa mặc kệ nàng như thế nào âm dương quái khí, khương ngôn ý mặt mũi công phu vẫn là sẽ cùng nàng duy trì một chút, mở miệng kêu nàng một tiếng hà tì tì xem như cất nhắc, hôm nay trực tiếp kêu một tiếng gì đại nương, nhưng đem dì hạnh nương tức giận đến không nhẹ. Nàng bánh rán giò cháo quẩy đều không rảnh lo ăn, chống nạnh mắng, này phố nhiều như vậy hộ nhân gia kia mèo hoang sao liền cố tình ngậm chỉ lão thử chết ở ngươi trước cửa. Kia lão thử không phải ngươi trong tiệm, vẫn là người khác vu oan hãm hại không thành. Toàn bộ phố khai tiệm ăn, trừ bỏ ngươi này phá đồ cổ canh, cũng chỉ có đầu đường tới Phúc Tiểu Lầu chê cười. Nhân gia tới Phúc Tiểu Lầu bao lớn gia nghiệp xem trọng ngươi điểm này tiểu sinh ý. Nàng giọng lại tiêm lại lợi chọc đến trên đường không ít đi ngang qua người đi đường đều nghỉ chân quan khán. Mèo hoang từ trạng thê lương thấy thẳng gọi người trong lòng không khỏe. khương ngôn ý tìm cái không giò che tạm thời bao lại mèo hoang cùng lão thừ thi thể. Nàng giọng không gì hạnh nương có xuyên thấu lực nhưng câu chữ rõ ràng mỗi một câu đều gọi người nghe được giành mạch. Chiếu gì đại nương ngài nói như vậy. Mấy ngày hôm trước ta còn nhìn thấy Kim Ngọc Diêu bên kia cô nương vào ngoài cửa hàng mua trang sức, ta có phải hay không cũng có thể cho rằng, những cái đó cô nương vốn chính là ngài nơi này người. Lời này nhưng còn không phải là nói gì hạnh nương là cái khai nhà thổ tú bà sao. Vậy xem người đều nở nụ cười, gì hạnh nương giận sôi máu, chính người là cái không biết xấu hổ, nhưng đừng hướng ta trên người bát nước bẩn. Quả nhiên không cha mẹ giáo giữa người đại không giống nhau, nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Khương ngôn ý cuộc đời hận nhất người khác động bất động liền chỉ cha trời má nó, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, đúng vậy, đáng thương gì đại nương ngài xong thân đi được sớm chút bằng không cũng có thể hảo hảo giáo giáo ngài. Dì hạnh nương khí đỏ mắt đem trên tay bánh rán giò cháo quầy một ném, phát lại đây liền phải cùng khương ngôn ý động thủ, ngươi cái tiểu tiện. Đề, từ ta hôm nay phi xé ngươi này há mồm không thể. Mắt thấy muốn động thủ quanh thân hàng xóm láng giềng vẫn là lại đây can ngăn, mấy cái phụ nhân giữ chặt dì hạnh nương, mồm 5 miệng 11 hồi khuyên. Dì hạnh nương la lối khóc lóc bị kéo trở về, khóc thiên sặc mà nói khương ngôn ý nhục mạ nàng sớm chết cha mẹ. Khương ngôn ý nghe nàng khóc tăng dường như tiếng khóc bình tĩnh tới một câu, lời này cũng không phải là ta nói, là ngài chính mình nói. Dì hạnh nương thật vất vả bị mấy cái phụ nhân khuyên lại tiếng khóc chậm rãi nhỏ xuống dưới, bị khương ngôn ý như vậy một kích kêu khóc thanh lại bén nhọn vài cái độ mấy cái ở dì hạnh nương trước mặt khuyên giải an ủi nàng phụ nhân đều chịu không nổi nàng như vậy cái gào pháp. Dì hạnh nương nuốt không dưới khẩu khí này, dọn cái băng ghế ngồi ở nhà mình cửa tiệm khẩu chửi đồng giống nhau đối với khương ngôn ý một hồi loạn mắng, các loại khó nghe lời nói đều có. Khương ngôn ý cùng thua quỳ xử lý mèo hoang cùng lão tử thi thể, lại múc nước tới giữa cửa trước bậc thang đều rửa sạch một lần, quyền đương không nghe thấy. Chờ gì hạnh nương mắng đến mềm nhũn. Khương ngôn ý lại cố ý thứ nàng vài câu, Dì hạnh nương đang ở nổi nóng tính tình một chút liền châm cùng cái chiến đấu cơ dường như tiếp tục hỏa lực 10 phần chửi rùa. Như thế lặp lại vài lần, Dì hạnh nương đến mặt sau giọng nói đều ách đến nói không ra lời. Khương Ngôn Ý lúc này mới nói, hà tỷ tỷ ngươi cũng thật là ta khai cửa hàng tới nay tự hỏi không có đắc tội quá ngài địa phương, đó là nơi nào ngại ngươi mắt, có chuyện gì chúng ta ngầm nói cũng thành a." Ngươi xem ngươi, mắng một buổi sáng, phàm là có người hướng này phố đi ngang qua, cũng chưa tâm tư vào tiệm mua đồ vật. Ta nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc ta giữa chưa mới bắt đầu bán nổi, nhưng làm cho quanh thân hàng xóm nhóm trong tiệm một buổi sáng không sinh ý, hà tất đâu? Dì hạnh nương trợn tròn mắt thường tiếp tục mắng chửi người, nhưng là một khai giọng yết hầu đau đến căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Các hàng xóm láng giềng nghe dì hạnh nương chửi bậy một buổi sáng, vốn cũng đối nàng có rất nhiều bất mãn, huống chi khương môn ý nói chính là sự thật liền bởi vì dì hạnh nương nháo này vừa ra, bọn họ trong tiệm cũng một buổi sáng cũng chưa cái sinh ý. Nhân tính có đôi khi chính là như vậy kỳ quái, đối người khác sự có thể sống chết mặc bay, nhưng đề cập chính mình ích lợi, vậy không được. Hạnh nương, hôm nay việc này là ngươi làm được không địa đạo? Chính là, này đô hộ phủ đường cái lại không phải nhà ngươi, làm ẩm ý một buổi sáng, này sinh ý còn có làm hay không? Đã bao nhiêu năm, vẫn là này phó tính tình, gặp được thí đại điểm sự liền cùng tất cả mọi người thiếu nàng dường như. Cãi nhau đáng sợ nhất không phải một trọi một, mà là một đám người đều ở chỉ trích ngươi. Đổi làm ngày thường, dì hạnh nương tiêm giọng nói giống hai tiếng, cũng liền đem này nhóm người giống đi trở về, nhưng hôm nay nàng giọng nói ách đến lời nói đều nói không nên lời tưởng rỗi người cũng rỗi không được cuối cùng tức giận đến trực tiếp đóng cửa tiệm không làm hôm nay sinh ý. Trải qua việc này, người sáng suốt xem nhưng nhìn ra, vị này khương trường quên nhìn hòa hòa khí khí một người, nhưng chọc tới nàng, kia mới là thật không hảo trái cây ăn. Rốt cuộc gì hạnh nương ở đô hộ phủ đường cái đặt chân mười mấy năm, trừ bỏ hôm nay, nào thứ chửi đồng cãi nhau nàng có là quá tiểu thừa. Khường nguồn ý thật là chủ trương hòa khí sinh tài, luôn luôn là người không phạm ta ta không phạm người, nhưng người nếu phạm nàng, nàng cũng tuyệt không phải cái mềm quả hồng. gì hạnh nương trong tối ngoài sáng khiêu khích quá nàng nhiều lần, trước vài lần nàng đều không đau không ngứa dỗi đi trở về, lần này gì hạnh nương đặng cái mũi lên mặt nàng cũng không cần thiết lại lưu tình mặt. Thua quỳ vẻ mặt hâm mộ nhìn Khương Ngôn Ý, hoa hoa thật là lợi hại. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều chỉ có bị người khi dễ phân, liền tính bị người mắng, đều không thể thưởng được như thế nào cãi lại. Hôm nay gì Hạnh Nương mắng chửi người khi nước miếng bay đầy trời, nàng chỉ là nhìn kia trường hợp đều sợ Khương Ngôn Ý lại cùng cái không có việc gì người dường như còn có thể chọn gì Hạnh Nương lời nói lỗ hồng dỗi trở về. Khương ngôn ý nói, làm người cần thiết đến như vậy, khinh thiện sợ ác người nhiều đi, chính ngươi không cường ngạnh lên, nào có như vậy thật tốt tâm người tới giúp ngươi. Thua quỳ dùng sức gật gật đầu, lại hỏi kia chỉ miêu ra sao hạnh nương làm cho sao. Khương ngôn ý nghĩ nghĩ, lắc đầu, hẳn là không phải nàng. Không có ai sẽ như vậy xuẩn, chính mình một tay vu an, lại nhảy ra nhảy nhót. Phía sau màn người khương nguồn ý cũng nghĩ tới toàn bộ phố chỉ có tới phúc tửu lầu là làm thức ăn, nhưng tựa như gì hạnh nương theo như lời tới phúc tửu lầu sản nghiệp như vậy đại, hơn nữa chủ yếu nghiệp vụ là nhận thầu đại quan quý nhân trong phù thiệt rượu cùng nàng cái lầu sinh ý hoàn toàn không xung đột a Nàng đến Tây Châu bên trong thành sau, duy nhất đắc tội quá cũng chỉ có Hồ Gia. Này hết thầy có thể hay không đều là Hồ Gia giờ cho quỷ. Khương ngôn ý tâm sự nặng nề nấu giật thiện đưa đi đô hộ phủ khi, người gác cổng rất là ái náy nói, đã quên cấp khương trưởng quầy ngài nói một tiếng, sáng nay trì quân sư tới một chuyến, vương gia sáng tinh mơ liền cùng trì quân sư một đạo đi trong quân. Khương ngôn ý nhíu mày, đại phu không phải nói hắn đã nhiều ngày yêu cầu ở trong phủ tĩnh dưỡng sao. Người gác cổng khó sử nói, này vương gia sự tiểu nhân cũng không dám hỏi đến ước chừng là trong quân có cái gì quan trọng sự đi. Khương ngôn ý trong lòng biết một cái người gác cổng cũng không có khả năng biết phong sóc đột nhiên đi quân doanh nguyên do, đem ngao tốt dược thiện giao cho người gác cổng sau, liền trở về trong tiệm. Quách đại thẩm tới bắt đầu làm việc khi, vào tiệm liền mắng to, sáng tinh mơ lộng chỉ chết miêu ở nhân ra cửa tiệm khẩu thật sự là táng tận thiên lương. Khương ngôn ý có chút nghi hoặc thím ngươi sao biết được. Quách đại thẩm nói ta tới trên đường, liền nghe không ít người ở nghị luận nói có chỉ mèo hoang ăn chúng ta trong tiệm lão thử bị độc chết. Hạnh lâm đường ngồi khám đại phu một buổi sáng đã bị vài hộ nhân ra thỉnh đi xem bệnh đều là hôm qua ăn chúng ta trong tiệm đồ cổ canh quý nhân, vừa nghe nói chết miêu sự, sợ trong tiệm đồ vật không sạch sẽ, đều cảm thấy thân mình không thoải mái. Khừa ngôn ý mày hung hăng vừa nhíu, nàng cửa hàng ngoại buổi sáng mới đã chết chỉ miêu, khi đó trên đường còn không có người nào, nàng cùng thua quỳ cũng đã đem mèo hoang cùng lão thử thi thể rửa sạch sạch sẽ dì hạnh nương trừ đồng cũng liền ngay từ đầu nói vài câu lão thử sự mặt sau mắng đều là khác về mèo hoang lời đồn không có khả năng truyền nhanh như vậy mới là tuyệt đối có người ở sau lưng quạt gió thêm củi nhưng mà không đợi khương môn ý nhiều làm tự hỏi hai cái dâu quai nón đại hán liền một đường hùng hùng hổ hổ đi vào trong tiệm một cái độc nhãn long một cái mặt thẹo độc nhãn long nhấc chân liền đá phiên một bộ ghế dựa trường quầy đi ra cho ta Thu quỳ vừa thấy đến này hai cái đại hán, thần sắc liền có chút sợ hãi, quay đầu đối Khương ngôn ý nói, hoa hoa, là ngày hôm qua tới ăn cơm người. Khương ngôn ý đè đè tay nàng, ý bảo nàng không cần sợ hãi, đứng dậy nói ta là trong tiệm trường quầy, hai vị khách quan có chuyện hảo hảo nói, nếu lộng hư ta trong tiệm đồ vật nhưng biết số bồi thường. Mặt thẹo đại hán trên dưới đánh giá khương ngôn ý ánh mắt dâm tà, sớm nghe nói này trong tiệm trường cuối cùng quyền quý nhóm làm chính là gia thịt sinh ý, ngay cả vương gia đều bị mê đến thần hồn điên đảo, bộ giáng sinh đến như vậy tuấn tiếu, nghĩ đến đồn đãi không giả. Khương ngôn ý ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, đại tuyên luật pháp bịa đặt sinh sự, phê bình hoàng thất giả, lúc này lấy cắt lưỡi tội luận xử Phong sóc là hoàng thất. Nói chuyện đại hán sắc mặt cứng đờ, độc nhãn đại hán chừng mắt nhìn đồng bạn giống nhau, lúc này mới hung tợn hướng Khương Ngôn Ý nói, hôm qua chúng ta huynh đệ ba người ở ngươi trong tiệm ăn nổi, hôm nay ta tam đệ liền đau bụng nôn mửa không ngừng, hiện giờ người đang ở hồi xuân đường, người nói làm sao bây giờ đi? Khương Ngôn Ý phản ứng đầu tiên bọn họ là tưởng hoa bạc hơn nữa cửa tiệm khẩu chết miêu cũng là bọn họ làm cho. Rốt cuộc bọn họ quần áo cũng không giống như là đỉnh đầu dư giả người, nhưng hôm qua ở nàng trong tiệm ăn uống thả cửa còn có tiền tính tiền, hôm nay chết miêu một chuyện mới ra tới, liền chạy tới nàng trong tiệm nháo sự. Nhưng một nghĩ lại lại chịu không nổi cân nhắc bọn họ nếu chỉ là vì một chút bạc không cần thiết mất công bịa đặt nàng trong tiệm đồ ăn không sạch sẽ. Hơn nữa mấy cái lùm cỏ cũng không cái kia bản lĩnh nhanh như vậy kích động lời đồn khương ngôn ý bình tĩnh mở miệng ta nhìn hôm qua chứng mục các ngươi là hôm qua giữa trưa tới trong tiệm ăn. Đêm qua bữa tối, sáng nay chiều thực đều có khả năng là tạo thành lệnh để đau bụng nôn mửa nguyên do. Phi, ngươi trong tiệm lão thử đều ăn chết miêu còn tưởng cùng ngươi ra ra mồm mép bịt người đâu. Độc nhãn long hùng hổ dọa người, ước chừng là thấy thực sự có người ăn nổi ăn xảy ra vấn đề cửa hàng bên ngoài xem người cũng nhiều lên. Khương ngôn ý phía sau lưng đỉnh đến thẳng tắp chẳng sợ này hai người lại như thế nào ngang ngược vô lại nàng cũng mảy may không lộ khiếp ở khí thế thượng nửa điểm không thua quát người tận mắt nhìn thấy kia chỉ mèo hoang ăn lão thử chết. Độc nhãn Long bị Khương ngôn ý giống đến sừng sốt chưa từng vậy ngươi thấy kia chỉ lão thử là từ ta trong tiệm chạy ra cũng chưa từng Khương ngôn ý cười lạnh vậy ngươi như thế nào nhận định lão thử là ta trong tiệm lệnh đệ sự báo quan đi quan phủ sẽ cho một công đạo. Mặt thẻo hát đệm nói quan phủ tây châu quan lại đại năng lớn hơn cách vách vị kia vương gia đi trường quầy ngài ở trên giường hảo sinh cấp vương gia thư gân sống cốt một phen, đến lúc đó quan phủ khẳng định là phán ngài vô tội. Hắn làm ra một bộ vô cùng đau đớn biểu tình, đối với cửa hàng bên ngoài xem mọi người nói, khổ vẫn là chúng ta này đó không quyền không thế tóc húi cô dân chúng a Khương ngôn ý sắc mặt khó coi, nhưng cũng dựa vào lời này nhận định bọn họ cùng hồ gia có quan hệ trực tiếp bảo. Thô! khẩu ngươi đánh rắm, đắc tội hồ gia lúc sau, nàng cũng thăm dò hồ gia ở Tây Châu địa vị, hồ gia sinh ý làm được đại, bởi vì lũng đoạn toàn bộ Tây Châu hoa cỏ thị trường, nhà bọn họ cũng làm hương liệu, nhân tiện nghiên cứu chế tạo son phấn, còn khai cửa hàng bạc cùng tiệm vải. Tây Châu Chi Châu tạ đại nhân, là hồ thiếu phu nhân thân bá bá lần đó bởi vì phong sóc ra mặt tạ chi châu lục thân không nhận đem hồ thiếu phu nhân cũng phạt bản tử hồ ra một người quản sự tự mình tới nàng trong tiệm tặng lễ bồi tội sau nàng cùng hồ ra liền rốt cuộc không có giao thoa ai ngờ hồ ra lại là ở chỗ này chờ tính kế nàng bất quá này hai cái lùm cỏ ngôn ngữ chi gian không chỉ có ở bôi đen nàng cũng ở cố tình bôi đen phong sóc hồ ra thật sự là như vậy không biết sống chết vẫn là leo lên càng cao chi nhi Nghĩ đến chỗ này, Khương ngôn ý không cấm cảm thấy kỳ quái, hôm nay đô hộ phủ đường cái nháo thành như vậy, vùng này tuần tra quan binh thế nhưng vẫn luôn không xuất hiện. Quách đại thẩm nghe xong hai cái vô lại nói, tựa hồ so Khương ngôn ý còn tức giận vài phần, hung hăng phi một tiếng, một đám cầu tạp chủng kia miệng là ở ao phân cùng quá sao. Các người có thể ở Tây Châu bên trong thành sống yên ổn đương cái du côn bất đắc dĩ, cũng không vuốt lương tâm hỏi một chút đến tột cùng là lấy ai phúc nếu không phải liêu nam vương ở tây châu người đột quyết sớm sát vào thành tới đem ngươi kia đầu chặt bỏ đàm đương cái bô xú lão nương nhóm kia mặt thẹo ánh mắt một lệ giơ tay liền phải đánh quách đại thẩm tím khương ngôn ý lo lắng quách đại thẩm có hại vội quát một tiếng dừng tay các ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp mặt thẹo ngoảnh mặt làm ngơ hùng hổ hướng bên này ai ngờ quách đại thẩm dưới chân đem một cây băng ghế hướng bên kia một câu mặt thẹo đã bị vướng cái trò ăn cướt Quách đại thẩm thuận thế ngồi xuống trên mặt đất thoạt nhìn giống như là bị dọa đến té ngã trên mặt đất giống nhau. Nàng nhấc chân liền hướng đao sẹo trên người tàn nhẫn đá mấy đá, một bên đá một bên kêu cứu mạng nột đánh người. kia mấy đá lực đạo Khương ngôn ý không rõ ràng lắm, nhưng nàng thấy mặt thẹo che lại bị đá địa phương, cả người cuộn tròn đến giống chỉ con tôm. Khương ngôn ý trợn mắt há hốc mồm, cho nên Quách đại thẩm kỳ thật là cái che giấu võ công cao thủ. Ngoài cửa vây xem người thấy không rõ bên trong hình thức nhưng quách đại thầm kêu đến như vậy thê lương, bọn họ đều tưởng hai cái đại hán ỷ thế hiếp người, không khỏi lại đối khương ngôn ý mấy người sinh ra vài phần đồng tình. Nhưng quan phủ người cũng chưa lại đây, bọn họ thấy kia hai cái đại hán biêu hãn cũng không dám tùy tiện ra tay tương trợ Dừng tay, ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm to chen vào tới lại là cái bộ dạng thanh tuấn tuổi trẻ nam tử, là lục lâm viễn. Thư sinh nghèo đừng xen vào việc người khác. Độc nhãn lòng đang chuẩn bị đi giúp mặt thẹo, vô tâm tư phản ứng lục lâm viễn. Lại thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài ta là Tây Châu phủ nha người. Khương ngôn ý tiệm lầu thanh danh, hắn sớm có nghe thấy, đồng liêu vui đùa nói đến nơi này ăn thượng một đốn, hắn mọi cách thoái thác không muốn đặt chân bên này, sợ buông trước kia lại dính dáng đến tới. Nhưng hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, nghe nói bên trong kêu thảm thiết mấy ngày liền, hắn vẫn là vô pháp ngồi yên không nhìn đến hắn đọc cả đời sách thánh hiền tổng không thể bởi vì một ít cụ ân cụ oán liền đem khắc vào trong xương cốt đại đạo đánh mất hôm nay liền tính chỉ là một cái mạch không quen biết nữ từ bị người khi dễ hắn lục lâm viễn cũng sẽ đứng ra khương ngôn ý nhìn thấy lục lâm viễn cũng ngần người nàng không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy hắn sẽ là tại đây vân vân cảnh dưới nhìn đến lục lâm viễn trên tay lệnh bày độc nhãn long cùng đau đến nghe răng trợn mắt mặt thẹo lướt nhau ta có chút sờ không được đầu óc bên kia người không phải nói hôm nay tây châu phủ nha sẽ không quản đô hộ phủ đường cái sao ngươi chờ tại sao nháo sự lục lâm viễn hỏi hai gã đại hán ta huynh đệ ba người hôm qua tại đây ăn nồi hôm nay ta tam đệ đi tả nôn mửa không ngừng tất nhiên là này trong tiệm nồi không sạch sẽ Các người đã đều ăn, vì sao chỉ có người tam đệ đi tà nôn mừa, hai người các ngươi còn như thế sinh long hoạt hổ. Lục lâm viễn chất vấn. Hai cái đại hán bị hỏi đến nghẹn họng, bọn họ nguyên bản chính là du côn vô lại, nơi nào cùng người nói cái gì đạo lý ấp úng nói ta tam đệ từ nhỏ thể nhược thân thể không bằng ta hai người cường kiện. Nếu thể nhược có lẽ là dạ dày tiêu hóa không tốt này không phải ngươi chờ bôi nhọ nhân ra cửa hàng thức ăn không sạch sẽ lý do. Lục lâm viễn trầm giọng nói. Mặt thẹo chạy nhanh bổ sung một câu, sáng nay bọn họ cửa tiệm khẩu đã chết chỉ mèo hoang, là ăn các nàng trong tiệm lão thử chết. Khương ngôn ý lập tức phản bác lão thử không phải ta trong tiệm. Lục lâm viễn vẫn là đầu một hồi thấy Khương ngôn ý như vậy hung hãn bộ dáng, chỉ cảm thấy xa lạ vô cùng. Nếu là từ trước hắn nhìn thấy thế gia quý nữ như vậy không hề dáng vẻ, chỉ biết cảm thấy không quy củ. Nhưng sau lại nhiều lần tuyệt cảnh, hắn cũng biết được không phải có nhân sinh tới là có thể cầm y ngọc thực từ nhỏ tập cầm kỳ thư hỏa. Tiếp trước quốc phá lúc ấy, nhiều ít thế gia quý nữ bất kham chịu đựng này ngã xuống phàm trần vận mệnh tự hành kết thúc. Có thể kéo dài hơi tàn sống sót, thiếu chi lại thiếu. Buồn đã từng đối khương ngôn ý cố hữu thành kiến, lục lâm viễn đột nhiên cảm thấy nàng đã so đại đa số quý nữ làm tốt lắm. Nàng từ trước đã làm sai chuyện, nhưng hiện giờ có ra không thể hồi, có thân nhân không thể nhận còn phải tự mưu nghề nghiệp đã xem như được đến trừng phạt. Muốn sống cũng không phải một kiện sai sự. Khương ngôn ý bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, thanh thanh giọng nói nói, mong rằng đại nhân chủ trì công đạo còn nhỏ cửa hàng một cái trong sạch. Lục lâm viễn lúc này mới lấy lại tinh thần, hỏi kia chỉ chết miêu còn ở. Còn ở, Khương ngôn ý còn không có tới kịp cầm đi trôn, chỉ cất vào giỏ tre. Lục lâm viễn gật đầu, mang lên cùng nhau cầm đi y quán cấp đại phu, xem đại phu như thế nào quyết đoán. Độc nhãn lòng không biết chắp đầu bên kia đến tột cùng là ra cái gì biến cố, nhưng đối phương chỉ cần hắn đem Khương Môn Ý mang đi hồi xuân đường bên kia là được bọn họ huynh đệ hai người ngay từ đầu nháo sự, cũng chỉ là tưởng nhiều hoa điểm bạc lại đem Khương Môn Ý đã lừa gạt đi. Trước mắt chỉ nhiều một cái thoạt nhìn văn nhược thư sinh, dù sao là nha môn người, đều có bọn họ nha môn bên kia chính mình quyết đoán. Độc nhãn lòng liền chỉ vào Khương Ngôn Ý nói ta tam đệ còn ở hồi xuân đường không biết sống chết ngươi đến tùy chúng ta một đạo qua đi. Hôm nay việc dù sao cũng phải có cái chấm dứt Khương Ngôn Ý gật đầu có thể. Quách Đại Thẩm vội nói trường quỷ ta cùng ngài một khối đi. Khương Ngôn Ý nhìn Quách Đại Thẩm liếc mắt một cái do dự một lát gật đầu. Hôm nay kiến thức tới rồi quách đại thẩm câu băng ghế kia một chân, lại liên tưởng ngày ấy nàng khuyên bảo chính mình nói, khương ngôn ý đối thân phận của nàng ẩn ẩn có cái suy đoán, chỉ là không dám xác định. Hai cái đại hán thân hình vạm vỡ, lục lâm viễn lại chỉ là cái văn nhược thư sinh, chính mình sức chiến đấu càng không cần phải nói, nếu là trên đường tái sinh cái gì biến số, sợ là giữ nhiều lành ít. Mang lên một cái biết võ quách đại thẩm bảo hiểm một ít. Khừa ngôn ý nhưng thật ra nghĩ tới đi phong phủ xin giúp đỡ, nhưng chính mình cùng phong sóc quan hệ còn không có định ra tới. Thả lúc trước này hai người như vậy một fan bôi đen chính mình cùng phong sóc nàng nếu lúc này trở lên môn xin giúp đỡ, ngược lại là nghiệm chứng bọn họ lời nói là sự thật giống nhau. Liền tính mặt sau tra ra bọn họ tam đệ đi tả nôn mừ cùng chính mình cái lầu không quan hệ, bá tánh khả năng cũng sẽ hoài nghi là vương phù cấp y quán tạo áp lực. Cho nên Khương ngôn ý đánh mất đi phong phủ xin giúp đỡ ý tưởng, công đạo thu quỳ quan hào cửa tiệm liền cùng mấy người một đạo trở về xuân đường đi. Tây Châu phủ nha, tạ chi châu nhìn ngồi ở ghế thái sư người cùng cùng kính kính trình lên một chén rượu, nịnh nọt nói, đại nhân, ngài thỉnh dùng. Phía dưới người đều công đạo hào, phán nhiều năm trong lòng ngực ôm một người y, sam nửa, giải Mỹ thì, kia Mỹ thì tiếp nhận tạ chi châu truyền đạt rượu, liền phải đút cho phán nhiều năm. Phàn nhiêu năm không uống, mỹ tỵ thẹn thùng cười đã hiểu hắn ý tứ chính mình hàm tiến trong miệng đút cho hắn làm trò tạ chi châu mặt hai người không coi ai ra gì thân thiết lên. Phàn nhiêu năm là Phàn uy trường tử ở ấu đệ Phàn thịnh năm sau khi chết hoàng đế vì ổn định phàn gia không chỉ có đem trong cung Phàn quý phi phong làm hoàng quý phi còn đề bạt hắn vì phiêu kỵ đại tướng quân. Phàn nhiêu năm cùng hắn đệ đệ Phàn thịnh năm là một đường mặt hàng nơi đi đến không thiếu được rượu ngon mỹ nhân. Tạ trì châu đối gắn bó keo sơn hai người nhìn như không thấy, hắn dâng lên mỹ nhân bác phàn nhiêu năm niềm vui, hắn chỉ biết càng vui vẻ. Hắn tha thiết nói, chỉ cần kia Khương thị nữ rời đi đô hộ phủ đường cái, hạ quan liền có rất nhiều biện pháp lấy trụ nàng, chính là sợ liêu nam vương bên kia được tin tức. Từ khương ngôn ý còn sống tin tức truyền tới hoàng đế trong tai sau, phong sóc vì tránh cho có người ám hạ sát thủ, không chỉ có ở các đại thành môn chỗ nghiêm khắc quản khống vào thành ra khỏi thành người, ở toàn bộ đô hộ phủ đường cái cũng đều bày ra nghiêm mật phòng hộ võng. Ngày thường nhìn là không có gì, nhưng tại chi châu được mặt trên ám chỉ, rất nhiều lần phái tử sĩ tiến đến ám sát khương thị nữ, phái ra đi tử sĩ không một cái là tồn tại trở về. Thiệt hải mấy chục danh tử sĩ thật vất vả mới thăm dò kia nói phòng hộ võng phân bố phạm vi phản nhiều năm nghe được tại chi châu nói cười lạnh một tiếng đột quyết vương tử trà trộn vào tây châu chỉ sợ hắn hiện tại căn bản không dành bận tâm chuyện khác chờ khương thị nữ vừa chết bệ hạ ở liêu nam vương trong tay liền lại vô nhược điểm đại đột quyết cùng liêu nam vương đấu đến lưỡng bại câu thương hết sức bệ hạ phát binh bắc thượng không chỉ có có thể một lần nữa đoạt lại tây châu còn có thể đoạt lại liêu nam vương binh quyền Hắn nhìn tạ chi châu liếc mắt một cái, đến lúc đó, ta sẽ tự báo cáo bệ hạ, làm ngươi ngồi trên Tây Châu đều hộ vị trí. Tạ chi châu tham tài cũng hào quan to lộc hậu, nhưng đột quyết vương tử là như thế nào ở tầng tầng phong tỏa lạn xuống nhập Tây Châu thành, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, một khi sự việc đã bại lộ, đây là hạng nhất thông đồng với địch phản quốc chu chín tộc tội lớn. Hắn lo lắng cho mình cái đầu trên cổ, liêu nam vương ở trong quân nhất quán lấy dũng mãnh phi thường xưng, nếu là đột quyết đại bại hắn hàn phải chết không thể nghi ngờ phản nhiêu năm ngữ khí chắc chắn một đôi bàn tay to ở mỹ thì trên người phản du ánh mắt lại thập phần âm vụ trên long ỷ vị kia dám đi này bước hiểm cờ cũng là phí đại lực khí mới tra được liêu nam vương một đại nhược điểm liêu nam vương bởi vì năm đó vết thương cũ một ngộ giá lạnh liền sẽ đau đến liền binh khí đều cầm không được từ lúc bắt đầu dụ liêu nam vương đi trước tây châu trên long ỷ vị kia liền ở bố cục chẳng qua vốn tưởng rằng lưu tại tây châu đại doanh đột quyết mật thám có thể vẫn luôn chống được ngày đông giá rét thời tiết ai ngờ phong sóc đảo mắt liền đem mật thám thanh đến sạch sẽ lưu nam vương hiện giờ đã bắt đầu xuống tay xử trị tây châu phủ nha nếu là tây châu phủ nha cũng đều ở hắn khống chế chúng đến lúc đó tây châu đó là một cái thùng sắt mặc kệ phí bao lớn sức lực đều cậy không ra cho nên cần thiết đến ở phong sóc hoàn toàn quét sạch toàn bộ tây châu trước hoàn toàn đảo loạn này xô nước Liên thủ đột quyết trừ bỏ Liêu Nam Vương, là tân đế nhất điên cuồng một nước cờ. phàn Nhiêu Thâm Niên biết, ở tân đế trong mắt Liêu Nam Vương uy hiếp có thể so đột quyết lớn hơn rất nhiều. Tân đế ngay từ đầu tính toán là, nếu Liêu Nam Vương xuất binh, như vậy 89 chín phần 10 hội chiến chết nếu là Liêu Nam Vương không ra binh, đến lúc đó thanh danh cũng xú toàn bộ đại tuyên triều bá tánh đều sẽ thoá mạ hắn. Như vậy hắn tương lai đó là muốn tạo phản đoạt vị, cũng không được ưa chuộng. Hiện giờ tân đế đã châm phái hắn tiến đến, liền không tính toán ở làm liêu nam vương tồn tại đi ra Tây Châu. Phản nhiều năm có thể làm được phiêu kỵ tướng quân vị trí cũng tuyệt phi bao cỏ liêu nam vương toàn thịnh thời kỳ, hắn tất nhiên là không dám trêu chọc vị này diêm vương sống, nhưng một cái binh khí đều cầm không được bệnh vương, hắn có thể tề 10 cái. Tạ Chi Châu không biết về phong sóc vết thương cũ bí mật chỉ là ngẫm lại phong sóc ở trong quân thanh danh liền cảm thấy sợ hãi. Vạn nhất, không có vạn nhất. Phàn Nhiêu Năm một phen đẩy ra trong lòng ngực Mỹ Tỳ Tạ Chi Châu thấy chính mình hỏng rồi hắn hứng thú, sợ tới mức liên tục chắp tay thi lễ, hạ quan đáng chết, phản tướng quân thiếu niên anh hùng, như thế nào không địch lại Liêu Nam Vương. Phàn Nhiêu Năm hừ lạnh một tiếng, sở Sương Bình vẫn là Vân Châu Tổng Binh lúc ấy, không cũng được xưng Trăm thắng tướng quân sao. Còn không phải bị bản tướng quân một, thương chọn hạ huyền nhai. Lúc này Tây Châu cử thành chỗ, một đội tiêu sư đè nặng mấy xe hàng hóa chậm rãi đi tới, mỗi cái tiêu sư trên người đều khoác thông khí áo choàng đen, đầu đội đấu lạp eo xứng trường kiếm. Mấy ngày này Tây Châu cử thành chỗ ra vào kiểm tra đến càng thêm nghiêm thủ vệ nhóm vừa thấy tới chi thương đội tất cả đều đánh lên tinh thần. Làm cái gì sinh ý, lộ dẫn lấy ra tới, cái dương toàn mở ra. Thủ vệ đầu lĩnh làm thế đã muốn tiến lên đi khai dương, tiêu sư đầu lĩnh vươn một tay ngăn lại hắn, không đợi thủ vệ đầu lĩnh tức giận, hắn lượng ra một khối lệnh bài. Thủ vệ đầu lĩnh nhìn thấy lệnh bài thượng lạnh băng lệ khí một cái phong tự, sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp ý bảo phía sau tiểu binh nhóm nâng đi tiêm mộc chướng ngại vật trên đường, mau mau mau, phóng các nàng vào thành. Đoàn người vào thành tiêu sư đầu lĩnh nâng lên đấu lạp nhìn nhìn người đến người đi Tây Châu Thành, ngạnh lãng ngũ quan anh khí mười phần, chẳng qua hốc mắt hơi hơi đỏ lên, đúng là sở sương bình. Hắn nói, này một đường bị đuổi giết chặn đường, nhưng xem như đến Tây Châu. Trong cung vị kia phái tới sát thủ như là một đám chó điên các nơi mai phục. Nếu không có sở Sương Bình trụi nhai chết giả, lại có Liêu Nam Vương lệnh bài nơi tay, mỗi đến một chỗ đều có Liêu Nam Vương người tiếp ứng, chỉ sợ lại kéo thượng non nửa tháng, đều không nhất định có thể đến Tây Châu. Hắn phía sau thân tín tiến lên, tam gia chúng ta đi trước tìm khách điếm đặt chân vẫn là đi trước xem biểu tiểu thư. Này một đường phong trần mệt mỏi, đoàn người tất cả đều không cá nhân dạng Sở Sương Bình lo lắng cháu ngoại gái. Hoàng đế vì giết hắn, đem phàn ra trường từ phàn nhiêu năm đều phái tới, chỉ cần cháu ngoại gái một ngày còn sống, trên long ỷ vị kia liền một ngày sẽ không an tâm. Tuy rằng biết được cháu ngoại gái hiện giờ ở Liêu Nam Vương che chở hạ, nhưng sở xương bình vẫn là sợ ra cái gì ngoài ý muốn, một phương diện cũng là thấy cháu ngoại gái sốt ruột, hắn điểm mấy cái thân tín, dương tụ tưởng xa, bình thiệu, phạm áp, các ngươi mấy người theo ta đi thấy a ý, còn lại người chờ trước tìm khách điếm đặt chân. Thân tín nhóm sôi nổi lĩnh mạnh. Lúc này Khương Ngôn Ý còn không biết chính mình ở người khác thiết kế chung. Hai gã tráng hán dẫn đường, Khương Ngôn Ý cùng quách đại thẩm lục lâm viễn theo ở phía sau. Hồi xuân đường ở thành Nam, là bình thường bá tánh mới có thể đi xem bệnh y quán. Thành Nam vùng này có chút giống Tây Châu thành xóm nghèo Tây Châu phủ nha đều không muốn phái người chuyên quản vùng này. Trên đường cái nếu là vô duyên vô cớ đã chết cá nhân, nếu là không ai báo quan, đều sẽ không quan sai tiến đến. Ở nơi này người phần lớn ăn không đủ no mặc không đủ ấm Nhưng đầu đường cuối ngõ trần trụi mông loạn nhảy tiểu hài tử cũng nhiều Người nghèo tựa hồ càng nghèo, liền càng thích sinh Chẳng sợ ăn cơm đều thành vấn đề Nhưng trong nhà hài tử vẫn là một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài nhảy Khương ngôn ý nhìn dơ loạn phố hẻm thẳng nhíu mày Lục lâm viễn cũng phát hiện không thích hợp nhi Này hai người ở tại như vậy địa phương Lại từ đâu ra tiền đi ăn nồi Hắn trầm giọng hỏi còn có bao xa Mặt thẻo tựa hồ đã thấy chắp đầu người hứa hẹn cho bọn hắn kia một bút phong phú bạc trả lời ngữ điệu cũng nhẹ nhàng không ít lập tức liền đến phía trước ngõ nhỏ quải cái cong nhi chính là. Đoàn người mới vừa đi tiến hẻm chung, Khương ngôn ý cũng chưa phản ứng lại đây, đã bị quách đại thầm một phen túm tới rồi phía sau mũi tên tre trời lấp đất bắn lại đây quách đại thầm trên tay không biết khi nào nhiều một thanh nguyễn kiếm vũ đến kín không kẽ hở kia tiểu sơn giống nhau thân hình tại đây một khắc cực kỳ mà linh hoạt rậm rạp mũi tên đều bị nàng đón đỡ tới rồi một mét có hơn địa phương lục lâm viễn sẽ không võ nhưng hắn bên người vẫn luôn ẩn nấp nước cờ danh ám vệ giờ phút này vừa thấy hắn gặp nạn cũng sôi nổi nhảy ra tới chỉ có kia hai cái dẫn đường dâu quay nón đại hán trực tiếp bị bắn thành cái cái sàng huyết lưu đầy đất trường quầy đi mau Hướng đô hộ phủ đường cái bên kia chạy, quách đại thầm tre chờ Khương Ngôn Ý hướng hẻm ngoại lui. Khương Ngôn Ý hiện tại cả người đều là ngốc nàng nghĩ tới có người nhằm vào nàng, lại không dự đoán được là muốn trực tiếp chí nàng vào chỗ chết. Như vậy mất công chỉ vì giết chết nàng người Khương Ngôn Ý duy nhất có thể nghĩ đến chính là nguyên thư trung nam chủ, rốt cuộc hồ ra một giới thương nhân còn không có bực này bản lĩnh. Mỗi một cây mũi tên tựa hồ đều phải rơi xuống trên người nàng tới, nhưng lại bị quách đại thầm trên tay Nguyễn Kiếm lấy một cái xảo quyệt góc độ ngăn. Khương ngôn ý chưa từng gặp qua như vậy trận trưởng tim đập lợi hại, dưới chân cũng từng đợt nhũn ra trên cơ bản là bị quách đại thẩm sách theo đi. Quách đại Thẩm chiêu thức ấy xinh đẹp kiếm pháp cũng đích xác vượt quá khương ngôn ý tưởng tượng nàng sớm nên dự đoán được mã đồ tề giết heo giết dê vài thập niên. Quách đại thầm nếu chỉ là cái bình thường tảng sư phụ giết dê thủ pháp sao có thể so mã đồ tề còn lưu loát. Nguyễn kiếm cùng mũi tên nhọn tương chạm vào phát ra chói tai đinh minh thanh. Khương ngôn ý trần chờ mở miệng tím, ngài là phong phủ người. Quách đại thẩm biết nàng muốn hỏi cái gì, một bên cách đương bốn phương tám hướng bay tới mũi tên nhọn một bên nói, vương gia chỉ làm lão nô đến ngài bên người hộ ngài chu toàn, ngày ấy kia phiên lời nói, là lão nô chính mình thường cùng ngài nói, vương gia ngần ấy năm đầu một hồi đối một cái cô nương để bụng, lão nô ngóng trông vương gia bên người có thể có cái biết lãnh nhiệt người. Đã thối lui đến hẻm ngoài, quách đại thẩm đẩy khương ngôn ý một phen, trường quầy đi mau cơ ngôn ý lảo đảo lui về phía sau so vài bước, mắt thấy mấy cái sát thủ kinh từ đầu thường nhảy xuống, Lục Lâm Viễn có mấy cái ám vệ che chở, nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì. Nàng biết chính mình lưu lại nơi này nửa điểm vội không thể giúp Phản sẽ làm quách đại thẩm vì nhìn chung chính mình mà vướng chân vướng tay. Nàng chịu đựng nước mắt lưu lại một câu thím vạn sự tiểu tâm, khẽ cắn môi nhẫn tâm hướng trên đường cái chạy tới. Này đàn sát thù mục tiêu là Khương Ngôn Ý, vừa thấy Khương Ngôn Ý chạy cũng không ham chiến, trực tiếp đuổi theo Khương Ngôn Ý. Quách Đại Thẩm bám trụ một nửa người, Lục Lâm Viễn thấy thế cũng phân phó chính mình đám ám vệ, bám trụ bọn họ. Khương Ngôn Ý một đường chạy như điên, bởi vì quá mức sợ hãi, nhưng thật ra không cảm giác được mệt, nhưng cả người huyết phẳng phất đều ở chảy ngược, làm nàng tay chân không chịu khống chế mà rét run. Nàng lo lắng quách đại thẩm quả bất địch chúng, một đường kêu cứu mạng, nhưng trên đường không một người phản ứng nàng. Khương ngôn ý lần đầu tiên bởi vì quá mức sợ hãi mà muốn khóc, nàng gắt gao cắn răng, chiếu quách đại thẩm nói hướng đô hộ phủ đường cái chạy. So với quan phủ người, nàng hiện tại càng tín nhiệm đô hộ phủ phủ binh. Phía sau thực nhanh có vài tên sát thủ đuổi theo, khương ngôn ý dày đều chạy bay một con, vẫn là chạy bất quá này đó người biết võ. Một người sát thủ để đao ném hướng nàng khi khương ngôn ý vừa vặn bởi vì chạy mất dày kia chỉ chân dẫm đến một cái đá, lòng bàn chân xuyên tim đau làm nàng nháy mắt tiêu nước mắt cả người đi theo cũng ngã một cái. Kia cây đại đao vừa vặn ném đến khương ngôn ý té ngã cách đó không xa, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa đã bị cây đao này chém thành hai đoạn nhi, nhìn trói lọi lưỡi đao, khương ngôn ý rõ ràng không nghĩ khóc nước mắt lại rớt đến càng hung. Cứu mạng, chưa từng có nào một lần, nàng cảm thấy chính mình khoảng cách tử vong là như thế gần trên đường người đi đường thấy vậy trốn đều không kịp nơi nào có người dám tiến lên nơi này vừa lúc là một cái ngã ba đường phía trước sẽ trái lại quá một cái phố chính là đô hộ phủ đường cái rẽ phải còn lại là ra vào thành nhất định phải đi qua chi lộ phía sau sát thủ ước chừng là thấy khương ngôn ý chạy bất động cũng không hề theo đuổi mãnh liệt dẫn theo đao không nhanh không chậm đi tới bắt người tiền tài cô nương tới rồi hoàng tiền địa phủ chớ nên trách tội Chuôi này đại đao hướng về phía chính mình chặt bỏ khi Khương Ngôn Ý nhắm mắt lại trong đầu tưởng thế nhưng là này đao pháp nhìn rất lưu loát nàng hẳn là sẽ nháy mắt mất mạng, sẽ không giống phong sóc phía sau lưng kia đạo thương giống nhau, không duyên cớ đau thượng hồi lâu. Nhưng kia một đao cuối cùng là xuống dốc đến Khương Ngôn Ý trên người tới, một chi nhạn linh mũi tên nháy mắt xuyên thấu sát thủ ngực cùng lúc đó, bay tới một chân đem tên kia sát thủ đá ra. Đi thật xa, dám động lão tử cháu ngoại gái, lão tử trước tiêu ngươi cái này tai Một đạo tục tăng tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến, khương ngôn ý hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên, liền nhìn đến một chương cương nghị đoan chính gương mặt tuy rằng xúc đoàn cần, nhưng mày kiếm mắt sáng như cũ tuấn giật. Là nguyên thân trong trí nhớ cữu cữu bộ dáng, chẳng qua trên cằm hồ cha càng dài một đoạn. Nàng nói như thế nào gửi thư trở về lâu như vậy, một chút hồi âm đều không có, nguyên lai like là cữu cữu tự mình tới Tây Châu tìm nàng trong lúc nhất thời sống sót sau tai nạn cùng nhìn thấy thân nhân mừng như điên làm khương ngôn ý mỗi từng trận lên men nước mắt bị từ dường như tạp xuống dưới nhưng cựu cựu hai chữ còn không có hô lên khẩu một khác nói đĩnh bạt thân ảnh liền xuất hiện ở khương ngôn ý trong tầm mắt phong sóc thân xuyên mãng bào trên vai khoác dày nặng áo lông trồn áo khoác mặc phát dùng kim quan thúc đến không chút cầu thả mặt trầm như xương lại là ngày thường kia phó người sống chơ tiến bộ dáng Trên tay hắn cầm một phen huyền thiết cung, đứng ở ba bước có hơn, nghe không ra cảm xúc gọi một tiếng, sở tam gia Sở sương bình nghe tiếng, cũng chạy nhanh đối với phong sóc ôm quyền, vương gia Khương ngôn ý trong lòng kích động cùng mừng như điên đều tạp trụ, nàng hiện tại chỉ cảm thấy ra đầu từng đợt tê dài. Phong sóc vì sao sẽ vừa lúc xuất hiện ở chỗ này? Hắn cùng cữu cữu còn nhận thức. Nếu là làm phong sóc biết chính mình lừa hắn lâu như vậy Khương ngôn Ý cảm thấy chính mình vừa mới giữ được mạng nhỏ khả năng lại nếu không có. Chủ tử, Dư Nhiệt đã hết vào hè chu, hình yêu từ thành nam bên kia giá mã lại đây, xuống ngựa sau hướng phong sóc hội báo tình huống. Khương ngôn Ý hướng thành nam cũ hẻm bên kia thoáng nhìn, phát hiện quách đại thầm cùng lục lâm viễn đều chậm rãi từ bên kia đi tới. Bọn họ đều bình an không có việc gì, Khương Ngôn Ý trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trước mắt cái này Thế Kỳ Nan đề mới chân chính muốn nàng mạnh. Khương Ngôn Ý rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng ở Sở Sương Bình lại một lần đem vô cùng tự ái ánh mắt dịch lại đây khi, nàng nửa què chân bỏ dậy, đuổi ở Sở Sương Bình mở miệng trước, làm bộ không quen biết hắn, hướng hắn hành lễ nhất bái khi liều mạng chớp mắt đa tạ vị này tráng sĩ cứu giúp tri ân. Cửu cữu là người một nhà, song việc còn có thể hướng cứu cữu giải thích phong sóc thằng nhãi này tính tình âm tình bất định cũng không phải là tốt như vậy giải thích. Trước đêm phong sóc giấu giếm được đi lại nói, sở xương Bình cùng hắn phía sau thân tín nhóm nghe được Khương Ngôn Ý lời này, đều cả kinh nửa ngày cũng chưa quá thân tới. Tráng tráng sĩ, sở xương Bình trên dưới đánh giá Khương Ngôn Ý, không quá lý giải nàng hướng chính mình chớp mắt là muốn truyền lại cái gì tin tức nghĩ chẳng lẽ là chính mình cháu ngoại gái bị quá lớn kích thích mất trí nhớ. Trên mặt hắn thương tiếc chi sắc tức khó càng rõ ràng chút đau kịch liệt mở miệng à ý cựu cữu xin lỗi ngươi cựu cữu đến chậm. Khương ngôn ý là nàng chớp mắt không đủ nỗ lực sao. Nàng tâm như cho tàn liếc phong sóc liếc mắt một cái, lại thấy phong sóc chính ánh mắt sâu kín nhìn chính mình thần sắc có điểm một lời khó nói hết. chương 52, khi vương gia ngốc ngách nổi máu ghen. Khương ngôn ý ngồi ở y quán bên trong, trên chân bị nhấn đi vào hạt sản đã chọn lấy ra quấn lên một vòng băng gạc nàng ngẫm lại vừa mới tại trên đường cái ra khứu, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào sở xương bình ngồi ở đối diện nàng cổng có sở xương bình người thân chấn giữ y quán bên trong không có những bệnh nhân khác lang chung mang theo tiểu đồng tại nhà bếp sắc thuốc khương ngôn ý rủ xuống cái đầu cùng chỉ chim cút đem mình từ quân doanh đến tây châu thành mở quán từ sự tình đều nói một lần ta khi đó ai cũng không dám tín nhiệm sợ đưa tới họa sát thân liền hồ loạn biên tạo cái thân phận Gia quân doanh sau lẻ loi một mình, lo lắng nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không dám tùy tiện đi nơi khác đành phải hiện tại Tây Châu Thành mở tiệm ăn tạm thời đặt chân, viết thư hướng kinh thành ôm bình an. Vương gia dù nhân đức nhưng bởi vì lúc trước có lừa gạt chi ngại ta cũng một mực không dám gọi hắn biết được thân phận chân thật của ta vừa mới gặp cứu cữu, sợ gọi hắn đánh vỡ, bất đắc dĩ mới cố ý giả bộ như không biết cứu cữu. cữu. Nàng dăm ba câu khái quát tại Tây Châu những việc này, sở sương bình làm sao không biết nàng là tránh nặng tìm nhẹ nói. Hắn dùng sức nện cho một chút bàn vuông, nhưng đầu đi vuốt một cái mắt đều do cữu cữu, cữu cữu lần trước đến Tây Châu, nếu là đánh nghe cẩn thận chút, lên quan tài hồi kinh lúc liền gọi người tiên nghiệm thi một lần, cũng không trở thành lượn lớn như vậy cái vòng tròn mới tìm được ngươi. Lần kia cũng là trời xui đất khiến, phong sóc coi là chết là khương môn ý, gọi người dùng quan tài nhặt xác táng sở xương bình người phí đi đại lực khí chỉ do tham khương ngôn ý đã chết tin tức đào mộ lên quan tài về sau bởi vì tên kia doanh kỵ trước khi chết thê thảm liền mấy lần thể quần áo đều không có sở xương bình không có nhẫn tâm nhìn kỹ hắn là tư cách trụ sở vĩnh châu sợ bàng sinh chi tiết vội vã hồi kinh trên đường cũng tìm không thấy vì cháu gái thanh lý di dung bà tử đành phải trước tiên đem quan tài vận trở lại kinh thành dù sao hắn cũng không thể để dưới tay một đám đại lão thô đi cho cháu gái rửa mặt thay y phục. Khương Ngôn ý lại không biết còn có việc này, nghi nghi ngờ nói cữu cữu tới qua Tây Châu. Sở Sương Bình gật gật đầu, đem vận sai quan tài sự tình nói. Khương Ngôn ý trong lòng trong lúc nhất thời có một chút vi diệu có thể nói đây hết thảy ô long đều bắt nguồn từ cỗ quan tài kia cho nên nàng cùng phong sóc duyên phận là từ một cái quan tài bắt đầu. Sở Sương Bình lời kế tiếp lại không để cho nàng bình tĩnh lần này cữu cữu còn có thể đến tây châu tới gặp ngươi cũng là may mắn mà có liêu nam vương bằng không thì toàn bộ sở ra chỉ sợ đã gọi kia hôn quân dò xét người gửi đến tin cũng là liêu nam vương tám trăm dặm khẩn cấp đưa đến kinh thành cữu cữu còn tưởng rằng người trước kia liền hướng liêu nam vương thẳng thắn liễu thân phần bằng không thì phong sóc vì sao muốn bang sở ra sở xương bình ở quan trường bò sở lăn lộn nhiều năm nhưng không tin liêu nam vương bang sở ra chỉ là không quen nhìn hoàng đế gây nên Hắn trước kia suy đoán chính là Liêu Nam Vương muốn lấy Khương Ngôn Ý tao ngộ làm một chuôi cắm nhập thế gia quyền quý lưỡi dao, Hoàng đế mất lòng người, đến lúc đó Liêu Nam Vương khởi sự chính là nhất hô bách ứng. Khương Ngôn Ý sẽ trở thành Liêu Nam Vương lũng tụ lòng người có lợi nhất vũ khí, bất quá để người trong cả thiên hạ đều biết nàng từng bị Hoàng đế xử lý đi trong quân làm doanh kỹ kia nàng còn có cái gì danh dự có thể nói. Liêu Nam Vương cứu được sở ra, sở sương bình máu chảy đầu rơi cũng muốn báo ân, có thể phần này ân nếu là phải dùng cháu gái danh dự đi báo, sở sương bình ngược lại tình nguyện không có nhận phần ân tình này. Hắn lần này đến đây Tây Châu, một bộ phận nguyên nhân là vì nhìn cháu gái còn có một bộ phận nguyên nhân, thì là muốn cho Liêu Nam Vương bỏ đi dùng cháu gái danh dự làm dư luận vũ khí suy nghĩ, hắn nguyện tại Liêu Nam Vương dưới chướng ra sức châu ngựa để đại ân. Theo sở xương Bình, cháu gái đã đủ khổ, liền xem như vì đối phó kia hôn quân, sở xương Bình cũng không muốn lại dùng bực này tổn thương cháu gái phương thức. Khương ngôn ý run lên một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng gửi hướng tin của kinh thành là phong sóc phái người đưa đi, hoàng đế biết được cựu cữu đến Tây Châu cho nàng nhặt xác về sau, muốn đối phó sở ra cũng là phong sóc bảo vệ sở ra. Hắn một sớm liền biết mình thân phận chân chính. Khương ngôn ý trong lúc nhất thời tâm loạn như nha chậm một hồi lâu mới lo lắng hỏi, mẫu thân cùng ngôn quy đã hoàn hảo. Sở sương bình nhớ tới muội muội cùng cháu trai về sở ra lúc chật vật giảng, trong lòng liền khó chịu gấp lại sợ nói để khương ngôn ý bình phí công lo lắng, chỉ nói, đều tốt các loại thời cuộc ổn định chút ít ta lại tìm cách đem các nàng đều tiếp ra kinh thành. Bây giờ hoàng đế dù trở ngại tay cầm tại phong sóc trong tay, không dám động sở ra, nhưng kinh thành trung quy là không an toàn. Hiện tại là phong sóc kiềm chế hoàng đế các loại chân chính thiên hạ lớn loạn ngày đó, sở gia nhân sợ là lại phải trở thành hoàng đế trong tay con tin. Khương ngôn ý còn nghĩ hỏi chút gì cổng liền truyền đến sở xương bình người thân thanh âm tam gia, vương gia mời ngài đi qua một chuyến. Sở xương bình ứng tiếng ta cái này đi. Hắn quay đầu hỏi khương ngôn ý à ý bây giờ ở nơi nào đặt chân cữu cữu trước hết để cho người đưa ngươi trở về. Khương ngôn ý nói, ngay tại đô hộ phủ bên cạnh. Ngày hôm nay trận này ám sát tất nhiên không đơn giản, sở xương Bình đi phong sóc bên kia khả năng cũng là thương thảo việc này. Sở xương Bình nghe Khương Ngôn Ý nói nàng tiệm ăn ngay tại đô hộ phủ bên cạnh lông mày vô ý thức nhíu, nhưng nghĩ lại có lẽ là liêu nam vương vì dễ dàng hơn điều động nhân thủ bảo hộ Khương Ngôn Ý cũng liền không nói gì. Khương Ngôn Ý bị hạt sạn nhấn đả thương chân trước mắt không thể dẫm địa, bên người nàng lại không có tên nha hoàn, Sở Sương Bình đành phải tự mình đem cháu gái dìu lấy đi ra ngoài, quay lại cữu cữu mua cho ngươi mấy cái sai sử nha hoàn. Khương Ngôn Ý nghĩ nghĩ mình cái kia vốn là chen trúc nhỏ phá viện, còn có mỗi tháng muốn phát cho nha hoàn tiền tháng, lập tức thịt đau từ chối nói, đa tạ cữu cữu hảo ý, nhưng bây giờ dạng này liền rất tốt ta đã thành thói quen, huống chi quan ngoại cũng không thể so với kinh thành. Sở Sương Bình lúc trước bị nhìn thấy cháu gái vui sướng làm đầu óc choáng váng, bây giờ chậm rãi bình phục lại nghe Khương Ngôn Ý ăn nói, chỉ cảm thấy cùng trong trí nhớ mình cháu gái tranh lệch rất xa. Cái kia yếu ớt lại nhậm tính nữ hoa hoa tại quan ngoại lại bị trà sát mai thành như vậy. Cháu gái hiểu chuyện Sở xương Bình vốn hẳn nên cao hứng, nhưng lúc này hắn cao hứng không nổi, chỉ cảm thấy nặng nề, nàng đến cùng là trải qua nhiều ít sự tình mới bị ép thành thục. Trong lúc nhất thời đáy mắt lại nổi lên mấy phần chát chát ý, hắn nói à ý, chỉ cần cữu cữu vẫn còn, hết thảy liền còn cùng lúc trước đồng giảng. Người coi như không phải Khương ra con vờ cả đại tiểu thư, cũng vẫn là ta sở ra biểu tiểu thư, không cần khổ mình, biết sao. Có lẽ là huyết mạch cho phép nghe những lời này, Khương ngôn ý trong lòng một trận chua sót, trong mắt cũng tuôn ra hơn mấy phần nước mắt ý ta biết cữu cữu. Đi quán bên ngoài có người, Khương ngôn ý không muốn ở trước mặt người ngoài khóc nhè. Đem nước mắt cố nén xuống dưới. Lục lâm viễn trên tay bị quẹt làm bị thương một đường vết sách. Hắn ngồi ở y quán bên ngoài một thanh trên ghế chúc đại phu chính đang cho hắn bọc lại. Lục lâm viễn đưa ra hối hôn lúc ấy, sở sương bình còn đang vĩnh châu, cách ngàn dặm xa, liền trong lòng nén giận cũng không thể đem lục lâm viễn thế nào bây giờ thấy hắn thù mới hận cũ thêm một khối ra vẻ liền muốn tiến lên đánh người của ngươi lục ra tự xưng là thanh lưu làm gọi là nhân sự sao ta sở ra biểu cô nương nơi nào có lỗi với ngươi ngươi công việc quan trọng nhưng hối hôn xấu nàng danh dự đính hôn nữ tử một khi bị từ hôn bất kể có phải hay không là nhà gái khuyết điểm bị đùa cợt đều sẽ chỉ là nhà gái đằng sau lại nghĩ thứ người tốt nhà cũng chỉ có thể tại thấp một đương nhân gia bên trong chọn cùng từ hôn nhà trai môn đình tương đương nhân gia, đều không muốn lại cùng chi kết thân, bằng không thì truyền đi tựa như là nhặt người ta không muốn phá hài đồng dạng, làm cho người ta trò cười. Khương Ngôn ý tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, cựu cữu, đều đi qua. Nàng bây giờ lại không muốn cùng Lục Lâm Viễn có bất kỳ liên quan, cũng sợ Lục Lâm Viễn lầm sẽ tự mình đối với hắn còn có cái gì tâm tư. Sở Sương Bình gặp Khương ngôn Ý ngăn đón mình coi là cháu gái đối với Lục Lâm Viễn nhớ mãi không quên, vừa giận lại khổ sở quát người canh ngốc cô nương, lúc này ngươi còn che chở hắn. Khương ngôn Ý xấu hổ đến tê cả da đầu ta không có. Cứu cứu chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, lúc trước là ta chấp mê không tỉnh. Kia việc hôn sự, vốn là nguyên thân cưỡng cầu đến, nếu nói Lục Lâm Viễn có lỗi gì ước chừng chính là hắn không cùng hắn kia cường thế mẫu thân phản kháng đến cùng, bị theo đầu nhận hạ cửa hôn sự này. Cách đó không xa trong xe ngựa phong sóc xuyên thấu qua nửa vung lên màn xe nhìn qua y quán bên ngoài một màn này, khóe miệng gần như sắp nhấp thành một đầu băng lãnh thẳng tắp. Nàng có thể không phải liền là tại tre chờ lục lâm viễn. Hắn biết nàng cùng lục lâm viễn đặt trước qua hôn, hắn có hắn ngạo khí, đối với cho các nàng kia đoạn quá khứ, hắn một mực không có phái người đi thăm dò, nhưng giờ khắc này, hắn vô cùng muốn biết các nàng quá khứ đều có thứ gì. Nàng nói nàng giấu giếm mình rất nhiều chuyện, phải suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định muốn hay không tiếp nhận tình cảm của hắn, trong đó có phải là thì có lục lâm viễn nguyên nhân. Hôm nay ra có chút lâu, gió lạnh xâm xương, dù là choàng áo lông trồn, phía sau lưng tổn thương vẫn là từ thực chất bên trong phát ra từng tia từng tia đau ý, phong sóc che miệng thấp khục hai tiếng. Hình yêu tại ngoài xe ngựa nghe thấy phong sóc ho khan, có chút lo lắng nói chủ tử, về trước phủ đi. Phong sóc ánh mắt rơi vào cái kia đạo thanh lệ thân ảnh bên trên thật lâu, mới hạ màn xe xuống. Nàng cùng lục lâm viễn quá khứ, một trang giấy đều không cho sót xuống cho bản vương cha rõ ràng. Cái này rét lạnh âm lãnh tiếng nói để hình yêu trong lòng run lên. Khương ngồn ý cảm giác được có một bục ánh mắt lợi hại rơi trên người mình, nàng bốn phía nhìn thoáng qua chỉ nhìn thấy đối diện góc đường một cỗ chậm rãi giá đi khí phái xe ngựa. Cách quá xa nàng không nhìn thấy trên xe ngựa huy ấn, nhưng không khỏi cảm thấy vừa mới cách kia đạo ánh mắt chính là từ trong xe ngựa truyền đến. Lúc này, đại phu cũng băng lục lâm viễn băng bó kỹ vết thương trên cánh tay miệng. Khương ngôn ý kia chấp mê không tỉnh bốn chữ, tại lục lâm viễn nghe tới, lại không hiểu có chút chói tai. Nàng đã từng đích thật là chấp mê không tỉnh, thậm chí nói một câu chẳng biết xấu hổ cũng không đủ. Nhưng bây giờ lời này từ nàng trong miệng mình nói ra, lục lâm viễn đột nhiên cảm thấy, nàng lúc trước đối với hắn những cái kia thích đều trở nên nhẹ nhàng, tựa như một mảnh cắt mịn dán ra huyễn ảnh, bị chấp mê không tỉnh cái này bốn chữ một đập liền tán đầy đất sốt cuộc tìm không được. Hắn che đậy quyết tâm bên trong không khỏi cảm xúc đứng dậy hướng sở sương bình làm vái chào, hối hôn một chuyện là lâm viễn xin lỗi khương cô nương. Nhưng tình cảm sự tình cũng không thể cưỡng cầu. Sở xương Bình nhịn xuống nộ khí, nhìn trước mắt cái này thở dài tạ lỗi thanh niên nói, ngươi một câu xin lỗi liền có thể xong việc nàng bồi lên lại cơ hồ là cả một đời. Nếu không có kia một trận hôn ước, không có vô vọng niềm vui, tại hối hôn về sau cũng sẽ không liền ủ thành tai bay vạ gió. Sở xương Bình là người thô hào, nhưng đối với mình cháu gái nắm tính còn là hiểu rõ mấy phần không đến cùng đường mặt lộ thời điểm, nàng sẽ không làm loại kia bất chấp hậu quả sự tình khương thượng thư bất công sở xương bình sớm liền kiến thức qua hắn nhớ kỹ có một năm tân xuân hắn đi khương gia chúc tết khi đó khương môn ý mới năm tuổi khương thượng thư mang theo con thứ con gái cùng các tân khách hàn huyên đối nàng cái này con vợ cả con gái hờ hững đến đây chúc tết người nếu là không hỏi một câu sợ là có thể vì kia con thứ con gái mới là khương gia đích nữ Năm tuổi lớn nãy bé con trốn đến trong hậu viện len lén khóc, hắn ôm nhà mình cháu gái xuất phủ đi trên đường nhìn hoa đăng, mua cho nàng một đống đồ chơi nhỏ mới đem người dỗ lại. Nhưng đưa nàng về nhà lúc nãy bé con vẫn là méo miệng khóc nước mắt cùng bi tử giống như cữu cữu cha không thích ta, không ai thích ta. Chính là từ đó trở đi, sở xương bình nghĩ đến, hắn sở ra biểu cô nương tự có hắn sở ra nhân sủng ái. Người khác có, hắn sở xương bình cháu gái cũng giống vậy không kém. Hắn biết đứa bé kia từ nhỏ đã tâm tư mẫn cảm, muội muội của hắn khương phu nhân lại là cái một mực yêu chiều, tại đứa bé trước mặt cũng thỉnh thoảng chửi ầm lên phù thượng thứ nữ, di nương, hắn nói qua khương phu nhân nhiều lần, nhưng khương phu nhân luôn luôn không giải nhớ tính. Mẫu thân dẫn đạo cưu thị phụ thân đãi ngộ không công bằng, để cháu gái từ lúc còn nhỏ lên tính từ liền điêu ngoa, chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ nhằm vào thứ tỷ Tiểu đà tiểu nháo nhiều năm như vậy cuối cùng sinh ra loại kia hủy người trong sạch tâm tư ước chừng cũng là biết được mình bị từ hôn danh dự đã hủy mà lục lâm viễn lại lấy cái chết tướng bức muốn cưới thứ nữ nàng mới hoàn toàn đi lên lối rẽ sở xương bình để lục lâm viễn tim nặng nặng muốn nói cái gì nhưng sở xương bình đã cản chiếc tiếp theo xe bò mang khương ngôn ý rời đi y quán bên cảnh sát bên một gốc hòe thụ cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết khô diệp phiêu linh một chỗ, lục lâm viễn nhìn xem ngồi ở trên xe bò dần dần từng bước đi đến thiếu nữ, gió thổi qua trên cây hòe lại có không ít khô diệp đánh lấy xoáy mà rơi xuống chân hắn bờ. Hắn vẫn cảm thấy khương ngôn ý bây giờ lần này cảnh ngộ tất cả đều là nàng tự làm tự chịu cùng hắn không có nửa điểm liên quan, giờ phút này lại tự dưng sinh ra mấy phần áy náy cùng lo sợ không yên tới. Khương ngôn ý trở lại trong tiệm đã là buổi chiều, sở sương bình đem nàng đưa đến trong tiệm mới đi sát vách phong phủ. Hắn mặc dù một thân phong trần mệt mỏi, nhưng khí vũ hiên ngang, bên người còn đi theo mấy tên người thân, nhìn có chút khí phái. Các loại sở sương bình vừa đi, hàng xóm láng giềng mượn quan tâm Khương ngôn ý tên tuổi, liền vào cửa hàng đến một phen nghe ngóng. Khương trưởng quỹ, vị đại lão kia ra tự mình vịn ngươi vào trong điếm đến, là ngươi thân thích cha. Khương ngôn ý cười gật đầu, là ta cữu cữu từ kinh thành đến xem ta. Nghe xong là kinh thành đến, đám người càng cảm thấy bất phàm chút. Ta liền nói Khương trưởng quỹ cái này thân khí độ tuyệt không là người nhà bình thường có thể có, ngài kia cữu cữu xem xét chính là cái có người có bản lĩnh. Khương trưởng quỹ, ngài cữu cữu thành thân sao ta có cái cháu gái, mặc dù 20 tuổi, nhưng tại tình hình dạng kia là không thể nói. Người kia cháu gái một cái sườn núi chân, nơi nào xứng với người ta? Người cây bán đậu hũ quả phụ cháu gái ta lại thế nào cũng là hoàng hoa đại khuê nữ còn so ra kém ngươi không thành. Nhà mình cữu cữu mặc dù là cái đẹp trai đại thúc nhưng Khương Ngôn Ý không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới hỏi nhân duyên. Nàng xấu hổ cười hai tiếng, chư vị hàng xóm ta hôm nay thân thể khó chịu liền không chiêu đãi các ngươi các loại hôm nào lại mời chư vị tới trong tiệm ngồi một chút. Thành Nam bên kia ám sát sớm truyền đi dư luận xôn xao, đám người nghe Khương Ngôn Ý nói như vậy. Lại nhìn nàng trên chân còn quấn băng gạc nói vài câu thăm hỏi đều rời đi Khương ngôn ý lúc này mới thở dài một hơi, đóng cửa tiệm hướng hậu viện đi Quách đại thẩm ước chừng là bị nàng khám phá thân phận, sợ nàng suy nghĩ nhiều Về phong sóc bên kia phục mệnh đi, không có lại đến trong tiệm Khương ngôn ý ngược lại là không nghĩ như vậy nhiều Nàng còn muốn chính miệng cùng quách đại thẩm đạo cái cảm ơn Hôm nay nếu là không có nàng, mình sợ là giữ nhiều lành ít Nàng chuẩn bị chờ ngày mai đi cho phong sóc đưa thuốc thiện thời điểm cho hắn nói một tiếng quách đại thầm sự tình Nhưng nghĩ đến phong sóc khương ngôn ý trong lòng lại loạn vô cùng, nàng còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đối mặt hắn. Loại cảm giác này nói như thế nào đây, giống như là trưởng thành đi xem mình trẻ nhỏ thời kỳ hắc lịch sử đồng dạng, nàng lúc trước không biết phong sóc sớm biết phá thân nàng phần giả bộ cùng cái gì là. Khương ngôn ý chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy ngạt thở. Nàng tạm thời đem những này ném đến sau đầu, đánh giá đến thả tại hậu viện đồ ăn. Ngày hôm nay trong tiệm sinh ý mặc dù không có làm nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là sách một ngày trước đã đặt xong, trong viện chất đống không ít thịt dê cùng nhiều loại thức ăn chay, Khương ngôn ý nhìn có chút đau đầu. Tốt tại lúc này tiết thức ăn chay trên cơ bản đều là do xanh của cải những này nhịn thả tương đối khó xử lý chính là những cái kia vừa làm thịt dê béo. Nàng đứng ở trong sân chống nạnh nhìn trong chốc lát đối với Thu Quỳ nói, chúng ta cầm một con làm dê nướng nguyên con, lại làm cái thịt dê cái nổi thịt cừu làm thành hôn khói thịt cừu còn lại thịt dê ăn không hết liền dựng cái lều, hôn thành thịt thịt dê. Đêm nay đến cho cứu cữu xử lý một bàn tiếp phong yến. Cùng sở sương bình một đường tới Tây Châu người thân có tầm 10 người, vừa vặn có thể giúp nàng giải quyết hôm nay những này không có thể bán ra ngoài nguyên liệu nấu ăn. Một hồi còn phải sai người đi ngựa đồ tề cùng cái khác đồ cúng thương bên kia nói một tiếng, hôm sau hai ngày cũng không cần cho trong tiệm của nàng đưa nguyên liệu nấu ăn tới. Hồ gia bôi đen nàng cửa hàng, hiện tại liền tiếp tục khai trương, trong tiệm cũng không có gì sinh ý. Ba cái kia đại hán chết mất hai cái còn thừa một người bị phong sóc bắt các loại thẩm vấn xong hắn đối với hôm nay ám sát biết nhiều ít sáng nay nàng cửa tiệm mèo chết cùng hồ gia có quan hệ hay không cũng liền biết rồi. Các loại giải thích hết thầy, nàng cái này tiệm lầu lại tiếp tục mở. Này hai ngày tạm thời trộm cái nhàn, nàng cũng vừa lúc đem chính mình trên chân thương dưỡng một dưỡng. chương 53, vương ra cảm giác trên đầu mình có chút xanh, bởi vì không có chuyên dụng nướng thịt dê lò gạch khương ngôn ý chỉ có thể trong sân dựng cái lâm thời lò sưởi Ngày hôm nay ngựa đồ tể đưa tới mấy con dê đều rất béo tốt một con dê đi ra mau nội tạng cũng còn có 50 cân tả hữu cường ngôn ý tại thịt giày địa phương sửa lại đao tìm cái thau gỗ lớn dùng tinh bột mì nước muối trứng gà cây nghệ thêm nước điều thành hồ trạng thương liệu trong tiệm của nàng ngày thường gia vị dùng tương ớt đều là thù du thương ngày hôm nay vì đem dê đã nướng chín ăn chút nàng đem mua về sau một mực không có cam lòng dùng bột hồ tiêu cũng lấy ra gia vị Thù du cây độc vị so với hồ tiêu muốn nhạt một chút mà lại không có hồ tiêu hương, cho nên trên thị trường hồ tiêu đắt đến líu lưỡi, dù là trong nhà có tiền quyền quý, cũng chỉ tại ngày lễ ngày Tết hoặc là đãi khách thời điểm, mới có thể để đầu bếp dùng hồ tiêu làm đồ ăn. Bất quá hồ tiêu mặc dù cũng là cây độc vị gia vị, danh tự bên trong cũng có cái tiêu chữ cùng quả ớt lại là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Hồ tiêu tương tự không có há miệng hoa tiêu hạt nhan sắc vì màu trắng, đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cũng cao hơn quả ớt được nhiều. Khương ngôn ý đem bột hồ tiêu lẫn vào thương liệu về sau, một bên đem thương liệu hướng toàn dương trên thân xóa, một bên nhức nhối cảm khái chờ ta quả ớt trồng ra được hồ tiêu liền thối vị nhượng trước đi. Nàng liền mua như vậy một chút xíu, đắt đến cùng cái gì giống như. Thua Quỳ cũng học Khương ngôn ý dáng vẻ hướng toàn dương trên thân xóa tương liệu, nàng đi theo Khương ngôn ý học trù có một đoạn thời gian. Khương ngôn ý cũng là bắt đầu dạy nàng về sau, mới phát hiện Thua Quỳ một cách lạ kỳ cố chấp. Học chủ nhập môn trên cơ bản đều là từ xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn bắt đầu, đao công tất nhiên là không cần phải nói, đến quanh năm suốt tháng địa cầu. Thua quỳ mặc kệ học cái gì, chạy theo làm tư thái, thậm chí nhặt rau thái thịt góc độ, đều muốn chiếu vào khương môn ý đến, làm không được cùng khương môn ý đồng dạng nàng liền không chịu học hạ đồng dạng. Cái này cũng dẫn tới, nàng học đồ vật đặc biệt chậm nhưng là kiến thức cơ bản rất vững chắc. Khương ngôn ý bôi tốt thương liệu, lại đi đổi đao lỗ hồng bên trong cũng trà sát xoa muối tinh, cái này dê rất nặng, nàng chân lại bị thương, liền cùng thua quỳ cùng một chỗ dơ lên treo lên, sợ là một cái không chú ý, liền phải đem toàn dương ngã vào hôi chồng bên trong. Khương ngôn ý chuẩn bị đi sát vách thành y phô từ tìm Trần Đại Thúc hỗ trợ đem toàn dương treo ở lò sưởi phía trên trên kệ Nàng mở cửa, mới phát hiện ngoài tiệm đứng đấy hai người cùng như môn thần. Hai người này là sở xương bình bên người người thân. Khương ngôn ý trước đó gặp qua, nàng hỏi các ngươi hai vị ở đây là. Hai người ôm quyền nói, chúng ta phụng tam gia chi mệnh ở đây bảo hộ biểu tiểu thư. Khương ngôn ý phát hiện hàng xóm láng giềng đều tại thò đầu ra nhìn xem, nghĩ đến sau này mình còn phải lại trên con đường này làm ăn, nàng hơi có chút không được tự nhiên, nói các ngươi vào đi. Nàng cửa hàng cửa đều đóng, hai người này còn đứng ở cổng, nhìn là lạ. Hai người có chút do dự. Khương ngôn ý nhân tiện nói ta trong sân nướng thịt dê con kia dê rất nặng ta treo không đi lên cực khổ hai vị giúp ta treo lên đi. Hai người lúc này mới tiến vào cửa hàng Bất qua cửa tiệm một mực nửa mở đây là vì tránh hiểm nghi tránh khỏi gọi người có tâm bàn lộng thị phi. Có hai người này hỗ trợ con kia dê nướng nguyên con rất nhanh bị treo ở lò sưởi từ phía trên phàm là có cái gì việc nặng việc cực cũng là bọn hắn cướp làm khương ngôn ý cùng thu quỷ đều dễ dàng không ít. Hai người này một cái gọi dương tụ, một cái gọi bình thiểu. Cái trước tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nói chuyện phân tắc cũng hầu như là nắm đến vừa đúng. Người sau thì như cái buồn bực miệng hồ lô trên cơ bản chỉ làm sự tình, không nói lời nào. khương ngôn ý đem muốn vào nồi xuyến thịt dê cắt sau khi ra ngoài, còn lại thịt cừu chắc nước, để vào trong nồi hạ hành gừng, đại liêu, hồi hương các loại gia vị đôn nhừ, nấu đến cốt nhục tách rời trình độ mới vớt lên. Hôn khói thịt cừu trọng yếu nhất tự nhiên là đằng sau hôn khói trình tự cân nhắc đến tại trong phòng bếp hôn khói quá lớn, khương ngôn ý để dương tụ, bình thiệu hai người đem nồi lớn dọn ra ngoài, trong sân dựng cái giá ba chân đem nồi dựng lên. Lò sưởi từ phía trên nướng toàn dương là một cỗ tiêu hương, đôn như tốt thịt cừu nhưng là mang theo thanh vị nồng đậm mùi thịt. Dương tụ cùng bình thiệu đi theo sở xương bình từ Vĩnh Châu đến Tây Châu, lại từ Tây Châu trở lại kinh thành cuối cùng lại một đường đào vong đến Tây Châu, nóng hổi đồ ăn thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau, gặm đến nhiều nhất chính là lại lạnh vừa cứng lương khô, nơi nào đủ tiền trả những này món ăn ngon. Giờ phút này chỉ là nghe thịt dê vị, bụng liền đã vang lên nhiều lần. Dương tụ nuốt một ngụm nước bọt hỏi, biểu thiểu thư, ngài dùng cái này nổi là muốn nấu cái gì? hắn thấy nấu xong thịt cừu hoàn toàn là đã có thể ăn khương ngôn ý đang bận cho lò sưởi bên trong thêm củi đem thịt cừu hun một chút hương vị sẽ tốt hơn cực khổ các ngươi hai vị các đi một chuyến đi đô hộ phủ thông báo cứu cứu một tiếng một hồi trực tiếp tới bên này dùng cơm là được đặt chân tại khách sạn người bên kia cũng toàn kêu đến đi chính dễ giải quyết ta trong tiệm chữ hàng những ngày thịt dê Hai người được lời nói, một người đi đô hộ phủ, một người thì tranh thủ thời gian chạy về khách sạn gọi còn lại huynh đệ cùng nhau tới. Đại họa đốt nóng lên, Khương ngôn ý ném đi hai thanh lá trà đi vào xào hương, vẩy lên trước kia liền cắt gọn đường đỏ trong nồi trong nháy mắt bốc lên cồn cồn khói đặc. Khương ngôn ý đem vỉ để lên, lại đem rổ bên trong nấu xong thịt cừu toàn trải ra vỉ bên trên, đắp lên nắp nồi muộn một hồi. Nồi xuôi theo chỗ không ngừng toát ra khói đặc trong không khí tràn ngập một cỗ tiêu vị ngọt thua quỳ có chút bận tâm chỉ vào nồi nói, hoa hoa, rán. Khương ngôn ý hướng lò sưởi bên trong thêm mấy cây bó củi. Không có việc gì, hôn khói thịt cừu chính là làm như vậy. Hôn ba phút liền có thể thắt máy, khương ngôn ý muộn trong chốc lát mới để lộ nắp nồi, đường khói một mạch tuôn ra sau khi rời khỏi đây, vì bên trên thịt cừu sắc trạch kim hoàng, phảng phất là tương qua một tầng vỏ bọc đường, nhưng bởi vì là hôn khói, sắc trạch tự nhiên hơn chút nhìn cũng càng xinh đẹp. Khương ngôn ý giật xuống một khối nhỏ thịt nếm nếm, hai lòng gật gật đầu chính là cái này vị. Thịt dê chất thịt non mịn, nước nấu trước đã nấu vào vị, đằng sau hôn khói thì nhiều một cỗ trà hương cùng ngọt, hôn khói ngọt độ vừa đúng cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy dính. Nàng vừa quay đầu lại gặp thua quỷ chính trông mong nhìn lấy mình cuồng nuốt nước miếng, giống như một con không chiếm được xương cốt chó con. Khương ngôn ý lại đau lòng vừa buồn cười, tách ra dưới một cây thịt cừu đưa cho nàng, nếm thử thịt cừu nấu đến mềm nát nhẹ nhàng đụng một cái liền cốt nhục tách rời Thua quỳ cầm lấy thịt cừu bắt đầu gặm ăn ngon đến không nỡ đem thịt cừu từ trong miệng lấy ra đưa ra nửa điểm khe hở nói chuyện chỉ có thể mở to một đôi đen bóng mắt hướng về phía khương ngôn ý cuồng gật đầu trạng vạng tối thổi chính là gió đông trong viện hun thịt cừu hương khí toàn hướng phong phủ bên kia lướt tới phong phủ hạ nhân nghe cỗ này vị cũng nhịn không được líu lưỡi sát vách khương trưởng quỹ hôm nay lại là làm món gì ăn ngon sao như vậy hương Hình Nhiêu bưng phòng bếp nóng tốt thuốc thiện từ dưới mái hiên đi qua, mặt không biểu tình nhìn nói chuyện hai cái gã sai vặt một chút tít trách móc thứ gì. Hình hộ về, hai cái gã sai vặt đi lễ, nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống. Hình Nhiêu nói, đi xuống đi, hai cái gã sai vặt lúc này mới như chút được gánh nặng, bước nhanh rời đi. Hình Nhiêu đứng tại chỗ hít mũi một cái, hướng khương môn ý cửa hàng phương hướng nhìn một cái cũng không nhịn được nói, thật là thơm. Trong thư phòng, phong sóc cùng một đám phụ tá còn có sở xương Bình cũng vừa nói xong chuyện quan trọng đám người lục tục ngo ngoe ra thư phòng, đều nghe được kia cỗ mang theo tiêu điểm khí hơi thở mùi thịt hung ác hốt mấy lần cái mũi. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là phong phủ đầu bếp tại chuẩn bị bữa tối tốt một phen tán dương. Sở xương Bình là vị cuối cùng rời tiệc, hắn vừa đi đến cửa miệng liền đụng tới đợi tại bên ngoài chờ lấy truyền lời gã sai vặt. Sở đại nhân, bên ngoài phủ có người của ngài để truyền cái lời nhắn, để ngài một hồi đi khương ký cổ đồng canh dùng cơm. Gã sai vặt trên mặt chất đống cười. Làm phiền, sở xương bình hướng gã sai vặt gật đầu thăm hỏi, hắn nguyên bản tâm sự nặng nề, nghe được trong không khí cỗ này mùi thơm, trong bụng lại cũng sinh ra mấy phần đói tới. Sở xương bình vừa rời đi, hình như liền dẫn theo xếp vào thuốc thiện hộp cơm vào nhà chủ tử, nên ăn thuốc thiện. Phong sóc trước kia mất vị giác bởi vậy khứu giác so với thường nhân càng ngại cảm, hắn ngồi ở sau án thư nhìn xem bố phòng đồ hỏi, nàng đêm nay làm món gì? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ khương ngôn ý. Hình yêu nhớ tới tại bên ngoài suy phong mang tới kia một trận mùi thịt nuốt một ngụm nước bọt nói tựa như là dê nướng nguyên con còn hôn thịt cừu Phong sóc nhìn xem bầy ở trước chân thuốc thiệt đột nhiên nửa điểm muốn ăn cũng không có. Sở Sương Bình hơn 10 người người thân tại Khương ngôn Ý trong tiệm ngồi hai bàn, nồi đồng bên trong canh loãng sôi trào có thể tùy thời thịt dê nướng, trên bàn bày biện mấy mâm lớn cắt gọn dê nướng nguyên con cùng thịt cừu, một đám người nơi nào nếm qua bực này đồ tốt tướng ăn nói là ăn như hổ đói cũng không đủ. Khương ngôn Ý sợ thịt ăn nhiều dễ dàng dính còn cần vỉ nướng nướng mấy phần tỏi dung quà cà. Sở Sương Bình nhìn xem nàng thành thạo lật nướng thủ pháp đột nhiên cảm thấy mình có chút không biết cô cháu ngoại này. Hắn nói cựu cựu nhớ kỹ người lúc trước xuống bếp cầm đao đều cầm không vững. Khương ngôn ý cũng biết mình cái này chủ nghệ cùng nguyên thân tranh lệch khá lớn, nàng nói tại trong quân danh lúc ấy ta tại hỏa đầu doanh làm qua một đoạn thời gian giúp việc bếp núc trên lò nấu đồ ăn sư phụ thu ta làm đồ đệ ta nghĩ lấy có cửa tay nghề luôn có thể lấy cái đường sống liền cùng hắn học được những thứ này. Nàng xác thực lại lý đầu bếp vi sư, lời này không giả. Sở Sương Bình nghe nàng hời hợt vài câu mang qua, nhưng có thể tưởng tượng nàng đoạn thời gian kia trôi qua có bao nhiêu gian nan, trong miệng thịt dê rất thơm, nhưng Sở xương Bình chỉ cảm thấy giống như là ngậm một mảnh hoàng liên, đắng đến kịch liệt hắn nói a ý, ngươi chịu khổ. Khương ngôn ý đem đã nướng chín quả cà bỏ vào trong mâm bưng quá khứ. Cữu cữu đừng nói như vậy. Ta đây không phải khỏe mạnh à lúc trước ở kinh thành thời điểm, luôn cho là trong sân ngẩn đầu trông thấy bốn phía giếng chính là ngày, bây giờ tại Tây Châu trải qua rất nhiều, cũng coi như kiến thức một phen ngày liêu đất rộng, không còn câu nệ tại quá khứ đủ loại. Lúc trước ta làm sai rất nhiều chuyện, có chút trừng phạt là ta nên thụ chỉ là hại ngôn quy. Nếu là không có nguyên thân dùng kế xấu nữ chính trong sạch nguyên thân đệ đệ cũng sẽ không bị hoàng đế giận chó đánh mèo, gọi người đánh gãy chân. Nàng là mượn nguyên thân thân thì tài năng sống thêm một lần, nguyên thân thân nhân, nàng cũng làm thân nhân của mình đối đãi. Nói lên cái đề tài này, bầu không khí khó tránh khỏi nặng nề. Sở xương bình vỗ vỗ Khương ngôn ý vai, có một số việc không phải lỗi của ngươi, không muốn toàn nắm vào mình trên vai. Ngôn quy rất lo lắng ngươi, nếu không phải bây giờ sở ra bị hoàng đế nghiêm mật canh chừng, hắn làm cho ngươi gửi thư đến. Khương ngôn ý cảm thấy hốc mắt có chút ướt át, nàng hỏi trên đùi hắn tổn thương thế nào. Ta rời đi kinh thành lúc tình huống khẩn cấp còn chưa tận mắt qua ngôn quy tổn thương, nhưng nghe nói, hắn hai cái đùi xương bánh chè đều bị đập bể, đời này đoán chừng là không đứng lên nổi. Sở xương bình nói lời này lúc tiếng nói có chút run dày. Khương ngôn quy chỉ là cái trai trai thiếu niên, Khương thượng thư đối với hắn luôn luôn là không đánh thì mắng, Khương phu nhân thì một mực yêu chiều. Cái này cũng dẫn tới Khương ngôn quy tại cái tuổi này tính cách phản nghịch thường xuyên cùng trong thư viện một bang ăn chơi thiếu ra đá gà đấu chó. Nhưng trên triều đình phân cái đảng phái, đám đại thần con trai tại thư viện đọc sách tự nhiên cũng phân là đảng kết phái. Khương Ngôn Quy chân bị một cái khác bầy hoàn khố đánh gãy, chỉ đẩy ra một cái tiểu quan con trai ra làm kẻ chết thay, ngoại nhân chỉ coi là một đám tiểu bối đùa giỡn không có nắm giữ tốt phân tắc việc này cũng cứ như vậy bác quá khứ trên long ỷ vị kia vẫn là trong sạch nhất đại minh quân. Sở Sương Bình thở dài nói, mẫu thân ngươi làm cô nương lúc liền bị trong nhà làm hư thành ra cũng một mực là cái không rõ ràng, ngươi cùng ngôn quy sự tình nếu là còn không có làm cho nàng tỉnh ngộ ta tính toán đợi đem các nàng đều tiếp ra kinh thành về sau, đem ngôn quy mang theo trên người tự mình giáo dưỡng, vừa vặn cùng ngươi thừa mẫu biểu ca có người bạn. Sở thừa mẫu là sở xương Bình con trai độc nhất, hắn năm đó kháng hoàng mệnh cự cưới công chúa Tam Môi Sáu mời cưới trở về vợ cả Trung Quy là tại sinh sản lúc bại thân thể, không có qua hai năm liền buông tay nhân gian. Những năm này hắn một tay đem con trai độc nhất nuôi lớn, bên người cũng không có thêm nữa người. Sở ra nhị lão đau lòng con trai, chính là muốn khuyên hắn tục cái huyền, nhưng hắn lâu dài tại quan ngoại, nhị lão tay cũng thân không đến bên kia đi. Hắn một người lại làm cha lại làm nương, ngược lại là đem sở thừa mẫu giáo dưỡng đến vô cùng tốt, hai năm trước sở thừa mậu liền tên đề bảng vàng chúng bảng nhãn, bất quá sở thừa mẫu tính từ theo sở Sương Bình, về sau cũng bỏ văn theo võ. Bình tĩnh mà xem xét nguyên thân tỷ đệ hai đều không có bị dạy tốt, một là Khương Thượng Thư bỏ bê quản giáo, hai là Khương Phu Nhân quá phận yêu chiều tựa như sở xương bình nói khương phu nhân tại sở gia làm cô nương lúc ấy bởi vì lấy là con vợ cả lại là trong nhà ít nhất đưa bé bên trên có cha mẹ huynh trưởng sủng ái đã bị làm hư về sau gả khương thượng thư lúc đó khương thượng thư trong nhà môn đình không cao nàng có chút không hài lòng liền cáo kỉnh có thể về nhà ngoại khương gia cũng cầm nàng không có cách nào làm trong nguyên thư vô não ác độc chủ mẫu Gừng phu nhân trên thân cơ hồ bao gồm hết thảy vô não ác độc chủ mẫu tiêu chuẩn thấp nhất, táo bạo, dễ giận, ngu xuẩn, dung không được con thứ con cái, lại dạy không tốt con cái của mình. Khương ngôn ý nghe Sở Xương Bình nói lên về sau dự định, nhân tiện nói, cái này cổ đồng canh cửa hàng ta dự định một mực mở đi, đến lúc đó mẫu thân như nguyện ý có thể tới ta bên này. Khương phu nhân cho dù có muôn vàn không tốt nhưng nàng đối với mình một đôi nữ là không lời nói, chỉ bất quá chính nàng cũng không phải là cái thông thấu người tự nhiên dạy không tốt con của mình. Sở sương bình vốn cho rằng Khương ngôn ý mở tiệm ăn chỉ là ngộ biến tổng quyền, dưới mắt nghe Khương ngôn ý nói muốn một mực mở đi tưởng rằng nàng khách khí cứu cứu liền lại không có bản sự, vì mẹ con các người ba người mua cái viện từ chuẩn bị chút nô bộc tiền bạc vẫn là đủ à ý tội gì làm tiếp những này. Đêm xuống nhiệt độ hàng đến kịch liệt khương ngôn ý vươn tay tại chậu than phía trên nướng nướng, cữu cữu đừng nhạy cảm ta chỉ là muốn mình tìm một ít chuyện làm cái này một bận rộn mới sẽ không hồ nghĩ loạn nghĩ, đáy lòng cũng an tâm. Sở xương Bình là cái khai sáng người, nghĩ đến cháu gái trải qua nhiều như vậy, có lẽ là tâm cảnh phát sinh biến hóa, nàng không nghĩ lại làm đại môn không gia nhị môn không giảm thiên kim tiểu thư, hắn cũng tôn thứ cháu ngoại nữ lựa chọn chỉ nói. Như vậy tùy ngươi đi, ngươi đã khăng khăng muốn tiếp tục mở cái này tiệm ăn, cữu cữu lưu mấy người cho ngươi làm giúp đỡ, ngươi như muốn đi ra ngoài, liền đem bọn hắn mang lên, bây giờ thành Tây Châu bên trong cũng không yên ổn. Lời này chính hợp Khương ngôn ý tâm ý, nàng một mực nhớ kỹ muốn tìm hai cái biết công phu chạy đường, lần này có thể có chỗ dựa rồi, nàng nói, đa tạ cữu cữu. Nhà đầu ngốc cùng cữu cữu còn nói cái gì cảm ơn sở Sương Bình lắc đầu bật cười. Một phòng toàn người đang lúc ăn, ngoài tiệm cửa đột nhiên bị người gõ vang. Khương ngôn ý mở cửa nhìn lên, phát hiện người đến là phong phủ quản gia phúc hì. Hắn cười ha hà nói, vương ra để lão nô đưa chút rượu tới. Phía sau hắn mấy tên sai vặt đang cầm hoa điêu rượu, Khương ngôn ý thô sơ giản lực nhìn thoáng qua, nói ít cũng có năm sáu đàn khương ngôn ý nghĩ đến rượu này có lẽ là xem ở cữu cữu trên mặt mũi cho cũng không tốt khước từ tránh ra một bước để Phúc Hỷ vào nhà, làm phiền ngài đi một chuyến, vào nhà ngồi một chút đi. Phúc hỉ cười nói, lão nô liền không làm phiền. Hắn ra hiệu sau lưng gã sai vặt đem bình rượu ôm đi vào nhà. Sở xương bình nghe thanh âm phân biệt ra là phong phủ quản gia, vẫn là tiến lên hàn huyên vài câu khương ngôn ý tạm thời không ngờ rằng lấy cái gì làm hoàn lễ liền đi hậu viện đem dê nướng nguyên con rỡ xuống một con dê chân lại nhặt được mấy khối thịt cừu bao cùng một chỗ xuất ra đi cho phúc hỉ một chút ăn uống không thành kính ý phúc hỉ một bên khách sáo một bên tiếp nhận đùi dê cùng thịt cừu dăm ba cô cùng sở sương bình kết thúc cuộc nói chuyện mang theo bọn sai vặt rời đi Sở Sương Bình một bụng mới nói vài câu, bị ép nuốt trở vào, đứng tại cửa ra vào thần sắc có một chút vi diệu, hắn làm sao cảm thấy cái này phong phụ quản gia cùng hắn có không có nói dốc nửa ngày, chính là vì các loại khương môn ý chặt tốt đùi dê cùng thịt cừu lấy tới. Sở xương Bình cảm thấy nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Cái này dê nướng nguyên con cùng hôn khói thịt cừu tuy tốt ăn, nhưng liêu Nam Vương là ai còn có thể hiếm lại những này. Hắn không biết giờ phút này cùng Khương ngôn ý viện tử chỉ có cách nhau một bức tường đô hộ phủ tây khóa viện một vị nào đó kim tôn ngọc quý vương gia đang ngồi ở treo chắn gió màn trúc trong lương đỉnh gặm thịt cừu Sau đó liên tiếp hai ngày Khương ngôn ý tiệm ăn đều không có khai trương mấy hộ nghị ăn lẩu nhân ra sai người đến hỏi mấy lần đều là không công mà lui. Nguyên bản những người này cũng không có đem hồ gia tạt nước bẩn để trong lòng bây giờ lại có chút oán trách lên hồ gia tới. Người muốn đối phó người khác ta không xen vào, nhưng để cho ta không có có ăn, vậy ta liền không thoải mái ngươi. Hồ ra gần nhất thời gian phá lệ không dễ chịu, bọn họ vốn là được tại chi châu chỉ thị thu mua ba cái du côn vô lại, nghĩ bôi xấu khương ngôn ý cổ đồng canh cửa hàng thanh danh, nhờ vào đó chút cơn giận. Ai ngờ chân trước biết được khương ngôn ý cửa hàng đóng cửa, bọn họ còn chưa kịp cao hứng, chân sau nhà mình hoa trang, bố trang, cửa hàng son phấn, cửa hàng bạc liền cho hết nghiêm phong. Hồ gia trợn tròn mắt nhanh đi ôm tả chi châu đùi, nhưng tả chi châu hiện tại chính mình cũng là bồ tát bằng bùn qua sông, nơi nào lo lắng bọn họ. Vốn cho là trèo lên cành cây cao phiền nhiêu niên, là được hoàng đế mật lệnh đến Tây Châu, căn bản không dám cùng phong sóc đối cứng bên trên, hiện tại thành Tây Châu toàn thành phong tỏa, phiền nhiêu niên trốn đông trốn Tây ốc còn không mang nổi mình ốc. Hồ gia đành phải tán tài hướng các nơi tìm quan hệ, nhưng có phong sóc ở phía trên đè lấy, bị Hồ gia tìm tới quan viên căn bản không dám thu bọn họ đưa lễ Ngẫu nhiên tìm tới mấy nhà tốt ăn uống chi dục quan viên, nghĩ cho tới bây giờ thịt dê cổ đồng canh không có có ăn, lại càng không cho hồ gia hỏa nhã sắc. so sánh dưới, Khương ngôn ý thời gian liền trôi qua thoải mái nhiều, mỗi ngày tại nhà mình trong hậu viện phơi phơi nắng, treo chọc vẹt trong lúc rảnh rỗi lại xuống chù cho mình làm điểm ăn ngon bồi bổ bồ thân thể. Bởi vì đã thương chân, Khương ngôn ý mỗi lần làm tốt thuốc thiện đều là để thu quỳ hỗ trợ đưa đi đô hộ phủ, lại từ người gác cổng chuyển giao cho phong sóc. Hôm nay Khương Ngôn Ý rời giường lúc phát hiện chân đã không có như vậy đau chỉ là dẫm lúc không quá đắc lực nàng vừa hầm tốt thuốc thiện, đã có người tới gõ cửa, là Hàn tướng quân phù thượng quản gia đến mời Khương Ngôn Ý đi bọn họ phù thượng hỗ trợ xử lý cái bàn tiệc. Hôm nay nghỉ mộc Hàn tướng quân thành thân, chúng ta vốn là mời Lý Sư Phụ nhưng nghe nói Lý Sư Phụ đau thắt lưng già mau bệnh phạm vào, người tại quân doanh tới không được Lý Sư Phụ để chúng ta tìm đến Khương trưởng quỹ ngài. Quản gia là cái hiền hòa, nói chuyện cũng ôn hòa. Chúng ta phù thượng lão phu nhân cũng nói ngài trong tiệm cái nồi làm tốt mời Khương trưởng quỹ ngài quá khứ xử lý tịch nàng yên tâm. Khương ngôn ý tiệm lầu mấy ngày nay đóng cửa sự tình đã tại thành tây châu truyền khắp nghĩ đến lý đầu bếp tại quân doanh cũng có nghe thấy, để cử nàng đi làm tịch nghĩ đến là sợ nàng không có sinh ý, lần này đi hàn phủ bên trên xử lý tịch có thể kết bạn càng nhiều quyền quý thuận tiện về sau ôm khách. Thời đại này đầu bếp nổi danh đường tắt bình thường là đi quan to hiền quý phù thượng xử lý cái bàn tiệc làm gì đó ăn ngon, truyền miệng tên kia khí cũng liền ra. Lý đầu bếp là có hảo ý, khương ngôn ý nghĩ đến chân mình bên trên cũng tổn thương cũng tốt hơn nhiều, không tốt khước từ, liền đáp ứng. Nàng vốn định hôm nay tự mình đi phong phủ đưa thuốc thiện, dưới mắt cũng đành phải để thu quỳ hỗ trợ cầm đi cho người gác cổng, chính nàng thì mang theo dương tụ cùng bình thiệu hai người đi hàn phủ xử lý thịch. Trên đường đi ngang qua thuốc đường, Khương nguồn ý mua không ít bồi bổ thuốc tài, nghĩ đến đã là trong quân doanh tướng quân thành thân, đến lúc đó đi chúc mừng tất nhiên cũng có rất nhiều trong quân doanh người, nếu là gặp gỡ quen biết còn có thể sai người đem cái này thuốc tài mang đến cho lý đầu bếp. Phong phủ, hình nhiêu giữ cửa phòng đưa tới thuốc thiện trình cho phong sóc thời điểm, phong sóc đang xem một phần công văn. Mắt thấy lại là hình nhiêu đưa tới, phong sóc bọc qua trên tay công văn, nàng tổn thương còn chưa tốt à. Hình Nhiêu nói, nghĩ đến là còn chưa tốt chủ tử nếu là quan tâm Khương cô nương, không ngại đưa chút thuốc bổ đi. Phong sóc lúc trước để cho người ta xuống dưới cha liên quan tới Khương ngôn ý cùng lục lâm viễn qua khứ kia thật dày một sấp giấy, hắn không sót một chữ sau khi xem xong mặt sắc hình Nhiêu chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Hắn tại phong sóc bên người hầu hạ đã nhiều năm như vậy, liền chưa từng thấy hắn khó coi như vậy mặt sắc. Phong Sóc không nói, vừa nghĩ tới nàng đã từng đối với Lục Lâm Viễn gần như cố chấp thích cùng hôm đó tại y quán bên ngoài, sở xương bình giống một câu kia ngươi còn che chở hắn, đáy lòng của hắn liền có vô số màu đen tức giận đang lăn lộn. Những ngày này một mực tránh không gặp nàng, cũng là sợ áp chế không nổi mình lòng đố kỵ, hù đến nàng, đem nàng đẩy đến càng xa hơn. Phong Sóc nhéo nhéo mi tâm hỏi, Hàn Lộ bạc thế nhưng là hôm nay thành thân Hình Nhiêu nói, chính là hôm nay, thiệp mời trước đó vài ngày liền đã đưa đến phủ. Hắn thành thân, bản vương vẫn phải là tự mình đi một chuyến. Phong sóc đứng dậy, cầm lấy treo ở một bên áo khoác, hình Nhiêu bước lên phía trước giúp hắn phủ thêm. Người người đều nói phong sóc hung tàn ngang ngược, nhưng hắn tại uy vọng của quân chung lại không ai bằng. Bí mật, hắn cùng mình các đại tướng cũng đều là quá mệnh giao tình. Phong sóc một bên hướng cửa phủ trốn đi một bên nghĩ, đi ăn xong cái này bỗng nhiên rượu mừng, trên đường trở về mua chút đồ chơi nhỏ đưa cho Khương môn ý đi. Đây đã là hạ thấp thư thái mức cực hạn, nàng như toàn tâm toàn mắt chỉ có một cái lục lâm viễn, hắn cần gì phải lại tự chuốc nhục nhã. Hắn tự nhận là đây là rộng rãi, cầm được thì cũng buông được lại không nhìn thấy mình mặt sắc đã âm trầm đến dọa người cổng bộ xe ngựa gã sai vặt hai chân đều đã đánh lên bệnh sốt rét. Hàn phủ xử lý tiệc cưới, mời đầu bếp không chỉ một khương ngôn ý là bên trong một cái duy nhất nữ đầu bếp tử, nàng chủ yếu phụ trách hầm đồ ăn cùng sâu canh cái này một khối. Khương ngôn ý tự nấu lấy nồi cửa hàng, trước mắt chỉ bán nước dùng cái nồi, sâu canh tay nghề tất nhiên là không thể chê. Chỉ cần đem khống ở hòa hầu, phần lớn thời gian đều thanh nhàn, những khác đầu bếp bận không qua nổi, nàng còn có thể phụ một tay. Lai Phúc thử lâu tay cầm muôi đầu bếp cũng được mời tới hỗ trợ, Khương ngôn ý vốn đang coi chừng bàng sinh khập khiễng, nhưng Lai Phúc thử lâu đầu bếp lại là cái lòng thoải mái thân thể béo mập ngại ngùng cái dầu sang bụng, nói chuyện có chút hài hước khôi hài, thỉnh thoảng nói vài lời thú lời nói chọc cho trong phòng bếp người đều cười ha ha. Khương trưởng quỹ trong tiệm cổ đồng canh ta đi nếm qua, hương vị khiết tuyệt. Ta trở về hãy cùng trường quỹ mà nói, cũng may Khương trường quỹ tự lập môn hộ, nếu là ngay từ đầu liền đến Lai Phúc tiểu lâu tới làm đầu bếp ta cơm này bát sợ là đã hết rồi. Lai Phúc tiểu lâu đầu bếp nói chuyện giọng lớn, toàn bộ phòng bếp đều có thể nghe thấy. Hắn phụ trách xào rau tay trái điên nổi tay phải điên muỗng, động tác nửa điểm nghiêm túc ngoài miệng còn cùng kể chuyện giống như tiểu lâu trường quỹ liền nói, khó mà làm được, hắn đến mau đem Khương trường quỹ mời đến tiểu lâu tới làm việc. Ta liền nói, muộn. Người ta làm trưởng quỹ làm khá tốt làm gì không nghĩ ra đến cấp ngươi làm đầu bếp ngươi đem trưởng quỹ để cho người ta làm xem người ta tới hay không. Trưởng quỹ hắn liền không lên tiếng lần này muốn mất chén cơm cũng không phải ta là chính hắn. Lời này hiển nhiên có khoa trương thành phần nhưng trong phòng bếp người vẫn là cười vang làm một đoàn. Khương ngôn ý nói siêu sư phụ ngài cũng đừng trêu gẹo ta ta kia tiểu điếm nơi nào có thể cùng lai phúc tiểu lâu so. Lai Phúc tiểu lâu riêu đầu bếp cười nói, ta cùng sư phụ người lão lý là mấy chục năm giao tình, hắn đều nói ngươi làm đồ ăn có tuệ căn tiểu nha, đầu cũng đừng khiêm tốn. Cái này bỗng nhiên bàn tiệc làm được so khương ngôn ý trong tưởng tượng vui sướng, nàng không chỉ có làm quen mấy cái nổi danh đầu bếp còn nghe bọn hắn đem nhà mình đông ra một phen nhà rãnh, hoặc là giảng mua nguyên liệu nấu ăn lúc gặp được sử dụng hàng nhái không tốt tiểu thương, các loại chuyện lý thú đều có trong phòng bếp tiếng cười liền không ngừng qua. Khương ngôn ý trên chân tổn thương còn không có toàn tốt, đứng lâu không thoải mái, nàng phụ trách hầm đồ ăn cùng canh làm xong, cùng trên lò mấy cái đầu bếp thông báo một tiếng, lại cùng phòng bếp quản sự lên tiếng chào, liền đi bên ngoài. Phòng bếp quản sự làm cho nàng đi ngồi vào, khương ngôn ý phần từ tiền đều không có theo một phần, tự nhiên là không có ý tứ đi. Nàng chuẩn bị đi bên ngoài đi một vòng, nhìn triệu đầu nhi có hay không tới, dạng này liền có thể nhờ triệu đầu nhi đem bồi bổ thuốc tài đưa cho lý đầu bếp. Nhưng không biết có phải hay không hôm nay hàn phụ tân khách nhiều lắm, Khương Ngôn Ý tìm tầm vài vòng đều không tìm được triệu đầu nhi cũng không có nhìn thấy một cái gương mặt quen. Trên chân từng đợt hiện đau quá nhiều người Khương Ngôn Ý lại tìm không thấy cái tạm thời có thể ngồi địa phương, nàng chỉ có thể dẫm lên một chỗ qua từ xác hoa sinh xác mà hướng chỗ hẻo lánh đi. Trên mặt đất có pháo nổ qua sau rơi xuống giấy đỏ, nhìn quái vui mừng. Hàn phủ có một phiến hồ trên hồ đóng Lương Đình, bởi vì lập tức bắt đầu mùa đông, bên này rất lạnh ngược lại là không người hướng bên này. Khương ngôn ý chuẩn bị đi trong Lương Đình ngồi một chút khập khiễng đi tới trong Lương Đình, mới phát hiện bên trong có người. Là lục lâm viễn, trên mặt hắn che kín một quyển sách đoán chừng là mệt mỏi, đang nằm tại hoành trên ghế nghỉ ngơi. Khương ngôn ý trước đó tại bên ngoài nhìn lên, lan can trở ngại ánh mắt căn bản không nhìn thấy hắn. Nghe thấy tiếng bước chân, lục lâm viễn tự hồ vừa mới bị bừng tỉnh cầm xuống tre ở trên mặt sách có chút hoảng loạn ngồi xuống áy náy chắp tay, là tại hạ thất lễ. Đợi nhìn thanh người tới là khương ngôn ý lúc lục lâm viễn trên mặt mất tự nhiên càng nhiều chút. Hắn chưa hề tại khương ngôn ý trước mặt thất lễ qua, hôm nay sở dĩ sẽ ở Hàn phủ trong lương đình ngủ, vẫn là phủ nha sự tình quá mức phức tạp các loại việc vặt hắn mỗi ngày cầm đốt soi canh ba đều xử lý không hết thật sự là quá mức buồn ngủ. Khương ngôn ý sợ hắn hiểu lầm lại là mình cố ý chế tạo ra ngẫu nhiên gặp giải thích nói ta tại bên hồ kia nhìn nơi này không ai, lúc này mới tới được không biết lục công tử ở đây quấy dày. Nàng uốn gối thì lễ sau liền muốn lui ra, lục lâm viễn gặp nàng đi đường có chút phí sức biết nàng trên chân có tổn thương, gọi lại nàng nói, người ở đây nghỉ ngơi đi ta vừa vặn có việc muốn đi tiền viện. Khương ngôn ý vì lục lâm viễn thái độ có chút sai sững sờ, vị này ngày hôm nay làm sao giống biến thành người khác giống như... Chợt không biết lúc này phong sóc cũng đến Hàn Phủ, hắn cảm thấy tiền viện ẩm ý, Hàn Phủ quản gia bận bịu dẫn hắn đến phòng khách gian phòng đi nghỉ ngơi, chỉ bất quá tiến về phòng khách vừa vạn sẽ dọc đường kia phiến hồ. Phong sóc xa xa nhìn thấy hồ đối diện trong đình hình như có hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, giống như nhà ai mượn cơ hội này hẹn hò công tử tiểu thư. Hắn đối với mấy cái này không lắm hứng tú tùy ý thoáng nhìn sau liền chuẩn bị rời ánh mắt lại đột nhiên cảm thấy cái kia đạo nữ từ thân ảnh có chút quen mắt. Nhìn kỹ khá lắm, có thể không phải liền là cái kia trên chân bị thương yếu đuối đến đi mấy bước cho hắn đưa thuốc thiện đều không được tiểu trù nương a Mà nam từ kia không phải là lục lâm viễn, phong sóc trong nháy mắt đen mặt, mươi 54, lưỡng tình thương duyệt, khương ngôn ý là đưa lưng về phía thông hướng cái đỉnh đường mòn đứng đấy, nàng đang chuẩn bị nói với kín lục lâm viễn, lại phát hiện lục lâm viễn đột nhiên thay đổi sắc mặt. khương ngôn ý vừa quay đầu lại, liền gặp phong sóc xài bước đi về phía bên này. Nàng nói thầm một tiếng thất sách trong quân doanh tướng quân thành thân, phong sóc làm vì bọn họ người lãnh đạo trực tiếp tự nhiên vẫn phải là nề mặt tơi uống chén rượu mừng. Đón phong sóc kêu u lãnh rét lạnh ánh mắt khương ngôn ý vô ý thức cảm thấy cổ phát lạnh giống như mình là một cõng hiện bạn trai vụng trộm cùng bạn trai cũ hẹn hò cha nữ. Phi phi phi khương ngôn ý tranh thủ thời gian dừng lại trong đầu cái này kỳ kỳ quay quay ý nghĩ, nàng lại không phải cố ý từ chối không đi phong phủ đưa thuốc, gặp phong sóc có gì phải sợ, bởi vậy tại phong sóc đi đến trước mặt lúc nàng thần sắc đã kinh biến đến mức cực kỳ thản đáng. Vương ra, lục lâm viễn chắp tay thở dài, trên mặt là lại rõ ràng bất quá sùng kính chi sắc. Gặp Phong Sóc mặt sắc khó coi, trong lòng của hắn không khỏi cũng thấp thỏm, lúc trước hắn một mực chắc chắn không biết khương ngôn ý, về sau Sở Sương Bình tìm đến Tây Châu, hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Dưới mắt Phong Sóc mặt sắc âm trầm, có lẽ chính là tức giận mình lừa hắn, Lục Lâm Viễn trong lòng vừa xấu hổ lại hối hận, nghĩ giải thích cũng không biết từ giải thích thế nào. Lục lâm viễn một nháy mắt thay đổi nhiều lần thần sắc căn bản xuống dốc tẫn phong sóc đáy mắt, hắn nhìn xem thẳng tắp sống lưng đứng ở một bên, vô cùng thẳng thắn nhìn xem hắn, nửa điểm chưa phát giác trột dạ khương ngôn ý, chỉ cảm thấy tim kia của uất khí vừa nặng mấy phần. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi sao ở chỗ này? Khương ngôn ý bị hắn rét lạnh ánh mắt cóng đến rụt cổ lại, đang chuẩn bị đáp lời, sau lưng lại truyền đến lục lâm viễn thanh âm. Hồ thẹn, Lâm Viễn tham ngủ, tại trong đình nghỉ ngơi trong chốc lát tỉnh lại chuẩn bị rời đi lúc đúng lúc đụng tới Khương cô nương tiến đến nghỉ chân. Lục Lâm Viễn làm lễ sau bởi vì một mực không có phong sóc miễn lễ hai chữ, vẫn duy trì lấy thở dài tư thế hơi cúi đầu tự nhiên cũng không có phát hiện phong sóc tra hỏi lúc ánh mắt chính là nhìn xem Khương ngôn ý còn tưởng rằng phong sóc là đang hỏi hắn. dăm ba câu, xem như đem hắn cùng Khương ngôn ý tại sao lại tại trong đình giải thích một lần. Phong sóc lườm lục lâm viễn một chút nói, vừa mới phía trước sảnh lúc Tống Đại Nhân giống như đang tìm lục hiền chất. Tống Đại Nhân là lục lâm viễn người lãnh đạo trực tiếp lục lâm viễn không nghi ngờ gì, bái biệt phong sóc vội vàng rời đi. Hàn phụ quản gia thấy tình thế không ổn, bản nghĩ khuyên mấy câu, lại bị hình như chi đi, hình như cách thật xa nhìn cái đình một chút mình cũng thức thời lui ra. Chi đi rồi lục lâm viễn, trong đình chỉ còn khương ngôn ý cùng phong sóc hai người. Rõ ràng tám mặt đến gió, nhưng bởi vì cùng tiền chạm một người như vậy, Khương Ngôn Ý cảm thấy không khí bốn phía đều có chút mỏng manh. Thời tiết càng phát ra rét lạnh, môi của nàng bị gió thổi đến hơi khô thậm chí ở giữa có da bị nẻ lỗ hồng nhỏ, nàng vô ý thức liếm liếm cánh môi nói, vương da ngài vết thương trên người vẫn là thiếu suy phong vi diệu. Phong sóc nhìn chằm chằm nàng, trong tầm mắt cảm giác áp bách cực mạnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này không phải nói trên chân có tổn thương cần phải tĩnh dưỡng, đi lại không tốt a Cường ngôn ý nghe ra hắn trong lời nói có phó khởi binh ý hỏi tội biết được hắn sợ là hiểu lầm, nói trước mấy ngày ta đi đường cũng còn muốn người dìu lấy, hôm nay mới tốt nữa chút. Lý sư phụ đau thắt lưng, không thể tới hàn phủ xử lý tịch người ta tìm ta tới xử lý tịch ngày đại hỷ giảng cứu một cái may mắn ta cũng không thể khước từ. Nghe nàng một phen giải thích phong sóc trong lòng lòng đố kỵ tiêu hơn phân nửa chỉ bất quá mặt sắc vẫn còn có chút thối, người xử lý tịch không ở trong phòng bếp chạy trong lương đỉnh đến. Khương ngôn ý đang định tiếp tục giải thích lại đột nhiên dừng lại câu chuyện có chút ngờ vực nhìn xem hắn, vương ra ngày đây là tại ghen. trò cười, bản vương ăn cái gì giấm, phong sóc bầy làm ra một bộ lãnh sát gương mặt, khương ngôn ý trong lòng biết hắn đã biết rồi mình thân phận thật sự tất nhiên cũng rõ ràng nàng cùng lục lâm viễn từng có một đoạn hôn ước. Nàng bây giờ cùng lục lâm viễn là làm đường phố động phải đều hận không thể đồng dạng đầu ba tám tuyến cũng không muốn bởi vì hôm nay việc này cùng phong sóc bàng sinh hiểm khích nói cái này định nghỉ mát hoành trên ghế nằm người quanh mình lại trồng cỏ cây ta tại bên ngoài nơi nào thấy được. Bản vương không hỏi ngươi những này, ngươi nói nhiều như vậy làm gì phong sóc ngoài miệng nói như vậy nguyên bản một mực mím chặt khóe môi cũng đã đổi thành nhếch lên. Khương ngôn ý, nàng yên lặng nói với mình không khí, hắn chính là thỉnh thoảng thích miệng thiếu một chút mà thôi. Cũng là lúc này, nàng đột nhiên phát hiện mình trước kia những cái kia liên quan tới thân phận bại lộ sau lo lắng tại phong sóc nơi này căn bản đều không tồn tại. Giống như hắn chưa hề để ý qua nàng những cái kia nói dối, nàng cùng hắn khoảng cách tựa hồ còn cùng trước đó đồng dạng lại tựa hồ càng gần một chút. Khương ngôn ý cảm giác mình trong lòng có một nơi sụp đổ một góc, nhìn xem khóe miệng của hắn có chút dương lên. Người cười cái gì phong sóc hỏi nàng, Khương ngôn ý không đáp hồ gió thổi qua đến hai người góc áo tựa hồ đang trong gió động nhau có một nháy mắt phong sóc tựa hồ biết được nàng vì sao mà cười ánh mắt giao hội lúc ánh mắt của hắn cũng nhu hòa rất nhiều nhưng lại rất nhanh không được tự nhiên quay qua mắt bên tai ửng đỏ gió hồ thổi lâu phong sóc nhịn không được che miệng thấp ho hai tiếng khương ngôn ý nói đừng đứng ở nơi này hóng gió tìm một chỗ tránh gió ngồi đi phong sóc duỗi ra một cái tay xem bộ dáng là chuẩn bị để khương ngôn ý dìu hắn Nhìn bắt hắn cho quý giá, một giây trước khiếp đảm đãng nhưng không tồn, khương ngôn ý chịu đựng mắt trợn trắng xúc động nhắc nhở hắn, vương ra ta chân đau. Phòng sóc nghẽ nàng một chút bản vương là để ngươi đắp bản vương tay mượn lực đi. Khương ngôn ý, phòng sóc yếu ớt nói, người như không ngại, bản vương ôm ngươi đi cũng thành. Lần này đến phiên khương ngôn ý không để ý tới hắn. Các loại hai người một trước một sau rời đi đỉnh nghỉ mát hình yêu từ giả sơn sau đi tới, thần sắc có chút mê nghi ngờ. Lúc trước gặp chủ từ kia thần sắc, hắn còn tưởng rằng sẽ giận dữ một trận, làm sao hai người tại cái đỉnh bên kia nói mấy câu, liền biến thành chủ từ khóe miệng nhét ý cười đuổi theo sau lưng Khương cô nương. Kéo phong sóc phúc, hắn phái người một phen nghe ngóng, xem như hỏi ra Triệu Đầu Nhi tại lễ phòng hỗ trợ viết tặng lễ sổ ghi chép. Khương ngôn ý cầm trước kia mua xong thuốc tài cầm đi cho Triệu Đầu Nhi ước chừng lúc này chính là giờ cơm nguyên nhân, đến đây treo lễ người đang đông, Khương ngôn ý gặp Triệu Đầu Nhi đang bận cũng liền không có chen tiến lên. Lễ phòng bày mấy bàn lớn, chỉ có một chương là dùng đến viết danh mục qua tặng sổ ghi chép, còn lại nhưng là dự sẵn cho tân khách đầy bài chín đánh mã điếu yến hội bày ở tiền viện, bên này không bày tiệc mặt đến giờ cơm các tân khách đều vội vàng đi dùng bữa, bởi vậy ngược lại là có vị trí không nhàn rỗi. Khương Ngôn ý tùy tiện tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, muốn đợi Triệu Đầu Nhi bận bịu qua một trận này lại đi qua tìm hắn. Trên bàn khay bên trong bày muối hấp qua đậu phộng cùng hạt dưa, trên mặt đất cũng là một đống qua từ xác đậu phộng xác. Khương ngôn ý trong lúc rảnh rỗi bắt đầu lột hạt dưa ăn. Bếp sau dùng cơm phải đợi tất cả tân khách đều đã ăn xong, mới cùng hàn phủ hạ nhân cùng một chỗ khai tiệc. Khương ngôn ý cũng không hiếm lạ bữa cơm này, chỉ là muốn đem cho Lý đầu bếp bổ thuốc, để triệu đầu nhi hỗ trợ mang hộ quá khứ mới một mực chờ, bằng không thì nàng về sớm từ nhà tiểu điếm đi. Ngồi ở Khương Ngôn Ý bên cạnh chính là một người có mái tóc hoa dâm lão bà bà xuyên phúc lục thọ vui sam áo choàng ngắn, gặp Khương Ngôn Ý một mực gặm hạt dưa cười tùm tìm nhìn xem nàng, ánh mắt hiền lành mà hiền lành. Lão nhân ra ngày sao không đi phía trước dùng cơm Khương Ngôn Ý bị nàng nhìn đến không có ý thức hỏi một tiếng. Lão bà bà ước chừng là lớn tuổi ngẫng ngãng, nghe không được Khương Ngôn Ý nói chuyện, gặp Khương Ngôn Ý chính nhìn xem nàng, miệng há ra hợp lại, liền chỉ chỉ mình lỗ tay, khoát khoát tay. Khương ngôn ý suy đoán đây cũng là hàn phủ mời đến toàn phúc lão thái thái, nàng không biết lão bà bà này một mực nhìn lấy mình ra sao cho nên, nghĩ đến chẳng lẽ đem khay bầy có chút xa, lão nhân ra không tiện cầm. Nàng nắm một cái hạt dưa muốn đưa cho lão bà bà kia, lão bà bà cười khoát tay, lại hé miệng chỉ chỉ mình đã rơi sạch sang giường. Khường ngôn ý hậu chi hậu giác, chẳng lẽ lại là lão nhân ra mình không có răng, nhai không động này chút thấy mình ăn được ngon, lúc này mới nhìn chằm chằm vào nàng nhìn nghĩ đến đây chỗ, nàng không khỏi mặt mo đỏ ửng cầm trên tay còn không có lột xong hạt dưa thả lại khay bên trong. Phong sóc tại trên ghế trên cơ bản không chút động đũa, uống hàn tướng quân kính một chén rượu liền rời đi. Cái khác võ tướng làm ẩm ý lợi hại hơn nữa, lại cũng không dám tại phong sóc trước mặt mời rượu, phong sóc vừa đi toàn bộ yến hội mới tính hoạt lạc. Hắn tính toán một cái canh giờ, gặp Khương ngôn ý đi cho thứ gì, lâu như vậy không có trở về, lên đi qua nhìn một chút tâm tư. Nhận biết phong sóc phần lớn là quân bên trong tướng sĩ, hàn phủ hạ nhân cùng một chút cái khác tân khách đều chưa thấy qua phong sóc có chút nhãn lực sức lực nhìn hắn cái này một thân trang phục có thể đoán cái bảy tám phần, nhãn lực sức lực kém chút liền chỉ đem hắn nhận làm phổ thông quý khách lại cũng không dám thất lễ. Phong sóc đi đến lễ phòng bên này, một chút liền nhìn thấy ngồi ở trong góc Khương ngôn ý. Bên cạnh lão phụ nhân giống như tại cùng với nàng nói cái gì, nàng nghe được nghiêm túc nhưng lông mày mau uốn éo mấy đạo cong ngẫu nhiên mới có chút xoắn suýt đáp bên trên một đôi lời. Sau lưng nàng trên vách tường dán đại hồng chữ hỉ còn treo lụa đỏ, một phái vui mừng lộ ra nàng nhã nhận biểu lộ phong sóc đột nhiên sinh ra mấy phần năm tháng tĩnh hào cảm giác tới. Hắn xuất thần nhìn trong chốc lát các loại khương ngôn ý chú ý tới ánh mắt của hắn, hướng bên này nghiêng mắt nhìn đến, hắn mới không nhanh không chậm đi qua, nhắm lại mí mắt lông mi tại mí mắt chỗ quét ra một mảnh thật đẹp đổ cong, đồ vật cho. Tiếng nói là ngày bình thường chưa bao giờ có nhu hòa tựa hồ cũng tại một mảnh náo nhiệt bên trong nhiễm hơn mấy phần trong trần thế khói lửa. Khương nguồn ý lắc đầu, không có lo lắng hỏi phong sóc như thế nào đến bên này, nói chịu đầu nhi đang bận đâu. Bọn họ dù một cái đứng đấy một cái ngồi, có thể dung mạo đều cực kỳ ra sắc, liền không biết phong sóc thân phận người cũng nhịn không được hướng bên này nhiều liếc mắt hai mắt. Hắn vẫn bận ngươi vẫn tại bên này ngốc chờ lấy. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết tựa hồ phá lệ thích gió thổi, phong sóc tiếng nói cũng trong gió bị thổi tan, đồ vật cho ta ta cầm giúp ngươi chuyển giao. Không được sẽ hù đến triệu đầu nhi, khương ngôn ý lắc đầu. Thân phận chân thật của nàng tại triệu đầu nhi bọn họ nơi đó còn là cái bí mật, để bọn hắn biết mình cùng phong sóc có một chân, còn không phải coi triệu đầu nhi là trận dọa đến ngất đi. Cũng may phong sóc vào lúc này vẫn có chút phân rõ, phải trái, không nói gì. Khương ngôn ý bên cạnh lão bà bà gặp nàng nói chuyện với phong sóc thái độ tự hồ có chút rất quen, cười tùm tìm đưa cho nàng một cái hồng bao. Tại người khác tiệc cưới bên trên có thể được toàn phúc lão thái thái một cái hồng bao, tại nhân duyên bên trên ngụ ý vô cùng tốt. Bên cạnh có phụ nhân coi là Khương ngôn ý là không biết cái tập tục này, cười nói tiểu nương tự đón lấy đi, đây là cái cuối cùng toàn phúc hồng bao, an lão thay thái con cháu cả sảnh đường, tiếp nàng cho hồng bao tiểu nương từ sợ là cũng chuyện tốt gần. Phong sóc liền sử tại bên cạnh, Khương ngôn ý nghe nói như thế không hiểu mang tai đều đốt lên, nàng còn không có nghĩ như vậy xa đâu. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói cái gì, phong sóc ỉ vào tay dài, đã tiếp nhận lão bà bà đưa cho Khương Ngôn Ý hồng bao, cuối cùng còn nghiêng mắt nhìn Khương Ngôn Ý một chút trên người ngươi không có chỗ để thả ta chỗ này cũng giống như nhau. Khương Ngôn Ý, nàng xem như kiến thức đến cái gì gọi là trợn mắt nói mò. Triệu Đầu Nhi rốt cục làm xong, Khương Ngôn Ý đem bổ thuốc cho Triệu Đầu Nhi về sau, lại hỏi vài câu liên quan tới lý đầu bếp tình trạng cơ thể, lúc này mới cáo biệt. Khương Ngôn Ý chân trước vừa đi. Phong sóc chân sau cũng đi theo triệu đầu nhi lúc trước vội vàng không có chú ý tới bọn họ riêng là một màn này liền nhìn đến hắn mí mắt run lên. Hắn đời này gió to sóng lớn gì đều gặp nhưng giờ phút này trong lòng cái suy đoán này vẫn là để hắn có chút không chịu đựng nổi. chương 55, vì sao lại ra ngoài cứu ta? Trở về lúc khương ngôn ý cưỡi chính là phong sóc xuôi gió xe ngựa. Dương tụ cùng Bình Thiệu bởi vì không có thiệp mời, một mực tại bên ngoài phủ chờ lấy, mãi mới chờ đến lúc đến Khương Ngôn Ý ra Hàn Phủ, phong sóc nói đưa Khương Ngôn Ý đoạn đường, hai người cũng chỉ cho là hắn nể mặt sở Sương Bình không có đa nghi. Lên xe ngựa phong sóc hỏi Khương Ngôn Ý, lúc trước kia toàn phúc thái thái Hàn Huyên với người thứ gì? Chủ yếu là trước đó nhìn thấy Khương Ngôn Ý bộ kia muốn nói lại thôi lại có chút xoắn suýt bộ dáng, để hắn có chút hiếu kỳ nói chuyện phiếm nội dung. Hắn hỏi cái này, khương ngôn ý hai đầu lông mày mau liền lại bắt đầu đánh, lão thay thái, thái khẩu âm quá nặng ta nghe không hiểu nàng nói chính là cái gì. Lời ta nói nàng lại ngãnh ngãng, cũng nghe không rõ ta nói. Phong sóc khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra một cái không quá rõ ràng đồ cong. Nguyên lai like nàng cùng lão bà bà kia các nói các lời nói nói nửa ngày, bầu không khí ngược lại là lạ thường hòa hợp. Từ hàn phủ ngược lại đô hộ phủ đường cái rất có một khoảng cách phong sóc nhắm mắt dưỡng thần, khương ngôn ý nghe thấy chợ phiên bên trên nhiều loại tiếng giao hàng, thì cẩn thận mà đem xe màn sốc lên một cái khe nhỏ nhìn ra phía ngoài. Bọn họ đi ngang qua chính là một chỗ chuyên bán ăn uống dân phường, lồng hấp sốc lên lúc kia nóng hôi hổi mập trắng bánh bao thịt thảo cầm bên trên giống như đốt lửa mứt quả. Béo nương từ tại trên thớt chặt cắt gà quay, đường nghệ sư phụ trên tay linh hoạt bóp ra tinh xảo đồ chơi làm bằng đường. Xe ngựa chậm rãi chạy qua, những cảnh tượng này đều cùng trải rộng ra họa trục giống như từng màn ở trước mắt triển khai, Khương Ngôn Ý si ngốc nhìn xem, cười đến mặt mày cong cong. Nàng thích làm đồ ăn, cũng thích Mỹ thực xào nấu lúc mang cho cho trong nhân thế này khói lửa. Xe ngựa đi qua Mỹ thực phường, Khương Ngôn Ý niệm niệm không bỏ buông rèm xe xuống, quay đầu lúc liền gặp phong sóc chẳng biết lúc nào mở mắt ra, đang dùng một loại Khương Ngôn Ý xem không hiểu thần sắc nhìn chằm chằm nàng. Khương ngôn ý bận bịu đem rèm xe che chặt chẽ chút là gió lùa đi vào sao. Phong sóc lắc đầu, rất nhanh lại hai mắt nhắm nghiền. Nàng tham luyến Mỹ thực phường người bên kia ở giữa khói lửa, nàng không biết hắn nhân gian pháo hoa chỉ là nàng mà thôi. Khương ngôn ý không hiểu phong sóc rõ ràng nhìn nàng nửa ngày vì sao lại không nói lời nào, nhưng hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng không có lên tiếng nữa, nhảm chán phát. Làm lên rèm xe phía dưới suýt lấy tua rua. Xe ngựa đột nhiên chấn động thời điểm, khương ngôn ý không có chút nào phòng bị suýt nữa bị kia gỗ quen tính vung ra toa xe cũng may phong sóc kịp thời một thanh nắm ở nàng. Chóp mũi đâm vào hắn kiên cố trên lồng ngực ái mụi là nửa điểm không có, khương ngôn ý chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, nàng dùng tay sờ một thanh còn tốt không có chảy máu mũi. hưu mũi tên từ cửa sổ xe bắn. Tiến đến, phong sóc ôm Khương Ngôn Ý lăn khỏi chỗ tránh sang xe ngựa bên cạnh cửa sổ, mà bọn họ vừa mới mốc địa phương, mấy cái mũi tên đã đâm xuyên xe ngựa ngọn nguồn. Khương Ngôn Ý phát hiện cái mũi tên này bên trên mang theo vết máu, nàng không lo được mình giờ phút này còn bị phong sóc nửa ép. Ngồi trên mặt đất xấu hổ tư thế, lay lấy phong sóc cánh tay cố gắng dỗi cổ đi xem quả nhiên tại phong sóc cánh tay phải phát hiện một vệt máu. Khương Ngôn Ý trên mặt hoảng hốt quay đầu đối với hắn nói, ngươi bị thương. Bởi vì nàng cố gắng ngẩng đầu lên đi xem phong sóc vết thương trên cánh tay, vốn là cùng phong sóc chịu được rất gần, dưới mắt lại vừa quay đầu, môi vừa vặn liền khác ở phong sóc trên mặt. Ấm áp xúc cảm để khương ngôn ý ngây ra như phỗng. Phong sóc cũng ngây ngần cả người. Bốn mắt đụng vào nhau, vẫn là lúc lên lúc xuống xấu hổ tư thế. Cường ngôn ý trước hết nhất kịp phản ứng, nàng tranh thủ thời gian đẩy ra phong sóc chờ mình một cái đứng lên, dùng ngón tay trò cùng ngón cái che cánh môi, gợp gành nói thật thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhưng nàng kia dưới tình thế cấp bách đầy tự hồ đụng phải phong sóc vết thương, hắn kêu lên một tiếng đau đớn nói, vô sự khương ngôn ý lập tức càng thêm chân tay luống cuống nàng không biết phong sóc cánh tay phải thương thế như thế nào nhưng thấy ống tay áo nhuộm đỏ một mảnh chỉ sợ là thương tổn tới động mạch nhất định phải dùng vài thắt chặt trên vết thương phương cầm máu mới được người chảy máu lợi hại nhất định phải trước tiên đem vết thương xử lý một chút Khương ngôn ý thử giống như trước phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết nữ chính đồng dạng đem mình váy kéo xuống một đoạn tới làm dây vài dùng, nhưng không biết là khí lực nàng quá nhỏ vẫn là cái này thân váy áo tính chất qua tốt nàng sử xuất ăn. nãy sức lực đều không thể xé rách, nàng hai tay rắt váy đối đầu phong sóc nghi nghi ngờ ánh mắt lúc Khương ngôn ý yên lặng thu hồi móng vuốt đem váy vuốt bình. Mary Sue cổ trang kịch lấn nàng, kịch bên trong nữ chính sợ không phải cái kinh công Barbie tài năng xé ra liền đem váy xé thành vải. Cuối cùng Khương ngôn ý dùng mình dây cột tóc chói lại phong sóc trên vết thương phương. Còn tốt nàng nghèo, mua dây cột tóc cũng không phải cái gì loài loẹt lại không trải qua dùng vài thô cây gai rắn chắc đến có thể chói heo. Phong sóc lần đầu gặp cho người ta bọc lại vết thương không quấn miệng vết thương, ngược lại đem vài cột vào trên vết thương phương, hắn không có dễ nói Khương ngôn ý buộc không đúng chỗ chỉ thần sắc có một chút vi diệu mà nói buộc phải có điểm gấp. Khương ngôn ý vẻ mặt thành thật phổ cập khoa học buộc chặt điểm tài năng cầm máu, nhịn một chút là tốt rồi. Lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến gần đọ sức tiếng đánh nhau, còn có mũi tên không ngừng quấn tới xe ngựa trên vách phát ra tiếng vang. Chiếc xe ngựa này vách trong là đổ vào nước thép, mũi tên bắn không mặc nhưng này không gián đoạn truyền đến mũi tên tiếng xé gió vẫn là để Khương ngôn ý nơm nấp lo sợ. Thích khách người đông thế mạnh phong sóc tiến đến ăn cưới mang hộ vệ không nhiều tăng thêm dương tụ bình thiệu hai người, vây quanh ở xe ngựa bốn phía cũng chỉ có thể miễn cưỡng để thích khách không được đến gần. Nhưng một cái mang theo thanh mặt nạ quỳ người giết qua sau khi đi vào, phong sóc bọn hộ vệ rõ ràng liền rơi hạ phong, hình như cùng người kia đối đầu nhiều lần đều suýt nữa mất mạng. Thanh mặt nạ quỳ người một cước đá vào hình miêu trên lồng ngực, hình miêu lào đảo lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình, che ngực hoảng hốt không thôi, người này một cước này lực đạo rất cao chỉ sở cũng cái tướng quân trên lưng ngựa mới đúng. Hắn tự xưng là thân thủ không tệ, giờ phút này nhưng cũng biết rõ không địch lại. chủ tử trên thân bệnh cũ tại giá lạnh thời tiết đau nhất như kiến phệ cái này các loại tình huống hạ nếu là cùng người này đối đầu. Hình miêu trong lòng run lên, hét lớn một tiếng, nhanh che chờ chù tử đi. Một gã hộ vệ chạy tới đánh xe, lại dễ như chờ bàn tay liền bị thanh mặt nả quỷ người thả ngã xuống đất. Thanh mặt nả quỷ người suy cười một tiếng, người xưng liêu nam vương chính là đại tuyên chiến thần ta nhìn cũng bất quá là chỉ rùa đen rút đầu. Trong xe ngựa phong sóc tự hồ cũng không có đem xe bên ngoài chém giết để ở trong mắt nghe kia khiêu khích, hắn còn có tâm tình hỏi khương ngôn ý, giờ ngọ tại Hàn Phủ không có ăn thứ gì, ngươi một hồi trở về dự định làm cái gì đồ ăn. Đây là đàm ăn cái gì thời điểm A. Khương ngôn ý nhìn xem trên cánh tay của hắn tổn thương, trong đầu cũng không biết làm sao, liền nghĩ đến lấy hình bổ hình bốn chữ, nàng nói, làm hầm chân giò heo đi. Bị thương vẫn là ăn thanh đạm chút tương đối tốt thịt kho tàu khẩu vị nặng một chút. Muốn hầm bao lâu, hơn nửa canh giờ liền có thể tốt. Phong sóc gật đầu, một canh giờ sau ăn chân giò heo. Từ nơi này về đô hộ phủ đường cái, không dùng đến gần nửa canh giờ. Nói xong câu này, hắn vông lên màn xe liền đi ra ngoài cơ ngôn ý lo lắng hô một tiếng trên người ngươi có tổn thương phong sóc không có bao nhiêu máu sắc miệng thiền thiền câu lên đáy mắt dâng lên lại là vô biên lệ khí chó sủa đến bản vương tâm phiền phải gọi cái này chó hoang ngậm miệng mới là hình yêu gặp phong sóc ra xe ngựa cũng có chút lo lắng chủ tử ngài về trên xe đi thuộc hạ có thể ứng phó phong sóc phun ra hai chữ lui ra đối diện thanh mặt nạ quỳ người gặp phong sóc trên mặt mang theo mấy phần bệnh trạng tái nhợt lấy áo mãng bào đầy người thanh quý giống như chỉ là cái bệnh vương gia, nửa điểm không có xa trường tướng quân hung hãn dã không khỏi trào phúng bộ dáng này còn dám ứng chiến quả nhiên là không biết sống chết phong sóc ánh mắt bình thản không gợn sóng thản nhiên nói cung tới hình như tranh thủ thời gian đưa lên một chương phổ thông đại cung cây cung này quá nhẹ phong sóc kéo dây cung lúc cố ý thu mấy phần lực bằng không thì cung sợ là đến trực tiếp bẻ gãy Hiêu, mũi tên mang theo tiếng xé gió bắn đi, thanh mặt nạ quỷ người vội và nghiêng người tránh né, mũi tên sát hắn trong tai bay qua, mang theo tốc độ gió cuốn lên bên tai tóc mai, mũi tên những nơi đi qua, rơi xuống phải tia cắt tóc. Không đợi thanh mặt nạ quỷ người đứng vững, thứ hai chi thứ ba mũi tên cũng theo nhau mà tới, hắn mỗi lần đều chỉ có thể bị ép bày ra các loại quỷ dị thư thế hiểm hiểm tránh thoát quần áo trên người phá mấy đạo lỗ hồng, đỉnh đầu phát quan cũng bị bắn mất tóc tai bù xù, vô cùng chật vật bắn tên người phảng phất là đoán chắc phản ứng của hắn tốc độ cố ý mèo đùa chuột đồng dạng tại trêu đùa hắn dạng này trần trụi lõa nhục nhã có thể so sánh môn từ bên trên chửi rủa hữu lực được nhiều người mặt quỳ thẹn quá hóa giận cầm kiếm thẳng đến phong sóc mà đi chịu chết đi phong sóc khoác lên trên dây cuối cùng một mũi tên cũng đúng lúc nới lỏng dây cung mũi tên bay ra ngoài người mặt quỳ thân hình nhún xuống đầu ngửa ra sau tránh thoát một tiễn này mặt nạ trên mặt lại trực tiếp bị chém thành hai khúc rớt xuống đất Hiển nhiên phong sóc một tiễn này cũng không có ý định lấy mạng của hắn. Không có mặt nạ che lấp cái kia trương kiệt ngạo lại tràn đầy lệ khí gương mặt, không phải phiền nhiêu niên là ai. Phiền nhiêu niên không ngốc, hắn đã phát hiện là lạ dựa vào phong sóc bắn. Ra cái này mấy mũi tên, nơi nào giống như là cầm không được binh khí dáng vẻ. Hắn là cái lại tiếc mệnh bất qua người, lúc này liền quyết định rút lui, nhưng lúc này phong sóc lại giống như là đứng không yên, lui lại một bước dựa vào xe ngựa mới đứng vững thân hình, che miệng ho đến tê tâm liệt phế, mặt sắc cũng càng phát ra tái nhợt. Hiển nhiên vừa mới thà kia mấy mũi, tên chỉ là mạnh mặt, hắn gượng trống. Cơ hội khó được một khi bỏ lỡ lần này, lần sau lại nghĩ ra tay sợ là hắn hộ vệ bên cạnh liền không chỉ như vậy mấy cái. Phiền Nhiêu Niên cảm thấy một phen cân nhắc cắn răng một cái cầm kiếm lần nữa hướng về phong sóc đánh tới. Còn lại bọn sát thù cũng đi theo phiền Nhiêu Niên lần nữa phát động tiến công, hình như bận bịu mang theo bọn hộ vệ nganh đón tiếp lấy, dương thụ bình thiệu hai người cũng đi hỗ trợ. Khương nguồn ý gặp phong sóc ho khan đến lợi hại như vậy, tay phải bởi vì vừa mới kéo cung dùng lực, máu tươi đã đem hắn tay áo nhuộm đỏ một mảng lớn, nàng tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy ra. Mắt thấy phiền nhiêu niên kiếm liền muốn đến phong sóc mặt nàng cũng không biết mình chỗ nào sinh ra dũng khí cầm lên trong xe bàn nhỏ nhô ra nửa người cầm trong tay bàn ghế đánh tới hướng phiền nhiêu niên. Cùng lúc đó, phong sóc chỉ hơi hơi nghiêng người một cái lại tránh được phiền nhiêu niên một kiếm kia, đồng thời một phát bắt được phiền nhiêu niên cầm kiếm tay dùng sức một chiếc. Khớp xương sai chỗ răng rắc tiếng vang lên, phiền nhiêu niên trong tay lợi kiếm rơi xuống đất, nện ở hắn mặt bàn, kế cũng lăn đến trên mặt đất, phiền nhiêu niên thẳng bị nện ra hai cỗ máu mũi tới. Phòng sóc quay đầu nhìn bên trong xe ngựa nhìn thoáng qua, Khương ngôn ý tranh thủ thời gian rụt cổ một cái. Phiền Nhiêu Niên gân xanh trên trán bởi vì kịch liệt đau nhức mà nhô lên, hắn bất chấp những thứ khác thừa dịp phong sóc không sẵn sàng muốn dùng dấu ở trong tay kia trùy thủ hành tích, phong sóc cây ót lại lớn ánh mắt bắt hắn lại nắm trùy thủ cánh tay chờ tay vặn một cái, khớp xương sai chỗ răng rắc thanh vang lên lần nữa. Phiền Nhiêu Niên kêu lên thảm thiết gầm thét thân người có cũ tật là giả. Gió lạnh tầm cốt phong sóc cũng ho khan đến lợi hại hơn, giống như một giây sau liền muốn ho ra máu nữa. Hắn nói, bản vương thân có cũ tật không giả, là người quá phế vật. Phiền Nhiêu Niên tức giận đến hai mắt sung huyết nhưng lại không làm gì được phong sóc. Hắn một đền tội còn lại thích khách không có thành tựu, dồn dập bị phong phù chạy đến thiết giáp vệ cầm nã. Phong sóc đem Phiền Nhiêu Niên tay chân đều tháo, mới phân phó hình Nhiêu, buộc trở về. Phiền Nhiêu Niên bởi vì kịch liệt đau nhức mà mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, ngoài miệng không chút nào không mềm, người tốt nhất lúc này liền giết ta. Phong sóc liếc nhìn hắn một cái, đối với hình nhiêu nói, dùng hình lúc chỉ cần người còn đang thở, liền không cần cố kỵ thế tất yếu hỏi ra đột quyết vương tử hạ lạc. Nói xong lời này hắn lại một trận hung ác khục, hình nhiêu ôm quyền, thuộc hạ tuân mệnh chủ tử, ngài nhanh trở về xe ngựa. Phong sóc gật gật đầu, một mặt tái nhợt trở về xe ngựa khương ngôn ý vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, phong sóc lại thuận thế cầm tay của nàng. Sao thế nào Khương ngôn ý cũng không biết chuyện gì xảy ra, mình bây giờ nhìn xem hắn, vừa nói liền dễ dàng cả lăng. Có lẽ là bệnh cũng nguyên nhân, trên tay hắn có chút lạnh, nắm vuốt cổ tay nàng lúc Khương ngôn ý chỉ cảm thấy toàn thân giật mình. Phong sóc không hề, chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thần sắc là trước nay chưa từng có nghiêm túc, vừa mới như vậy hung hiểm, vì sao muốn ra tới cứu ta. Phần 2B tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc